t r ư ơ n g một trăm sáu mươi lăm chương t r ư ơ n g một trăm sáu mươi lăm một chương hòa vân lan lộn bảy cái thông thiên thanh đồng trụ rung động mặt ngoài vỡ ra hình mạng nghệ con ngân chạy xuống thể lòng tế tự tiếng nhạc tại nhiệt độ cao t r u n g v ặ n vẹo thành đáng nhìn xoa đúc tựa như trung nhạc quanh minh ra đại đạo thiên âm trần tuyên đứng ở cột đồng lớn phía trên đôi mắt thâm thúy tay áo phiêu nhiên lưu động mạch quang giống như một vị chấp trưởng quyền hành thần tư anh phát thiên nhân như thế nào tiêu hống hai cánh tay đặt tại đàn lô sôi theo miệng lộ ra đầu lâu phảng phất một vị muốn đem chính mình đặt ở đàn lô trung luyện nhất luyện đạo đồng hắn con ngươi q co u vào trầm giọng nói trần n g ư ơ i muốn tiết chế ta viêm đế minh phải không hắn trong nháy mắt liền từ trần tuyên trong lời nói phân biệt ra được rất nhiều từ ngàn xưa không nghe thấy kinh hãi tin tức trần tuyên không phải dĩ giả lọt chân thay vào đó kính trung tiên không phải thôn thiên thực địa biến hóa để cho bản thân sử dụng tiệt thiên mệnh mà là một loại từ phương diện cao hơn từ bản nguyên nơi ảnh hưởng thiên mệnh trí cao vô thượng c h i lực tiêu hống nếm thử dãy ruộng nhưng bàng hoàng phát hiện viêm đế minh giờ phút này hoàn toàn thoát ly hắn khống chế rơi vào trần tuyên trong tay hắn cảm thấy tuyệt vọng rõ ràng ở vào tự thân thiên mệnh trùng lại giống như một cái ngộ nhập từ bên ngoài đến bơm b ư m chuyện gì cũng không làm được. Có lẽ tựa như đi trần t u y ê n trong lúc nói cười mây ẩn long c ấ t cao thân hình phiêu diêu đến trước lò luyện đan đầu ngón tay xẹt qua thân lò cựu châu địa đồ phù điêu tiếp tục mở miệng nói tiêu h ố n g à thiên địa như gông mỗi một cái thiên mệnh người đều là phiêu bạn tại mình mông thương trên biển thuyền cô độc thân bất do kỷ lợi dụng tiên h mệnh lấy được càng nhiều tương lai mất đi càng nhiều cố định số mệnh từng bước tới gần thói quen khó sửa ngươi nhìn không thấy nửa bộ sau thiên mệnh chân kinh nhất định phải đạt được trợ giút của ta không phải sao tiêu hồng nghe vậy khẽ giật mình nửa bộ sau chân kinh đúng là hắn không gì sánh được trờ mong lại không thể có được đồ vật nhưng hắn cảm thấy một trận tức giận nói trần tuyên ngươi khinh thường người trong thiên hạ thiên mệnh không có cao thấp ngươi có thể làm được sự tình ta đồng dạng có thể tìm được biện pháp giải quyết mỗi một cái thiên mệnh người đều là thừa thiên tri mệnh theo thời thế mà sinh bọn hắn ý chí kiên định n ô n g n ê n h bất phàm đều có khí thôn sơn h ạ tuyệt thế khí khái vạn nhất không làm được đâu ngươi cuối cùng động tới viêm đế minh v á n đã đóng tuyển trần tuyên đạo tiêu hống căn cốt tư chất mặc dù xuất chúng nhưng so ra kém k ư ơ n g thanh hoàng loại kia thiên phú tuyệt luân chính thống luyện khí người bối cảnh tài nguyên cảng là kém xa tít tắc nhưng bây giờ tiêu hống thực lực so với khương thanh hoàng cao hơn mấy phần rõ ràng m ư ợ n nhờ h ô m k h á c mệnh trợ r ú t nói chuyện giật gân trên đời có thiên mệnh người thành công đi đến thao hồng trần ví dụ ta sẽ không trở thành thiên mệnh khôi lỗi tiêu h ố n g trả lời trên thực tế tiêu h ố n g xưa nay nếu như không tất yếu rất ít vận dụng viêm đế minh thiên mệnh năng lực bây giờ mặc dù gặp ảnh hưởng nhưng so sánh cái khác thiên mệnh người tình huống không tính quá nghiêm trọng mặc dù hắn bây giờ nghĩ không ra chống cự viêm đế minh phương pháp nhưng trong truyền thuyết có thiên mệnh người thành công thao hồng trần những người khác có thể làm được hắn tiêu hồng cũng có lòng tin làm thành trần tuyên ngón tay đập lỗ thể p h á trong truyền n g thuyết những cái kia thao hồng trần thiên mệnh người tột cùng là thiên mệnh tự thân vẫn là ban đầu chủ thân thiên diễn đạo phương diện này cường đại không thể nghi ngờ châm đối thiên mệnh thôi diễn ngàn vạn lần trên đời so với nàng biết chắc tất thiên mệnh người không có mấy người nàng cắt chém tách rời thiên mệnh tìm tới tu bổ thiên mệnh c h i pháp cái này bày ra mỗi một sự kiện đều có thể xưng thân tích là cái khác thiên mệnh người nghị cũng không dám nghị sự tình nhưng thiên diễn đạo không có dựa vào tự thân đi cùng thiên mệnh giao dịch thu hoạch nửa bộ sau c h â n kinh trấn tuyên từng vận dụng tam trọng tâm trai đánh nát thiên diễn đạo trông thấy thiên mệnh phía sau chân chính kiên kỵ bí mật trên đời thiên mệnh đều là trên bản cờ quân cờ lạc tử vô hối ai chân chính chấp cờ tay tại thiên ngoại mọi người liền ngẩng đầu nhìn một chút tư cách đều không có Trần tuyên dài nói. tiêu r ầ hống biết n ó rõ đương thời ở giữa nếu có có thể an toàn giải quyết đến tiếp sau trần kinh tiên mệnh người thiên diễn đạo không thể nghi ngờ là cơ hội lớn nhất một cái kia nhưng thiên diễn đạo thất bại như cũng yêu cầu xin giúp đỡ trần tuyên đối tiêu hống mà nói rất dễ dàng làm ra chính xác lựa chọn tiêu hống suy tư nửa ngày cấp tốc tính được mất cuối cùng trầm trầm nói trần tuyên thế nhân đều biết ngươi là sơn quỷ nương nương chọn lựa tiên a n sớm muộn cũng có một ngày ngươi hội tiến vào lò nếu như ngươi thành nửa bộ sau viêm đế trần kinh đệ nhất nhân tương lai của ta như thế nào tự xử ngươi chết ta đại đạo tu vi hết thời đều là muốn thành k h ô n g đây là duy nhất khó mà thỏa hiệp mâu thuẫn thiên mệnh trần kinh quá mới đệ nhất nhân quá yếu ớt tùy thời có là tốt nguy hiểm nếu như là tu sĩ khắc còn tốt một chút hết lần này tới lần khắc trần tuyên làm mệnh đồ nhiều thăng trầm thiên mệnh người đằng sau học trần kinh người căn bản không có đảm nhiệm gì an toàn cảm giác tiêu hống biết nếu là không có tầng này nhân tố hắn hôm nay gặp phải trần tuyên chính là du lịch đất sở đến nay may mắn lớn nhất cùng thu hoạch nhưng cũng tiếc thiên hạ không có thập toàn thập mỹ sự t ì n h tiêu hống biết được chính mình một khi đồng ý trần tuyên yêu cầu liền mang ý nghĩa cưỡng chế biến thành trần tuyên nửa cái, thuộc hạ. Trần Tuyên thần hồn cái, thuộc rời đi hạ. lược ò l ù n quan vũ, hắn treo giữa không trùng, phiêu diêu như thần tiên, g giữa phiêu riêu vũ, treo t ú c t i ế n nói. g t i ê u h n ngươi g có m ộ t c hạng u y cố xa xa kém đỉnh lô cấp độ lại làm ra các loại phòng bị thiên diễn đạo phạm tiên tri đồng thời trần tuyên bây giờ lần thứ sáu tiến vào thiên mệnh tâm trai lần nữa đạt được cường thịnh cường hóa hắn không cần thiên mệnh người phối hợp cũng có thể làm ra càng nhiều chuyện hơn Xoạt. xa, trong lao loại trong mạnh, bạc Trần Tuyên trong ánh mắt, kim hồng sắc ánh mắt một thân ra, dần dần ánh hồng ánh chung, động bàng mạnh chẳng、lập. Giang、giác. Nơi xa, vân bên trong viêm đế thân ảnh, viêm giác. phủ khởi hỏa kim sắc sắc đùi sức sức cổ lập. đế trong lòng thở dài gượng cười bất đắc dĩ nói đoán được tiến vào thiên mệnh thời điểm liền phát giác được viêm đế minh thoát ly k h ô n g chế việc đã đến nước này xem ra chỉ có thể đánh cược tương lai ngươi so với ta sống càng lâu hơn hắn lúc trước tại ngoại giới trông thấy trần tuyên năm tôn đạo t ạ n g trùng trong đó có một đạo trên đầu lơ lửng hắc nguyệt bên người quanh quẩn hai màu trắng đen quân cờ đạo tạng hẳn là thái âm đạo thống thiên diễn đạo tạng tiêu hống nghĩ t h ầ m ý vị này tinh thông nhất t h ô diễn am hiểu nhất bảo mệnh bổ thiên thánh nữ thiên diễn đạo đ ề u ngầm cho phép trần tuyên vậy hắn còn có cái gì có thể do dự đây này trần tuyên chậm g ã i gật đầu, ngươi phải hiểu được ta như tu luyện viêm đế chân kinh mạo hiểm không nhỏ hơn n g ư ơ i nửa phần ta đồng dạng đang đánh cược cược tại ngươi gặp bất chắc trước đó ta có thể thành công thao hồng trần hồng trần khó thao h n tại giai đoạn trước giữa trần thế một phần nhỏ tu vi là phải bị tiêu h ố n g an nguy ảnh hưởng mặc dù điểm ấy ảnh hưởng đối đồng tu năm loại chân kinh lại thiên phú cường đại trần tuyên mà nói tính không được cái gì trần tuyên nói nhưng nguy hiểm này ta vốn có thể không cần tiếp nhận tiêu h ố n g nghe tiếng thở dài nếu như trần t u ê n thật muốn không kiêng nể gì cả có năng lực trực tiếp động thủ mạnh mẽ bắt lấy nhưng trần t u ê n không có làm như vậy ngược lại dẫn đầu nhận gánh phóng hiểm thể hiện ra đầy đ ủ thành、ý. trần tuyên n g ư ơ i đúng là cái làm cho người kính nể nhân vật ta không có lý do cự tuyệt ngươi tiêu hống t á n t h ắ n nói trong lòng cũng rõ ràng chỉ cần trần tuyên vượt qua trước đây kỳ một đoạn thời gian hán trung hậu kỳ liền muốn phản thụ trần tuyên càng lớn tiết chế ảnh hưởng nhưng trần tuyên đều có loại này đặt mình vào nguy hiểm phóng khoáng c h i tình h ã n tiêu hống lại kém đến n ổ i đi đâu so với cùng thiên mệnh làm không cách nào nghịch c h u y ể n giao dịch cùng trần tuyên hợp tác nghiêm trọng nhất đại giới bất quá là trọng tu một lần thôi tu đạo vốn là hiểm trung cầu trần... tiêu hống thân thể hướng trong lò ngồi xuống lưng tựa x í c kim sắc vết lò khép kín hai mắt quyết định nói v sau, sau dù sao trần tuyên chủ động hướng hắn phóng thích đại lượng thiện ý hắn bởi vậy giải quyết không cách nào xử lý nan đề đạt được từ trên trời giáng xuống chỗ tốt to lớn hắn cũng là ân đoán rõ ràng người mặc dù bất đắc dĩ thỏa hiệp nhưng chỉ cần quyết định liền sẽ không làm chuyện ân đền đoán trả tốt, hợp tác vui vẻ trần tuyên hài lòng gật đầu rốt c ụ c dùng ngôn ngữ thuyết phục tiêu hống hợp tác mặc dù có mạnh mẽ bắt lấy thủ đoạn nhưng là đối với tiêu hống loại này chính phát t ả nhân vật hắn không muốn quá hà khắc đem tất cả lời nói đặt tới trên mặt bản tới nói là thích hợp nhất phương thức xử lý bây giờ đối phương chủ động phối hợp r i ê n g phần mình gánh chịu nguy hiểm tương đối là lý tưởng nhất cục diện ông Tr trần tuyên r ầ n t một đôi đồng từ chung kim ánh sáng màu đỏ càng thêm hừng hực tâm trai chi lực triệt để kích phát ra tới nhị trọng tâm trai mở ra ông bảy cái thông thiên thanh đồng trụ cùng run mặt ngoài tất cả minh văn đột nhiên tỏa sáng p h viêm, viêm đế thân c h đ ảnh g phát giác hôn h được dị dạng ngửa mặt lên trời dích ảo giống như không cam lỏng như phẫn nộ trong miệng phun ra ngoài không phải hiên hà mà là ngưng kết thành lưu ly ngưng kết cái h hoàng hôn, đem chọn tòa thiên mệnh công chúng, chiếu phản chiếu như hổ h t trọn tòa là công trung, ngâm đem p ở c c h bên trong thật lâu. á thứ nhất cột đồng lớn bên trên viêm đế chân kinh vũ hóa thiên trường diễn hóa mà ra cái thứ hai cột đồng lớn đạo tạng thiên trương cái thứ ba đỉnh lô thiên trương tiếp theo là liên quan đến thiên mệnh người đến tiếp sau con đường nửa bộ sau thiên mệnh chân kinh ông t â y thứ tư cột đồng lớn ở giữa vô số kim sắc chứa triện giống như từng cái huyền điệu bản hội tụ bắt đầu sắp xếp tạo thành mới tinh phủ văn thần du thiên cây thứ năm chân quân thiên đệ lục tây liệt tiên thiên nửa bộ sau viêm đế chân kinh trần tuyên ánh mắt theo từng cái bị tìm hoạt động cơ hội là chân kinh thiên trường sắp xếp hoàn thành tiếp theo một cái trước mắt liền thành công khắc họa trong lòng cuối cùng hắn đưa ánh mắt về phía cuối cùng một chỗ đệ thất cây cột đồng lớn phía trên còn n ữ a không trần tuyên nhìn chăm chăm đệ thất cây chậm rãi rung động cột đồng lớn ánh mắt nghiêm trọng giữa trần thế giới ba cảnh thao hồng trần bên trên ba cảnh sau đó là cùng cổ thánh hiển cổ sơn thần có liên quan truyền thuyết chi cảnh trí tô n thiên cột đồng lớn chậm rãi rung động chút ít quang mang ảm đạm kim sắc chữ trị lung la lung lay bay ra nhưng sau đó từng mai từng mai kim sắc chữ trị liên tiếp vô lực rơi xuống công chúng hóa trên、so、h bầu trời viêm đế thân ảnh tấm thứ bảy gương mặt phát dao nịa mai lạnh lùng tiếng cười tự hồ chính đang cười nhạo trần tuyên không biết tự lượng sức mình cử động trần tuyên nhữ mày nâng lên ánh mắt nghe xem cái tia ê tàn khốc mà vạt mẹo tấm thứ bảy viêm đế gương mặt hỏi thật buồn cười a y miệng viêm đế do thiên mệnh bên trong trần tuyên tiếng nói như là khó mà vi phạm s ắ c lệnh hạ xuống viêm đế thiên mệnh trùng các loại tiếng gầm gừ phẫn nộ bất đắc dĩ tiếng dê lên dỉ trào phúng rêu cợ tâm thanh lập tức câm như lửa biến mất vô tung vô ảnh hoàn toàn yên tĩnh trong lò l ư ợ n đan tiêu hống ngây người trong lòng thầm đ ủ nói vẫn là đánh giá thấp h ắ n năng lực vị cách vô số thê lương giống lên một tiếng trong n g á y mắt trừ khử chống không tấu chương xong chương một trăm sáu mươi sáu dược trần lao nhân chương một trăm sáu mươi sáu một dược trần lao nhân thiên mệnh chung trần tuyên lấy ngôn ngữ thuyết phục tiêu hống hợp tác hòa bình giải quyết vấn đề thiên mệnh bên ngoài bầu không khí đã dương cùng b ạ t kiếm hết sức căng thẳng ư tiêu hống sau lưng cao ngàn trượng lớn viêm đế đạo tạo như chống trời cự nhân bản đứng xử sững từ nơi sâu xa phát giác được một loại cảm giác nguy cơ hô huyền trong nhẫn bên trong áo bào đen lão giả thần hồn chi thể nổi lên dưới chân xương trắng phun trào thần s á t hàn âm trầm như nước ánh mắt như sói hoang bình thường hung lệ nhìn chằm chằm trật đen chất vấn tiêu hống thần hồn đâu người tại chơi trò gì đây là thần hồn phát ra cộng minh thanh em giữa trần thế giới ba cảnh tu sĩ không thể nào nghe nói nhưng là lão giả biết được trần tuyên nhất định có thể nghe được hắn vô cùng sốt ruột và phần như tại biển lửa dầu nóng chung dày vò tiêu hống thân hồn thoát ly ánh mắt hắn không cách nào đánh giá tại địa phương hắn không biết chính đang phát sinh loại nào ngoài ý mớn trần tuyên nhục thân thể xác đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lão giả miệng lưỡi khép mở hiếu kỳ hỏi ngược lại l ã o g i a hỏa s ư n g hô như thế nào hắn hiện thế thân ở vào tâm trai cùng với thần hồn thân thể phạm vi bao phủ bên trong có thể nhất tâm nhị dụng bình thường điều khiển thân hồn thân thể mấy lần tăng cường bây giờ phạm vi bao phủ chừng trong vòng hơn mười dặm mà tâm trai thì mạnh hơn lúc trước tiến vào thiên mệnh nhân hoàng cờ về sau liền đạt tới hơn tám mươi dặm về sau tiến vào thiên diễn đạo bây giờ tiến vào viêm đế minh liên tục hai lần cường hóa về sau phạm vi bao phủ đã đạt phương viên hơn ba trăm linh m đây là một con số kinh khủng trần tuyên có thể tại hơn ba trăm linh m bên trong cảm ứng thiên mệnh chủ động phóng thích khởi động đồng thời lấy hắn bây giờ t â m trai cấp độ hắn thậm chí có thể làm được cưỡng ép chiêu mộ tiếp nhận bị t â m trai ảnh hưởng qua thiên mệnh người lao giả ánh mắt tâm trầm nhìn chằm chằm trần tuyên lạnh giọng mở miệng lao phu một thế này đạo hiệu dược trần tử trần tuyên nghe vậy trong lòng hơi xứng sờ t á n dương không sai đạo hiệu. luyện đan đại s ư a một bên tiêu hống cứng ngắc trên khuôn mặt trật vật hiện hiện một vòng nghĩ hoặc chợ bừng tỉnh đại ngộ trần tuyên đang cùng hắn nhìn không thấy huyền giới sư tôn đối thoại hắn đồng dạng đối hiện thế thân giữ liên lạc chỉ là liên hệ phi thường yếu ớt xa xa không đạt được trần tuyên loại kia không có chút nào ngưng trệ cảm giác thong dong tự nhiên trình độ năm thiên mệnh trung trần tuyên đối t ử trong lò luyện đan leo ra nhìn chằm chằm không t r u n g chân kinh mãnh liệt nhìn tiêu hống hỏi bên ngoài cái tia dược trật tử là nghĩ bắt ngươi làm miếu tử vẫn là phải cầm ngươi luyện tiên đan ta giút ngươi diệt trừ hắn huyền giới la cũng không phải là lời nói quyển tiểu thuyết chung hiền hòa chiếc nhẫn lao ra ra phương này tu luyện pháp tác xâm nhiên kinh khủng trong thế giới không có mấy cái chân chính người tốt tiêu h ồ n g ánh mắt lửa nóng chính đang nhanh chóng ghi chép lại nửa bộ viêm đế c h â n kinh hết sức chăm chú chỉ có một cơ hội này hắn không dám c ó bất kỳ một tia l ư ờ i biếng hắn mặc dù không phải đã gặp qua là không quên được nhưng thiên tư khá cao đơn thuần nhớ kinh văn không tính khó khăn chỉ là thao hồng trần thiên t r ư ơ n g kinh văn tối nghĩa khó hiểu rất nhiều nơi liền đọc đều đọc không lưu loát hắn phòng ngừa phạm sai lầm yêu cầu nhiều nhớ mấy lần có qua có lại thôi tiêu hống nhìn không chuyển mắt tiếp tục nói. Dược trần tuyên ử s nghe tiếng im lặng toàn tức nói ngươi tốt nhất đừng chơi với lửa có ngày chết cháy chết ở trong tay hắn chậm trễ tu luyện của ta thời gian lấy huyện giới lao nhân dược trần tử trạng thái hư nhược vô luận là muốn tìm miễu tử vẫn là luyện tiên đan tiêu hống tương lai tấn thăng đỉnh lô về sau đều là tốt nhất cuối cùng động thủ thời cơ không có nhân hoàng cờ thần hồn thân thể đ ị n h lô đối với dược trần tử loại này tồn tại là không có bao nhiêu uy hiếp nhưng là tiêu hống tự a hồ thật đem dược trần tử xem như sư tôn bất quá tiêu hống với tư cách thiên mệnh nhân vật chính có nhân sinh của mình ngăn bài tự a hồ ngay tại mượn nhờ dược trần tử chi lực thu hoạch được phát dụng thời gian trần tuyên liền không cần thiết cưỡng ép xuất thủ làm kẻ ác dù sao ai cũng không biết đánh dụng dược trần tử sẽ hay không có mạnh hơn tồn tại quấn lên tiêu hống đâu ta có chừng mực sẽ không ảnh hưởng n ơ i tại giữa trần thế cảnh giới tu luyện tiêu hống cười nói bỗng nhiên hắn nghĩ tới một chuyện hỏi n g ư ơ i được ta viêm đế chân kinh về sau có phải hay không còn muốn đi lượng giới phiên trợ tìm lượng giới chủ hắn từng nghe thấy trần tuyên cùng khương công chúa đối thoại biết được trần tuyên nguyện ý tại lạc nguyện thành chiến sự c h u n g ra tay giúp đỡ rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì lượng giới phiên trợ thuận lợi tổ chức trần tuyên không có dầu diếm thẳng thắn hồi đáp là cứ nghe lượng giới chủ tu luyện thổ đức thiên mệnh chân kinh hắn mấy cái đạo tạng tiểu nhân từng cùng lượng giới chủ từng có ngắn n g i tiếp xúc đó là một cái tương đối chính phái thiên mệnh người đồng thời tính cách hẳn là so với tiêu hống tốt hơn ở chung tiêu hống nghe tiếng nhữ mày khuyên ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tì trên người nàng thiền phước so với cái khác thiên mệnh người muốn thiền phước vô số lần trần tuyên nghi hoặc hỏi vì sao tiêu hống hồi đáp một thì thổ đức không thể tu không chỉ riêng con c h â u ta một đường du lịch đi ngang qua vài tòa châu vực mấy trăm vạn dặm đại địa bên trên đều không thổ đức tu sĩ sẽ có kiếp nạn căn bản tu không thành hơn nữa nàng tựa hồ bởi vậy đang bị một số không hiệu tồn đang đổi u giết thứ hai lưỡng giới chủ giống như cùng cái nào đó thần bí đặc thù tổ chức có quan hệ dược trần tử sư tôn từng nghiêm túc khuyên bảo ta ngàn vạn không thể cùng lưỡng giới chủ tiếp xúc nếu không đem thân hãm vũ bùn c h ọ đại phiến hơn nữa nàng căn bản không phải người tốt lành gì có một ít chuyên môn nàng từng thiết kế hại chết h ô n khác mệnh người đồng thời mỗi năm hại chết rất nhiều vô tội người tu đạo số lượng khổng lồ hàng ngàn hàng vạn trần tuyên nghe vậy trong lòng lập tức cảnh dắt lên lưỡng giới chủ xem như hắn biết một cái duy nhất triệt để khởi thế thiên mệnh người đối với hắn từng có thiện ý tương trợ tiến hành nó so với thiên diễn đạo đi càng xa tuyệt đỉnh đỉnh lô cảnh tu vi đồng thời lưỡng giới chủ tự thành một phương thế lực lớn mặc dù so ra kém những cái kia nội tình thâm hậu thượng cổ đạo tràng nhưng xác thực không thể khinh thường dưới tay nàng sinh ý như, như bệnh dịch quyết t á nhưng tiến vào vô số c â u v Nam hoang, vạn thậm chí giảm địa, trăm là mấy bây giờ tiêu hống lại nói cho h ắ n biết l ư ợ n g giới chủ nhưng thật ra là một cái làm nhiều việc c á c đại phản diện tiêu hống tính cách đ o a n chính bây giờ lại xem như trên một sợi thừng châu chấu sẽ không với những chuyện này nói chuyện giật ân đã nói những lời này hẳn là có c ự tin tưởng vững chắc cam đoan tính chân thực ta hội hành sự cẩn thận trần tuyên trầm dài nói lưỡng giới chủ chính là một vị thiên mệnh đỉnh lô đại năng chính là thao hồng trần bên ngoài mạnh nhất một nhóm tồn tại n h ư n ó thật có vấn đề mức độ nguy hiểm thậm chí cao hơn thiên diễn đạo nhưng may mắn hắn có được tâm trai quyền chủ động ở trên người hắn trần tuyên trong lòng suy tư chật nhữ mày hỏi còn không có ghi lại viêm đế trần k i n h a tiêu hống nghe tiếng khẽ động khoe miệng thở dài nói không phải mỗi người đều như ngươi như vậy ký ức siêu tuyệt một lần l i ề n sẽ ta lại nhìn hai lần tra thiếu bổ đầu trần tuyên hiện thế nhục thân đang cùng đối huyền giới lao nhân dược trần tử g i ả n g co vào không khí rất khẩn trương dược trần tử tóc trăng m u a n g ư ợ c thâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m trần tuyên ánh mắt tại trần tuyên trên thân cùng phiêu động nhân hoàng cờ ở giữa tới tới lui lui nhìn tựa hồ sau một k h ắ c liền muốn phát động tiến công tầm thường thả tiêu hống trở về hắn manh liệt yêu cầu nói tiêu hống thần hồn biến mất thời gian càng dài hắn trong lòng càng bất an phản phất tiêu hống c o n hắn có bí mật nhưng cũng tiếc trần tuyên chờ đợi thật lâu dược trần tử chỉ có một bộ tàn phá thần hồn phi thường kiên kỵ nhân hoàng cờ chỉ nói không có làm ra cái khác khác người động tác Tiêu h ố sư, sư tôn h chúng ta là thời điểm rời đi đất sở tiếp tục du lịch vân ngọc trạch vẫn là trung thổ thần châu sư tôn sư môn của ngươi đạo tràng cùng với t r ô n xuống một thế nhục thân m i ế u tử đều ở trung thổ thần châu a n g ư ơ i dược trần tử nghe tiếng xứng sở ẩn ẩn cảm giác cái này một đường phụ thuộc đệ tử của hắn lực lượng không h i ể u càng thêm hơn hắn chợt q u a y người nhìn chằm chằm trần tuyên bóng lưng một chút tất cả đều là hắn làm chuyện tốt Cong! trần tuyên rút ra kinh t h ậ p kiếm đem liễu đạo nhân mất đi khí tức đầu lâu thu nhập bảo cụ t r ú n g sau đó đi hướng càng xa x ô i một chỗ xanh đúng tươi tốt bao phủ vài dặm phương viên thảo dược trong rừng rậm rất nhanh trần tuyên tìm được đè ép tại một gốc đại liêu thụ thân thể chung liêu đạo nhân thi thể không đầu đây là chiến lợi phẩm của hắn đầu lâu cùng thi thể đều có đây là một bộ hoàn chỉnh đỉnh lô bảo thể thân thể giá trị cao đến không thể đo lường đỉnh lô cũng có chia cao thấp à, liêu đạo nhân loại này thấp cảnh đỉnh lô hoàn toàn so ra kém quy tiền bối sơn quân đại nhân loại kia đỉnh tiêm đại năng trần tuyên có chút cảm ứng liêu đạo nhân trên thân thể tràn lan m ộ t đức khí tức đem cùng lao ô quy tay gậy thoáng so sánh suy nghĩ nó cấp độ thực lực sau đó hắn đem l i u đạo nhân thi thể không đầu thu hồi cũng không tại chỗ xem xét nó trên người nạp vật bà cụ thờ nghĩ Từng chút một chiến tích không thể tự mãn đường còn rất dài sơn quân đại nhân bị thương nặng chưa lành chi thần thiên diễn đạo đều cần an bài m ộ ư ơ i hai cái bổ thiên đạo tràng đỉnh lô trường lão mới có thể ngăn cản lại được những này mới thật sự là đỉnh lô đại năng trần tuyên suy tư liên quan tới đỉnh lô cảnh giới một số tu đạo sự tỉnh giữa trần thế dưới ba cảnh vũ hóa cảnh tam trọng thiên đạo tạ n g cảnh lục trọng thiên đỉnh lô cảnh thì là cựu cảnh cựu cựu p nhất cho đến viên mãn nuôi ra một bộ đến cực hạn lục thân thể xác về phần thao hồng trần thì là hoàn toàn tư phản cảnh giới lần lượt giảm bớt tha hồng trần bên trên ba cảnh thần du cảnh sau t đó hắn thông qua khương thanh hoàng thông tin phụ triện hỏi tham lạc miệt thành mặt khác hai nơi đỉnh lô chiến trường tình hình chiến đấu các người nói xong rồi cuối cùng không náo ra sóng gió lớn khương thanh hoàng đạo trong lòng lặng yên thở dài mờ hơi chuyện trong dự liệu trần tuyên đáp một câu sau đó hứng thu tăng và hỏi những chiến trường khác muốn đi hỗ trợ a chiến sự đem nghỉ không cơ hội tốt như vậy tiếp tục thu hoạch tài nguyên tu luyện thấu chương xong chương một trăm sáu mươi bảy đệ nhất nhân chương một trăm sáu mươi bảy một đệ nhất nhân l ạ c nguyện thành chiến sự chia cắt ba cái chiến trường trần tuyên cùng khương thanh hoàng bên này lấy một loại ngoài ý liệu phương thức cấp tốc kết thúc liêu đạo nhân vị này đỉnh lô đại năng bị cấp tốc tại chỗ chém giết còn lại chi nước có cây yêu quái trong trường chạy t ứ tán quân lính t ă n giã hân còn lại hai vị chi nước đại năng biết được liêu đạo nhân nhường tướng quân chém giết về sau lập tức rút lui khương thanh hoàng thu đến thông tin phủ triển chuyển về chiến báo mới nhất sắc mặt kinh hỉ lúc này cáo chi trần tuyên quy tắc này tin chân phấn lòng người thương quân lạc nguyện thành thu phục trần tuyên nhìn xem sắc mặt có chút phiếm hồng khương thanh hoàng nàng lóng ánh tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện ra làm cho người hoa mắt thần thái kích động bạc phần chi này nguồn gốc từ khương hoàng đế khương tộc bàng chi huyết mạch thể nội vẫn như cũ chạy xuôi nguồn gốc từ sơn hải thời đại thánh hiền s ắ t máu và l ử a diễm vạn cổ chưa biến đối bọn hắn mà nói khai cương thá thổ phù hộ nhân tộc là so với tu luyện trường sinh càng thêm cao thượng sứ mệnh thí dụ như khương thanh hoàng đem nhân sinh phần lớn thời gian đều tốn hao ở nhà nước cùng chấn yêu ti thế tục trên sự nếu không lấy nàng tuyệt thế thế tư một lòng tu đạo không để ý tới t ụ c sự bây giờ sợ là khoảng cách đỉnh lô đại năng đều không xa thí dụ như khương hoàng đế nó tại cuộc sống cuối cùng t u ế ngọc trung lấy một loại kiên quyết tư thái b ư ớ c bách r i ê u quang châu ngũ phương trân quân toàn bộ tiến vào thượng dương động thiên thân ẩ n trên thực tế yêu tộc thọ nguyên so với người dài r à n g giặc nhiều lắm liền như đã vẫn lạc phù lòng trân quân cũng còn có hơn ngàn năm tuổi thọ có thể sống cũng không vội tại tranh thủ một thế tiên duyên nhưng khương hoàng đế ý chí cùng khí khái kiên quyết như sắt nếu như bọn họ không muốn tiến vào thượng dương động tiên sợ l à lập tức sẽ ở thái khư hoặc là trong trần thế tử đấu khiến cái khác chân quân ngồi thu ngư ông thủ lợi trần tuyến hỏi chi nước cái này một đạo đại quân tiếp đó hội ngóc đầu trở lại a trong lòng hơi cảm giác tiếc gối không cách nào tham dự mặt khác hai nơi chiến trường chiến đấu thu lấy tài nguyên tu luyện bất quá nơi đây khoảng cách lạc n g u y ệ t thành hơn trăm dặm trừ phi trần tuyến tiếp tục kích phát tử tiêu hóa long thuật bất kể đại giới đi đường nếu không nguyên bản liền khó mà kịp thời đi mà đi khương thanh hoàng suy tư một chút hồi đáp sợ chi đầu này liên miên vạn g i m chiến tuyến nguyên lai ở vào g i n g co giai đoạn nhưng chi nước đột nhiên điều động hai vị đỉnh lô gia nhập lạc nguyện thành chiến trường chờ mong dùng cái này làm đột phá khẩu chẳng ngang cắt đ ứ t sở quốc phòng tuyến nhưng bây giờ có tướng quân hoành không xuất thế liên trạm hai vị đỉnh lô vỡ vụ n chi nước giá vọng tiếp đó chi nước hẳn là sẽ trung thực một đoạn thời gian khương thanh hoàng nói cho trần tuyên cho dù đối với khổng lồ chi nước mà nói liên tục tại trần tuyên trong tay hao tồn hai vị đỉnh lô đại năng muốn thương cân động cốt một phen trong nước hội dẫn phát sóng to gió lớn phải biết sở quốc chín vạn dặm cương vực hơn ngàn tòa đại thành trì địa vực nhưng hỏa đức đỉnh lô đại tu cũng không biết có hay không ba chữ số trừ bỏ những cái tia thế ra tông môn thế lực Cương gia chi nước ó thể tùy điều vận dụng một đức đỉnh lô đại năng số lượng đồng dạng nhiều không đi nơi nào bây giờ một trận chiến hao tổn hai vị đỉnh lô đại tu tổn thất cực lớn là một trận t h n g bại thứ vốn quân đây là một trận đại thắng ngươi lập xuống đại công bản cung muốn tưởng thưởng trọng hậu ngươi khương thanh hoàng sắc mặt có c mặt h ú t t kích động, â mình t t h ậ t tức ố đối t Trần Tuyên h a hẹn thế nói, tuyệt thế bảo ụ Vẫn là Phượng Hoàng Trân Kinh. Bản cung là đi ề u có thể vì n g ư ơ tìm đến trần tuyên nhìn xào độ độ, lưng động tác đu hỏa bàn tay trắng nón thời ra giáp trụ phụ trợ trần tuyên gỡ giáp làm phiên công chúa điện h ạ trần tuyên nói lời cảm tạng hắn lấy đạo tạng tu vi cưỡng ép thôi động tuyệt thế b ả o cụ quá gian nan xuyên gỡ đều muốn dùng tay từ tiêu thần cung loại k i a t i ể u bạo phát tuyệt thế b ả o cụ độ khó càng lớn hắn mỗi lần cưỡng ép vận dụng bàn tay huyết n ụ c xương ngón tay đều lại bởi vậy t h ụ t h ư ơ n g yêu cầu dựa vào phục d ụ n g cần ngọc cao mới có thể tiếp tục thôi động Một đem mai lát sau, Trần Tuyên thân thể như chút thu gánh giáp, sau, sơn như nặng, đem 248, cân xương mai bảo giáp, thu nhập sơn hà được bảo trần tuyên xuất thủ chỉ là quyết định tiện thể lấy trợ giúp sở quốc t r ầ n yêu t ì một lần hồi báo khương thanh hoàng quá cao y ê u hái nếu chỉ là bình thường hoàn thành nhiệm vụ chặn đường liêu đạo nhân trong chốc lát lấy được công lao tuy có nhưng tính không được cái gì nhưng bây giờ hắn t h ừ a cơ trực tiếp chém giết liêu đạo nhân công lao liền lớn đến đáng sợ khương thanh hoàng nếu là không cho ý đồ liền lộ ra nàng không p h o n g khoáng mà trần tuyên nếu là không thu liền lộ ra không lên đường có chút quá sinh phân trần tuyên cảm thấy ai tới tới lui lui tính không rõ thật sự là sầu người nhưng tuyệt thế bảo cụ chất quý tuyệt không thể đón thêm thụ chỉ nhìn một chút trần kinh a trần tuyên có chút bất đắc dĩ nghĩ thầm t r ầ n kinh giá trị cùng tuyệt thế bảo cụ không giống muốn nói giá trị cao có thể cao đến thiên ngoại đi nhưng tương tự có thể nói giá trị thấp thấp đến dưới sàn nhà trung quy là một tờ kinh văn thêm một người nhìn xem t u luyện khương gia t r ầ n yêu ti chưa chắc liền giao ra giá lớn bao nhiêu kể từ đó không tính thiếu khương gia tình cảm bản c u n g nói có thể cho phượng hoàng t r ầ n kinh liền có thể cho chuyện khác ngươi không cần quản khương thanh hoàng chém đinh c h ặ t sắt nói nhường trần tuyên không cần sầu lo việc này lúc trước nàng liên ý đổ lấy phượng hoàng trân kinh mời chào trần tuyên đáng tiếc bị trần tuyên cự tuyệt trần tuyên nghe tiếng gật đầu chật lặng lẽ quan sát trong tầm mắt đại biểu viêm đế minh điểm sáng màu đen độc tính tiêu hống ngay tại rời xa hẳn là đi tìm trấn yêu ti cấp dưới quét sạch chiến trường đi công chúa linh điệu chân kinh đệ nhất nhân chính là trúc chiếu chân quân đại nhân nếu như hắn tại thượng dương động thiên trung tiến thăng trong trần thế đến trăm vạn cấp hỏa đức tu sĩ dù sao hắn cũng không phải là cái này hai môn trần kinh nửa phần trên đệ nhất nhân trong lòng có một tầm nhàn nhạt, nhạt mù mịt thượng dương động tiên chính là liệt tiên thần ẩn có thể phong tỏa tổ hoàng đế chân quân khí tức bên trên một cấp bậc bí cảnh có thể cách chở hạ vị tu sĩ khí tức khương thanh hoàng dừng một chút nhìn chằm chằm trần tuyên trong mắt lóe lên thần sắc khắc thưởng nói xem ra ngươi chuẩn bị tu luyện loại thứ sáu thiên mệnh trần kinh ngươi lo lắng tu luyện tiêu hống thiên mệnh trần kinh hội bởi vì mạng hắn đồ không chừng tương lai một số cố gắng hội nước chảy về biển đông phải không gặp qua trần tuyên lợi dụng tiên h mệnh đạo t ạ n g đấu pháp người p h à m l à có chút kiến thức đều sẽ biết được trần tuyên tu luyện nhiều loại thiên mệnh chân kinh thú n g chi là khương thanh hoàng gặp gì biết m ấ y người nàng sớm có dự cảm trần tuyên sẽ tìm tiêu hống thương lấy thiên mệnh chân kinh bởi vậy từ đó điều hòa trần tuyên cười một tiếng nói cũng là ảnh hưởng không lớn đây là lời nói thật đồng thời theo cảnh giới của hắn đề cao loại ảnh hưởng này hội càng ngày càng nhỏ khương thanh hoàng nói ra nghe đồn tiên mệnh chân kinh chỉ có nửa phần trên đỉnh lô đến cùng thế gian thao hồng trần cấp độ bí cảnh còn nhiều đến lúc đó tướng quân tiến vào bí cảnh tranh cãi mấy ngày liền vô ngại nàng nói cho trần tuyên đỉnh lô đại năng vẫn lạc không chỉ có phạm vi có hạn hơn nữa khí t ứ c nhiều lắm là trên thế gian ảnh hưởng mấy ngày liền sẽ hoàn toàn biến mất nhất mới tiểu nói tại sáu chín thư a thủ phát mà khương hoàng đế loại này chân quân đại vật cấp độ quá cao khí t ứ c giấu v ế t phạm vi bao phủ cực lớn còn sót lại thời gian thật dài trăm ngàn năm đều khó mà phai màu bởi vậy cần muốn đi vào liệt tiên cấp độ bí cảnh trần tuyên nghe vậy suy nghĩ nói thao hồng trần cấp độ bí cảnh giữa trần thế khổng lỗ nhất cổ xưa nhất bí cảnh chính là ở khắp mọi nơi thái khư khương thanh hoàng đáp lại liếp nhìn trần tuyên một cái ngữ khí mang theo tiếc nối nói đáng tiếc dưới ba cảnh tu sĩ không cách nào tiến vào thái khư nếu không tướng quân căn bản không cần lo lắng tiêu hống thiên mệnh chân kinh ảnh hưởng nàng nói cho trần tuyên sở quốc vương thành có sơn hải dị thú linh điệu n g h ỉ lại một chỗ thần xào bí cảnh nếu là trần tuyên nguyện ý tìm nơi nương tựa sở quốc tương lai có thể nhập linh điệu bí cảnh tị nạn né tránh ảnh hưởng mặt khác sơn quỷ nương, nương lưu tại nam hoàng giấu tại thái k ư bên trong l ă n tầm có lẽ là một chỗ chân quân cấp độ bí cảnh thái k ư trần tuyên nghe vậy xứng s hắn có tiến vào thái khư chi pháp tha thiên diễn đạo truyền cho hắn thiên diễn đạo thôi diễn trăm ngàn lần cuối cùng tìm được một đầu phù hợp nàng tự thân thấp cảnh r i i tiến vào thái khư phương pháp phương pháp kia đồng dạng thích hợp trần tuyên trần tuyên cũng có thể bình thường sử dụng cái này chẳng phải là nói chỉ cần tương lai tiêu hống vừa chết hắn thông qua tâm trai cảm ứng được đại biểu viêm đế minh điểm sáng màu đen trôn v ù i lập tức trốn vào thái khư liền có thể tránh khỏi nửa phần trên t i ê n mệnh chân kinh ảnh hưởng mặc dù không có cách nào quyết định tiêu hống khi nào đi chết nhưng hắn có thể chủ động tiến vào thái khư tránh đi tiêu hống tử vong mang tới ảnh hưởng trần t u y ê n trong lòng hiện n ổ i sóng trợt tiếp tục thỉnh giáo khương thanh hoàng hỏi khương hoàng đế tiên thăng về sau cái này giữa trần thế trăm vạn linh điệu tu sĩ ai tính mới đệ nhất nhân đâu là dựa theo thời gian trình tự ban đầu người thứ hai bổ sung còn là dựa theo thực lực cao thấp ai mạnh nhất người đó là mới chủ thân hoặc là căn cứ những phương thức khác khương thanh hoàng trầm tư một lát hồi đáp bình thường mà nói sẽ là cảnh giới kẻ cao nhất trở thành đệ nhất nhân nhưng có những nhân tố khác sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng thí dụ như có người căn cốt tư chất quá cao hoặc là có người có thiên mệnh gia thân hoặc là có người biết được bản đầy đủ chân kinh trên đời tuy có đến trăm vạn mà tính linh điệu chân kinh tu sĩ nhưng tuyệt đại bộ phận đều chỉ có thể biết được không trọn vẹn chân kinh chân kinh không chuyển ra ngoài sở điệu bên trong chỉ lưu chuyển linh điệu chân kinh linh điệu hô hấp pháp cùng với tiểu hòa điệu hi pháp muốn thu hoạch được nửa phần trên linh điệu chân kinh chỉ có thể gia nhập c h â n y ê u t i hoặc là những thế lực lớn khác có đỉnh lô đại năng tọa c h â n một phương tùy thời xem xét tu sĩ cấp thấp tiên khí sẽ không cho phép bọn hắn tùy ý tiết lộ chân kinh mà linh điệu chân kinh thần du thiên mặc dù trợt có chuyển ra ngoài nhưng chân quân thiên cùng liệt tiên thiên chỉ có sở quốc h ư ơ n g ra dòng chính mới có tư cách chuyển thừa thông qua loại phương thức này, có thể cam đoan mới linh đ i ể u trần kinh đệ nhất nhân vĩnh viễn là người nhà họ khương khương thanh hoàng dừng một chút tiếp tục nói chỉ cần trên đời không có tu luyện linh đ i ể u trần kinh thao hồng trần cao cấp tu sĩ tổ hoàng đế mất đi mới đệ nhất nhân tất nhiên sẽ là phụ hoàng ta chân kinh là tu đạo căn cơ thế lực lớn cam đoan kéo dài lập thân gốc dễ bọn hắn hội khai thác riêng phần mình loại phương thức cam đoan tự thân đạo thống truyền thừa duy nhất tính khương thanh hoàng nói cho trần tuyên của khương gia chủ mạch chính là khai thác loại phương thức này cam đoan p ư ợ n g hoàng trần kinh mỗi đời đệ nhất nhân trăm ngàn vạn năm ở giữa đều xuất hiện tại k ư ơ n g gia chủ mạch nếu là như vậy tương lai tiêu hống nửa đường b ộ t tử ta tất nhiên sẽ trở thành hoàn toàn thể viêm đế chân kinh đệ nhất nhân dù sao ta còn nhìn thấy chưa thành hình đệ thất thiên trường đó là tiêu hống đều không nhìn thấy đồ vật đã như vậy như vậy tiêu hống đối ảnh hưởng của hắn xuống đến thấp nhất một khi tiêu hống gặp bất chắc trần tuyên lập tức trốn vào thái hư nhưng lấy để tránh bị ảnh hưởng nhưng tiêu hống liền xui xẹo hắn căn bản không có cách chống cự trần tuyên đem tới tu luyện dưới bản nửa bộ chân kinh mang tới ảnh hưởng tiêu hống tương lai tu vi càng cao càng phải để ý trần tuyên an g u y tiêu hống loại này quang minh lâm liền người một bộ ma chết sớm dáng v hy vọng hắn sống lâu hơn một chút đi trần tuyên thầm nghĩ lấy chặt cùng khương thanh hoàng cá o biệt tìm kiếm chỗ an tĩnh kiểm kê liễu đạo nhân trên người chiến lợi phẩm tiếp đó hắn có rất nhiều chuyện phải làm tấu chương xong chương một trăm sáu mươi tám lưỡng giới thông báo chương một trăm sáu mươi tám lưỡng giới thông báo liễu đạo nhân là đỉnh lô đại năng thực lực so với t ử chúc đạo nhân mạnh lên một số trần tuyên tại liễu đạo nhân trên thi thể tìm tới một viên ngọc bài là một kiện nạp vật bảo cụ hơi chút nghiên cứu giới thành công đem bên trong tàng vật đổ ra、Soạn. một đống p ư ơ n g chụp hình tròn màu xanh đồng tiền d ấ m d ấ m rơi xuống ngồi trên mặt đất xếp thành một tòa núi nhỏ phát ra màu vàng kim nhàn nhạt l i u ly li quan huy có một loại đặc thù không gian khí t ứ c cái này là tiền dị tệ trần tuyên thấy thế s ứ n g sở nhặt lên một viên thanh đồng tiền hoa văn phức tạp tinh mỹ lật đến trong lòng bàn tay tinh tế xem xét đồng tiền chỉ có hẹn một tấc lớn nhỏ nhưng trọng lượng lại lạ thường nặng chỉ sợ có một cân chính diện thể triện lưỡng giới thông bảo bốn chữ cổ p h á t cứng cáp mặt sau thì là một tòa áo nhiệt phiên chợ tranh cảnh ngựa xe như nước lầu các san sát đồ án đường cong lẫn nhau dây dưa l ú lượn phảng phất có được sinh mệnh của mình tại dưới ánh mặt trời chiều sáng trong những văn lộ này lại có từng tia từng sợi linh quang tới lui phảng phất vô số thật nhỏ linh xà tại xuyên t h ẳ n g qua lưỡng giới phiên trợ lưu thông tiền tệ lưỡng giới chủ vậy mà tư đúc tiền trần tuyên ánh mắt trân kinh tại nam hoang sở địa trên phiến đại địa này luyện khí đắm người còn tuần hoàn theo cổ lão lấy vật đổi vật giao dịch phương thức nhưng lưỡng giới chủ hoa lưu ly bằng vào lái đến trần thế riêng phần mình châu phiên trợ thậm chí ngay cả chuyên môn tiền tệ đều chế tạo ra đây là một hạng làm cho người thán phục thành tựu to lớn đơn từ một điểm này liền có thể nhìn ra lưỡng giới chủ s i n ý tuật cùng lớn đến loại nào khoa trương trình độ liền xem như vắng vẻ r i ê u quang châu trí nước đều có đỉnh lô đại năng nhận đồng lượng giới tiền giá trị cái này mai lưỡng giới thông b ả o tiền áp dụng chân q u ý không gian kim loại đ ú c thành phòng ngụy thủ đoạn là lưỡng giới chủ lưu lại một sợi đặc thù khí tức c h â n tuyên tử trong tay màu xanh đồng tiền trung phát giác được một cỗ thần bí mà xa xăm sức mạnh khí tức kiết như là thâm thúy vũ trụ lô đen lại như mở mịt mộng cảnh không gian nhẹ nhàng dẫn dắt ý thức tại cỗ khí tức này bao phủ xuống phảng phất có thể nghe được không gian nói nhỏ cảm nhận được khác biệt vĩ độ không gian yêu ớt chấn động không nói lưỡng giới chủ giao phó lưỡng giới, giới tiền bản thân chất li chính là chế tạo không gian bảo cụ kim loại hiếm bởi vậy tại lưỡng giới phiên trợ thị trường giao dịch bên trên vô luận là chân quý linh luận đ a n g dược vẫn là uy lực pháp bảo cường đại linh khí đều có thể dùng loại này đặc thù đồng tiền để cân nhắc lưỡng giới chủ từ nơi nào tìm tới loại này đồng loại không gian kim loại nàng có một toàn ú i quặng hay sao trần tuyên trong lòng mang theo hâm mộ cảm khái lưỡng giới chủ sống so với cái khác ăn bữa hôm lo bữa mai thiên mệnh người khoái hoạt thoải mái nhiều lắm hắn nhanh chóng kiểm kê liễu đạo nhân tài sản 961 mai, lưỡng giới thông đều đủ để rèn đúc ra vài kiện giá trị liên thành không gian b ả o cụ liêu đạo nhân là cái lao tài mê trông coi những tài vật này để làm gì không bằng đổi thành tài nguyên tu luyện tăng cường thực lực bản thân đâu hắn nói thầm lấy đem những này chân quý lượng giới tiền thu nhập thượng hà đồ quyển bảo cụ c h u n g sau đó xem xét liêu đạo nhân nó di vật của hắn nhưng liêu đạo nhân đại bộ phận thân r a nên là đều đổi lại lượng giới tiền còn lại vụn vặt lẻ tẻ h đồ vật chung chân chính có giá trị là bốn đạo khác biệt phẩm chất hỏa đức linh ẩn những n à y hỏa đức linh ẩn đại khái là hắn đoạn thời gian gần nhất đánh giết sở quốc tu sĩ có được trần tuyên thầm nghĩ lấy, rất nhanh kiểm kê xong liếu đạo nhân tất cả di vật quý giá nhất thuộc về chín trăm sáu mươi mốt cân lượng giới thông bảo lưu ly tiền nhưng cần muốn đi vào lượng giới p h i ê n trợ mới có thể biết được kỳ cụ thể giá trị cùng sử dụng nó đổi thành cần thiết tu đạo tài nguyên l ư ợ n g giới p h i ê n trợ nhất định phải muốn đi một chuyến bây giờ lạc nguyện thành chiến sự tiến vào rằng có giai đoạn l ư ợ n g giới p h i ê n trợ nên sắp tổ chức trần tuyên thầm nghĩ không lâu sau đó thương thanh hoàng thông dụng đưa tin phụ triện cáo chi trần tuyên đêm nay lạc nguyện thành đem tổ chức một trận tiệc ăn mừng trần tuyên suy nghĩ một chút cự tuyệt khương thanh hoàng nhiệt tình mời công chúa xin nhanh lên một chút đem phượng hoàng trần kinh lạng yên viết ra đến đến lúc đó ta đi lạc nguyệt thành t ì m n g ư ơ i bây giờ lạc nguyệt thành chiến sự có một kết thúc hắn liền cùng trấn y ê u t i chiêu mộ có chút lâm thời tu sĩ một dạng cấp tốc làm ra cắt chém gãy mất cùng trấn y ê u t i liên quan ràng buộc không nên lại sâu khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán đương nhiên nếu như tham dự tiệc căn mừng cũng có thích hợp tiện nghi chiếm lời nói trần tuyên không ngại lấy trấn y ê u t i tướng quân thân phận cùng sở cốt các tu sĩ nâng ly cắt chén làm sâu sắc tình cảm chuyện trọng yếu nhất vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện để cao tu vĩa thật r bị một vài thứ theo dõi hàn oan thầm một câu cùng cái khắc thiên mệnh người mượn dạng hắn dần dần phát giác chính mình tựa hồ sớm liền trở thành ẩn nút trong bóng tối cái nào đó tồn tại món ăn trong mâm có lẽ là trúc long cũng có lẽ những cái kia ẩn tàng tầng mây bên trong tồn tại trong lòng có một loại khó mà nói do áp lực cảm giác nguy cơ lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát tất cả mọi người tại tự cứu a trần tuyên s ắ c mặt phiên muộn c h ậ m nâng lên tay trái cổ tay ở giữa một đạo bạch sắc long hồn ấn ký ấn ký bày biện ra tôn quý bạch kim sắc chậm nhìn giống như là một đoàn thiêu đốt không thôi bạch sắc h ỏ a diễm cẩn thận chú đáo lại có thể từ đó phân biệt ra được một đầu đ ố n lượn xoay quanh đường cong mảnh khảnh bạch long hình dáng tiếp nhận phù long chân quân vẫn lạc lúc dị tượng cọ rửa cái này bôi vũ quốc long nữ long tử nguyệt lưu lại long hồn ấn ký đồng dạng đạt được chỗ cựa tốt phát sinh một loại nào đó ngứa một chút trần tuyên bắt d ư ớ i đồng tử vận dụng t â m trai về sau loại kia bị theo dõi cảm giác buồn nôn nặng hơn trận đ ố i cổ tay ở giữa long hồn ấn ký tốc âm thanh ra lệ đi ra cho ta liếm một lần thoại âm rơi xuống long hồn ấn ký phảng phất có sự sống ngay sau đó một đầu mảnh khảnh màu trắng du long từ ấn ký trung bỏ lên đi ra dọc theo cánh tay quanh quẩn du động mà lên ngang nàng toàn thân lân phiến như tinh khiết băng tuyết tạo hình lưu chuyển lên trắng nhạt linh vụ nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là cặp k i ệ như lưu ly li long đồng đôi mắt suýt lây son phấn sắc phấn hồng trắng màu phảng phất trán ho trước mắt lúc liễm diễm sinh huy phản phất so với nhân gian thiếu nữ còn xinh đẹp hơn ba phần phấn u mà mềm mại xúc cảm rơi vào trần tuyên lông m ạ y trên mắt trần tuyên lẩn lẩn phát rất được một loại nào đó không biết phản phất nhìn trộm giống như khí tức bị màu trắng du long nhanh chóng h ố t đi thanh trừ hẳn là trúc long đi tất cả long trúc hữu hiệu、tốt. trở ố t t về đi trần tuyên cảm giác trạng thái tốt đẹp chật phân phó vẫn chưa thỏa mãn màu trắng tiểu long tranh thủ thời gian lui ra ngang không biết bây giờ tột cùng là long tử nguyệt lưu lại dấu vết vẫn là cùng loại bảo cụ chi linh đồ vật nghe tiếng có chút ngâm kêu một tiếng cái k i a tiếng long ngâm trung mang theo một k i a lời biếng lại lộ ra mấy phần khó nói lên lời linh động cùng hoa bát nàng chậm rãi lui về long hồn ấn k ý trung à cái gì vũ quốc long nữ phù long c h â n quân cũng không cứu lại được n g ư ờ i bây giờ là một kiện mặc ta lay hay o đổ vào thôi trần tuyên trong lòng lạnh h ừ một tiếng trật, lấy ra từ trúc đạo nhân lưu lại một linh đan nuốt mà xuống đồng thời thần hồn thân thể lý thể vận chuyển hoàng lương chân kinh đạo tạng thiên trường bắt đầu tu luyện sau mười bốn ngày lúc trước đã tu luyện một thời gian hoàng lương đạo tạng thành công phá cảnh đạo tạng tứ trọng tiên cùng ngày thương thanh hoàng truyền đến tin tức cáo chi nói lạc nguyệt thành bên ngoài du thương tụ tập lượng giới phiên trợ sắp mở ra mặt khác phượng hoàng trân kinh đã vừa xuống tướng quân mau tới đi trần tuyên đứng dậy trả lời được hạ không có tiểu âm phủ huyền miêu nương nương trợ giúp làm việc chính là không tiện liền đến một môn chân kinh đều muốn như thế phiền p h ứ c trần tuyên không chỉ hoài niệm huyền miêu đồng thời còn nghĩ tới nam hoàng không biết đám tia đồng dạng ngốc nghẽ đất sở quốc thổ nam hoàng đại quỷ quái bây giờ yên lặng không có tiếng tăm gì sau lưng đều đang làm gì sự tình đâu h ẳ n là đi theo sân quân đang tìm giấu ở trong nam hoàng núi c ủ biển mãi vỡ sơn quân tựa hồ ưng thuận cam kết tương tự bởi vậy đằng không ra không đến xâm chiếm sở quốc tấu chương s o n g chương một trăm sáu mươi chín phiên trợ chương một trăm sáu mươi chín một phiên trợ hoa nguyên n g phía trên tám ngựa màu đỏ v ả y thú kéo động hoa m ị xe vừa tiến lên trần yêu ti đội xe phía trước nhất một vị trung niên trấn ma tướng quân khí chất nho nhã ngồi vượt một cái đạo tạm cấp bậc tương tự kỳ lân dị thú trần tuyên ngồi tại toa xe bên trong vung xuống màn tre từ bùi nguyên đông tướng mạo có sáu bảy phần tương tự trung niên trấn ma tướng quân trên thân thu hồi ánh mắt hỏi hà đông bùi gia đình lô đại năng không chỉ trần tuyên muốn đi lưỡng giới phiên trợ lạc nguyện thành khu vực một số trấn y ê u t i tu sĩ đồng dạng muốn đi phiên trợ trao đổi tài nguyên khương thanh hoàng ngồi nghiêm chỉnh tại trên giường nềm phượng bào trải đất như nở rộ diễm lệ hoa mẫu đơn gật đầu nói chiến tranh cùng một chỗ hà đông bùi gia đại tu sĩ lục tục nong ngoe toàn bộ gia nhập trấn y ê u t i trấn y ê u t i đông bính tây thấu hai vị đỉnh l ô đại n ă n g trung trong đó một vị chính là ngàn năm thế gia bùi gia đương đại gia chủ bùi gia người rất không tệ có cái têu bùi ngùi đùng là khó được khả tạo chi tài trần tuyên tán đồng nói ra nghĩ thầm chính mình bảo cụ trùng còn có bùi nguyên đung một i hà đông bùi gia trẻ tuổi một đời đệ tử k ế ệ t xuất thiên phú mặc dù so ra kém thanh hà thôi thị thôi triệt nhưng không tính chính lệnh làm từng bước tu luyện trong hai ba mươi năm rất đại khái tỷ lệ trở thành một vị đỉnh lô đại năng bây giờ bùi nguyên l u n g cái kia cái bao c ổ đào tạo ngay tại một chỗ khác chiến trường phát huy nhiệt lượng làm thợ rèn làm lấy tu bổ báo cụ hậu cần làm việc trần tuyên cào phía dưới trầm trầm nói công chúa ngươi càng không biên giới giới cảm giác mau đem vượng hoàng trân kinh lấy ra đi hắn x u ề bàn tay ra đòi hỏi trần kinh khương thanh hoàng liền đem một bản viết tay sách nhỏ lấy ra đặt ở trần tuyên trong tay nửa phần trên phượng hoàng trân kinh phượng hoàng hô hấp pháp tiểu phượng đ i ề u ảo thuật vũ hóa đạo tạng đỉnh lô thiên t r ư ơ n g đều ở chỗ này nàng cáo chi trần tuyên nửa bộ sau phượng hoàng trân kinh ở trung thổ thần châu khương gia chủ mạch cũng không chuyển ra ngoài trần tuyên ước lượng lấy sách nhỏ lật ra một tờ từng hàng chữ viết sắc bén như kiếm cổ pháp đại khí hoàn toàn không có tiểu nữ tử quy nữ khí nghiêm túc đối khương thanh hoàng nói công chúa này chân kinh rất là khó hiểu ta cần dùng tâm tham ra giám mời không nên quấy r dày ta hắn nói xong có chút những ư ờ i đem bóng l ư n g lưu cho khương thanh hoàng làm ra một bộ tập trung tinh thần bộ dáng cũng không muốn lãng phí thời gian cùng khương thanh hoàng nói chuyệt n i ế m tiếm ố t Thanh、hoàng、gật Khương Hoàng nàng đầu, b t được độ Phượng Hoàng、Trân、Kinh độ khó Trân ặ c cũng không phải một chuyện cầu sức dù dễ dàng Trần Tuyên thấy tu từ tham một hết không luyện Nhưng lĩnh ngộ không Yêu khảo, hội phải đó nhắm lại hai mắt trong lòng lĩnh n g ộ phượng hoàng chân kinh nội dung quan trọng cũng cùng biết được cái khác sơn hải cổ chân kinh lẫn nhau tương đối phượng hoàng chân kinh tới tay còn có long trúc ứng long chân kinh cùng với k h á c các loại sơn hải cổ chân kinh nửa phần trên ngũ tạng binh võ tiên thân thể bí yếu cũng lĩnh ngộ một thời gian tiếp đó yêu cầu bắt đầu tu luyện dung luyện t r â n kinh thiên mệnh chân kinh cũng không ổn thỏa nhất định phải thiên mệnh cùng cổ pháp song đường song hành trần tuyên trong lòng suy nghĩ nói trải qua thiên mệnh cùng cổ pháp song đường song hành t r ầ tuyên trong lòng s u nghĩ nói trải qua thiên mệnh cùng、so、cổ pháp song đường song hành t i ê n nhân tu luyện sơn hải cổ pháp thành tiên thành thánh người không phải số ít đây mới là chính thống luyện khí con đường thiên mệnh con đường nói khó nghe một điểm cuối cùng chỉ là tốc thành t i ê n môn đường tắt thôi ưu u bánh xe nhấp nô trên bầu trời màu đỏ vân hạ hướng phía trước nhanh chóng lan tràn tiến lên không lâu sau đó cái này trần yêu ti đội xe đi vào lạc n g u y ệ t thành biên giới địa vực phương xa màu xanh hiện ra kim sắc sương ngủ tản ra nhàn nhạt không gian khí t ứ c bao phủ một mảnh hẻm núi lưỡng giới phiên trở đến gian giác xe vua dừng lại trần tuyên cùng khương thanh hoàng xuống xe một đoàn người đi vào sương ngủ chung trần tuyên bọn người tiến lên mấy chục bước phản p h ấ t xuyên qua một tầng trong suốt sóng nước giống như không gian bình t h ư ớ n g dẫn tại một đầu lưu ly li gạch trên đường nhỏ chỗ này phiên trợ so với nam hoang quái đạn âm trầm quỷ quái phiên trợ phong cách bình thường nhiều trần tuyên dương mắt nhìn lại trong lòng bình luận bạch ngọc huệ hoa bay xuống tại nền đá gạch bên trên nổi lên màu xanh nhạt liên y hai hàng huyền tinh đèn lồng treo tại trong sương ngủ, bên trong nhảy nhót linh hỏa khi thì hóa thành g i a o nhân n ả y múa khi thì ngưng tụ thành thanh loan vũ cánh nơi xa chuyển đến chuông nhạc linh hoạt kỳ hảo dung động âm thanh mỗi đạo sóng âm đều g i a không tr không linh thanh nham chung một tòa ngựa xe như nước náo nhiệt p h i ê n chợ tại một mảnh m ở mịt trong sương mù dần dần triển lộ chân dung đường mòn hai bên bày hàng san sát nối tiếp nhau chủ quán nhóm hình thái khác nhau lại đều tản ra một loại không linh mà khí tức quỷ dị mới mẻ xuất hiện thượng phẩm sở quốc hỏa đức linh l u ậ n đến từ lạc nguyện thành chiến trường thực dược hoa chung chi nước c ỏ cây linh yêu lớn tiếng giao hàng chính phẩm mục đức linh l u ậ n từ diễm quy thành đường xa v ậ t tới t trần yêu ti nhân loại du thương trông thấy trần tuyên bọn người dạo bước đi qua đôi mắt co g i lại lặng lẽ thấp xuống khuôn mặt ba canh lộ đội ngũ sát thổ váng sinh hoa cầu vòng xuyên v linh vụ t r u n g trồi lên một chiếc đèn kéo quân đèn vách tường lưu chuyển trong tấm hình nâm dược thọ ngọc quỷ quái đột nhiên quay đầu hướng trần tuyên hơi trước mắt tựa h ồ nhận ra trần tuyên thân phận trần tuyên đi tại bốn lượn quanh co thanh thạch đường mòn chỗ này lượn giới g phiên t r ợ lấy nhân loại chi nước yêu quái làm chủ mà không t ấ u đáo hình người nam hoan g quỷ quái du thương số lượng liền rất thưa thớt ngẫu nhiên mới có thể trông thấy một cái Ồ, nấm tin cũng、tại. Trần Tuyên tại trong nóng tại. tại ách khắp khuẩn bản, ngóc lão đ một r ạ đi, đi vị thanh đồng nam mặt thân mang sanh nhạc trường bảo sinh linh hình người ngồi ngay ngắn ở quầy hàng về sau trước mặt nó mộc trên bản trưng bày từng kiện tinh mỹ túi tôm h t ú i thơm dùng khinh bạc như vũ tơ lụa chế thành t h e o lên hình thái khác nhau phù văn phù văn lóe ra ánh sáng nhạt giống như tại nhẹ nhàng n g à y lên ẩn ẩn có sức mạnh thần bí ba động một vị không biết tên đỉnh lô cấp du thương tuy hành c h ấ n ma tướng quân đ u ổ i gia chủ nói khẽ với khương thanh hoàng nói ra trần tuyên nghe trong không khí thanh lưu hương khí cái k i a t ú i thơm tán phát hương khí huyện như trong ngọn núi thanh tuyển có thể trong nháy mắt xua tan trong lòng mù mịt khiến người ta say mê trong đó hắn nhìn lướt qua phiên chợ mặt chủ nhân bên trên thanh đồng nam mặt cùng lượng giới tay phải dưới đeo mặt nạ đồng xanh sắp xỉ như nhau nhưng n h ì n thật kỹ cũng không giống nhau. Kỳ đồng nam hoang trần a m vĩ hồ bạch tuyên nghĩ thẩm trật bắt đầu ở khổng lồ phiên trợ c h u n g tìm kiếm l ư ợ n g giới chủ chỗ ẩn thân bởi vì chỗ này phiên trợ ngày đầu tiên tổ chức trong đó du thương số lượng không tính quá nhiều rất nhanh tại một chỗ ngóc ngách chung trông thấy một tòa kiểu dáng quen thuộc hai tầng lầu các lều trà gian dò sương mù q u a n quẩn lều trà bên trong chuyền đến mơ hồ réo rắt thảm thiết tiếng thì bà thập nhị trọng rèm cửa sau có thể thấy được đi lại huyện truyền thất t n h mang không gian pháp trận phục vụ dựa theo truyền thống khoảng cách lấy lượng giới thông bảo lưu ly li tệ kết toán trần t u y ế n nhìn chằm chằm lơ lửng giữa trời tấm bảng gỗ từng cái nhìn kỹ khương thanh hoàng ở một bên hiếu kỳ nói tòa này liều trả là trong truyền thuyết l ư ợ n g giới chủ kinh doanh hiệu b ồ na hẳn là mỗi một kiện phiên trợ không gian bảo cụ chúng đều có loại trà này lều nói xong nàng nhìn thoáng qua sau l ư n g bùi gia chủ bùi gia chủ lắc đầu nói điện hạ lều trà c h u n g cũng không đỉnh lô đại năng khí tức đỉnh lô đại năng đều có cảm ứng bùi gia chủ một bước vào tòa này phiên trợ chỉ cảm ứng được trung ương nơi vị kia phiên trợ du thương chủ nhân khí tức trừ cái đó ra nơi đây không có những cái đỉnh khác lô đại năng trên đời lưỡng giới phiên trợ nhiều vô số kệ lưỡng giới chủ không ở chỗ này cũng không kỳ quái ta đi và hỏi một chút tình huống trần tuyên nói xong đối phương thanh hoàng nói cá o biệt công chúa đi nơi khác dạo chơi đi không cần chờ ta trở lại trật Ch nhanh chân đi vào lều trà trung lều trà trung có thị nữ tại đánh đàn sau q u ầ y phương một cái mang theo mặt nạ đồng xanh thị nữ v ư n t bực ngắn ngẩm liếc nhìn thoại bản giờ phút này nâng lên khuôn mặt xem k i ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ nhìn về phía trần tuyên đạo hưu muốn làm gì x i n h ý nàng hỏi thăm lên tiếng đồng thời giơ cánh tay lên chỉ chỉ lơ lửng giữa không trung tấm b à n g gỗ làm ăn lớn trần tuyên đi đến trước ngoài nói ngay vào điểm chính ta có chuyện trọng yếu t ì lượng giới chủ thị nữ nghe vậy xứng sở nhìn chằm chằm trần tuyên nhìn nửa ngày phục thò người ra mắt nhìn ngoài cửa khương thanh hoàng cùng một đám tùy hành hộ vệ trấn yêu ti tu sĩ đạo hữu chủ nhân nhà ta không ở chỗ này nàng lắc đầu nhẹ cười nói lộ ra rất có l ê nghi thị nữ cũng không hiểu diêu quang châu loại này vắng vẻ địa giới bên trên tu sĩ có gì trọng yếu đại sự có thể cùng nàng gia chủ người có quan hệ hẳn là cùng sở chi hai nước chiến sự có quan hệ nhưng vì sao không phải ngoài cửa trấn yêu ti tu sĩ tự mình đến đây chiến tranh sinh ý các nàng cũng là thường xuyên làm trần tuyên nói các ngươi là thông qua phiên trợ bảo cụ bên trong trận pháp truyền thống đến chỗ này à nhất định có biện pháp tìm tới lưỡng giới chủ t o à này phiên trợ hôm nay sơ khai lều t r à bên trong những ngày thị nữ liền xuất hiện trừ phi các nàng thường ở phiên trợ nếu không tất là thông qua không gian trận pháp truyền thống đến đây chúng ta là từ phụ cận lưỡng giới phiên trợ truyền thống mà tới thị nữ hồi đáp dừng một chút tiếp tục nói nhất mới tiểu nói tại sáu chín thư a thủ phát nhưng chủ nhân nhà ta bây giờ hẳn là tại vân n g ộ n g châu địa giới nam vực tổng cửa hàng phiên trợ chúng đạo hữu nếu là khăng khăng muốn gặp chủ nhân nhà ta có thể thông qua trận pháp truyền thống trước đi tìm nhưng chủ nhân nhà ta có nguyện ý hay không thấy đạo hữu ta liền không biết được nam vực ba ngàn châu Vân、Mộng、Châu, Ngọng chính là trần tuyên trực tiếp hỏi hắn trông thấy lều trà bên trong tấm bảng gỗ bên trên viết cung cấp trận pháp truyền thống phục vụ có thể từ nơi này phiên trợ truyền thống đến một cái khác đang trong quá trình mở ra lượng giới phiên trợ chung Một giảm m vạn đường, cần dù sao lưu ly tệ đồng đạo tàng linh ẩn trở nặng mười cái lưu ly tệ bình thường liền có thể đổi thành đến một đạo nhất trọng thiên cấp độ đạo tàng linh ẩn đạo hữu nếu là tốn hao to lớn đại giới đi vân mậu châu tổng cửa hàng cuối cùng lại không gặp được chủ nhân nhà ta liền cái được không đắp đủ đáp đủ cánh mất ba trăm l ư u ly tệ đi trở về còn cần ba trăm l ư u ly tệ một chuyến chính là sáu trăm l ư u ly tệ loại này món tiền khổng lồ đều đủ trần tuyên đem một môn chân k i n h từ đạo tạng nhất trọng tiên tu luyện tới bốn ngũ trọng tiên hoặc là đổi lấy một kiện tối thượng phẩm đạo tạng cấp b ả o cụ người xác định lưỡng giới chủ bây giờ tại vân mộng châu trần tuyên trầm giọng vấn đạo hắn có từ liêu đạo nhân nơi có được chín trăm sáu mươi một cân lưu ly tệ có thể t r è o trống vừa đi vừa về một chuyến thị nữ hồi đáp chủ nhân nhà ta hành tung bất định ở khắp mọi nơi tuy là giờ phút này không tại vân mộng châu tổng cửa hàng nhưng tổng cửa hàng lưu thủ người hội biết được nàng đích vân n g ộ n g châu lưỡng giới p h i ê n trợ bốn mùa thường mở ngày đêm không bế t ố t khởi động trận pháp truyền thống đi trần tuyên nói xong vận dụng sơn hải đồ q u y ề n b ả o cụ tay tại trên quầy vung lên bài xuất một đạo trường xà giống như lưỡng giới thông b ả o lưu ly tiền a thật đi a thị nữ kinh ngạc lên tiếng trận mắt hốc mồm nhìn c h ầ m c h ầ m trên quầy phát ra nồng đậm không gian khí tức màu vàng xanh nhạt lưu ly tiền người này lại thật nguyện ý hao phí món tiền khổng lồ liền vì thấy lưỡng giới chủ một mặt không sợ lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng trần tuyên tại trong khắp ngách phát hiện chi nước nấm tinh quầy hàng ngay tại bán hỏ đức linh ẩ nấm tinh trông thấy trần tuyên bọn người không nhịn được đánh cái lạnh run r u dậy s á t mặt khó coi tự nói cùng một bọn u khuẩn l ó o bản ngóc đầu trở lại à tùy hành từ x ư ơ n g phó tướng đi đến nấm tinh quầy hàng cưới hỏi ách vươn bắn nhỏ nấm tinh khóc không ra nước mắt trả lời lần trước nó làm trí nước phản đồ tuy là bị áp chế nhưng xác thực bởi vậy tiểu phát một bút chiến tranh tài hậu hoạn vô tận sợ là không thể quay về trí nước trần tuyên tiếp tục bên đường mà đi đi tới phiên trợ chính trung tâm nơi trông thấy tạo dựng chỗ này phiên trợ du thương chủ nhân một vị thanh đồng nam mặt thân mang xanh n h ạ t trường bảo sinh linh hình người ngồi ngay ngắn ở quầy hàng về sau trước mặt nó mộc trên b à n trưng bày từng kiện tinh mỹ túi thơm túi thơm dùng khinh bạc như vũ tơ l ụ i chế thành t h e o lên hình thái khác nhau phù văn phù văn lóe ra ánh sáng nhạt giống như tại nhẹ nhàng nhảy lên ẩn ẩn có sức mạnh thần bí ba đậu một vị không biết tên đỉnh lô cấp du thương tuy hành trấn ma tướng quân bùi gia chủ nói khẽ với k h ư ơ n g thanh hoàng nói ra trần tuyên nghe trong không khí thanh hữu hương khí cái tia túi thơm tán phát hữu khí u y ệ n như trong ngọn núi thanh tuyền có thể trong nháy mắt xua tan trong lòng mù mịt khiến người ta say mê trong đó.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 sương mù quanh quẩn lều trà bên trong truyền đến mơ hồ réo rắt thảm thiết tiếng thì bà thập nhị trọng rèm cửa sau có thể thấy được đi lại huyện c h u y ể n thân ảnh mang mặt nạ đồng x a n h thị nữ mở ra s o n g cửa sổ p h ủ lên từng cái chu sa viết tấm b ả n g gỗ cách mạnh bà đ a n đỉnh đạo tạng vương t ẩ y đi phản lịch đạo t ạ n g ý thức tự chủ cần lấy toàn bộ tham d n si ban i ệ m trao đổi chiêu mộ luyện khí người hộ vệ khế ước ba năm lên chín giờ tới năm giờ về bao ăn bao ở bao tài nguyên tu luyện có nguy hiểm tương đối thu về bất luận cái gì sơn hải thời đại cổ vật phản vật cũng thu về không gian pháp trận phục vụ dựa theo truyền tống khoảng cách lấy lượng gi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 trần tuyên đi đến trước n g à i nói ngay vào điểm chính ta có chuyện trọng yếu tìm lượng giới chủ thị nữ nghe vậy xứng sở nhìn chằm chằm trần tuyên nhìn l ư ờ này g n phục thò người ra mắt nhìn ngoài cửa khương thanh hoàng cùng một đám t ù y hành hộ vệ t r ầ n yêu ti tu sĩ đ ạ n h i ế u chủ nhân nhà ta không ở chỗ này nàng lắc đầu nhẹ cười nói lộ ra rất có l ê nghi thị nữ cũng không hiểu diêu quang châu loại này vắng vẻ địa giới bên trên tu sĩ có gì trọng yếu đại sự có thể cùng nàng ra chủ người có quan hệ hẳn là cùng sở chi hai nước chiến sự có quan hệ nhưng vì sao không phải ngoài cửa trấn yêu t tu sĩ tự mình đến đây chiến tranh sinh ý các nàng cũng là thường xuyên làm t r nhưng t u chủ nhân là g qua nhà i ê ta bây giờ hẳn là tại vân mộng châu địa giới nam vực tổng cửa hàng phiên trợ chung đạo hưu nếu là khăng khăng muốn gặp chủ nhân nhà ta có thể thông qua trận pháp truyền thống trước đi tìm nhưng chủ nhân nhà ta có nguyện ý hay không thấy đạo hữu ta liền không biết được nam vực ba ngàn châu vân mộng châu chính là trong truyền thuyết vân mộng đầm lầy đây là nam vực nổi danh nhất đại châu một trong ở vào nam vực đông bộ khoảng cách diêu q u a n châu ước chừng ba trăm vạn dặm đường xá chính là một vị đỉnh lô đại năng ngày đêm không ngừng đi đường sợ rằng cũng phải m ấ y tháng thậm chí thời gian một năm loại này có thể xưng kinh khủng khoảng cách phổ thông thông tin phụ triện căn bản không tín hiệu thị nữ không cách nào trợ giúp trần tuyên hỏi thăm tin tức tiến về vân n g châu cần bao nhiêu lưu ly tiền trần tuyên trực tiếp hỏi h ắ n trông thấy lều trà bên trong tấm bảng gỗ bên trên viết cung cấp trận pháp truyền thống phục vụ có thể từ nơi này phiên trợ truyền thống đến một cái khác đang trong quá trình mở ra lượng giới phiên trợ chung một vạn dặm đường cần một cân lưu ly tiền vân mộng châu khoảng cách nơi đây hơn ba triệu dặm đường xá cho đạo h ư u bôi cái số lẻ ba trăm cân lưu ly tệ đi nhưng ba trăm cân lưu ly tệ không phải số lượng nhỏ đạo h ư u như không đại sự còn xin nghĩ lại mà làm sao thị nữ mỉm cười trả lời một bộ vì trần tiên suy tính bộ dáng tiếp tục khuyên dù sao lưu ly tệ đồng đạo tàng linh ẩn trở nặng mười cái lưu ly tệ bình thường liền có thể đổi thành đến một đạo nhất trọng thiên cấp độ đạo tạng linh ẩn đạo h ư u nếu là tốn hao to lớn đại giới đi vân mậu châu tổng cửa hàng cuối cùng lại không gặp được chủ nhân nhà ta liền cái được không bù đắp đủ cái mất ba trăm lưu ly tệ đi trở về còn cần ba trăm lưu ly tệ một chuyến chính là sáu trăm lưu ly tệ loại này món tiền khổng lồ đều đủ trần tuyên đem một môn chân kinh từ đạo tạng nhất trọng thiên tu luyện tới bốn ngũ trọng thiên hoặc là đổi lấy một kiện tối thượng phẩm đạo tạng cấp b ả o cụ người xác định l ư ơ n g giới chủ bây giờ tại vân mậu châu trần tuyên trầm giọng vẫn đạo h ã n có từ l i u đạo nhân nơi có được chín trăm sáu mươi mốt cân lưu ly tệ có thể trèo trống vừa đi vừa về một chuyến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 trận mắt hốc mồm nhìn c h ầ m c h ầ m trên quẩy phát ra nồng đậm không gian khí tức màu vàng xanh nhạt lưu ly tiền người này lại thật nguyện ý hao phí món tiền khổng lồ liền vì thấy lượng giới chủ một mặt không sợ lấy giỏ trúc mà múc nước công giá trảng chương một trăm sáu mươi chín ba phiên trợ nhưng nàng lời vừa ra khỏi miệng liền tự biết thất ngôn vội vàng xin lỗi một tiếng sau đó túc tiếng nói đạo hữu xin mời đi theo ta lêu t r a hậu phương trong v i ệ n có một tòa đ à i cao do đặc thù không gian linh thạch đắp lên mà thành quang hoa lập lòe phía trên khắp rõ không gian trận đồ tràn ngập sao trời bàn q u a n trạch sắp đi hướng ba trăm vạn dặm bên ngoài lạ lẫm địa vực đạo hữu mời nhanh đi mau trở về nếu như lưu lại thời gian quá dài nơi đây phiên trợ q có bế đạo hữu đến lúc đó chỉ có thể thông qua phủ cận mặt khác lượng giới phiên trợ trở về thị nữ cáo chi một số chú ý hạng mục sau đó đầu ngón tay c h ả y ra một đạo vàng bên ngông quang huy rơi tại không gian trận đồ bên trên lập tức một đạo huyền hoàng ánh sáng trùng thiên người thị nữ này là một cái tu thổ đức hoàng khí đạo tạm đại tu trần tuyên kinh ngạc t h â n thể bị huyền, huyền quang h huy t hết hắn thầm nghĩ nếu như chuyến này thuận lợi lượng giới chủ có ấn t ấ báo thanh lý vừa đi vừa về lộ phí, cũng hợp tuyệt đối yên lặng mật không có thời gian trôi qua không ánh sáng ảnh hiện hiện ở vào một mảnh bên trong hư không đ e n kịt phá lệ yên tĩnh trần tuyên cảm giác tự thân thành làm một đạo lưu quang xuyên thẳng qua tại thiên địa khe hở ở giữa điều này làm hắn nghĩ đến xuyên thẳng qua hiện thế cùng thái khư bên trong kinh lịch phản phất vội vàng trong n y mắt lại như là muôn đời luân hồi loại này thần diệu l ư u hành làm cho người cảm thấy thời gian lưu chuyển không gian đan sen điệt hợp nhìn thấy một ít q u á dị tràng cảnh trần tuyên đột nhiên ánh mắt h ư n g tụ tại cái này đường xa trung một số kỳ dị quang ảnh tại trong tầm mắt cưỡi ngựa xem hoa có tuyên, cổ thái khư, có tuyên khí mở mịt có liên miên vạn dặm núi sông trắng lệ giống như thương long giống như côn bằng khổng lồ cổ lao thân ảnh t h â m trai tựa hồ có thể trông thấy dọc đường các loại sự vật nhưng trần tuyên lần đầu sử dụng trận pháp truyền thống không dám hành động thiếu suy nghĩ dù cho nhìn thấy một số có thể đụng tay đến giống như bảo vật sự vật vẫn như cũ thành thành thật thật không có làm ra động tác ven đường đủ loại cảnh tượng thoáng hiện lóe lên một cái rồi biến mất rất nhanh một đạo sáng rực tại trong tâm mắt sáng lên đến vân mộng châu phiên trợ rồi sao trần tuyên trong lòng kích động mà mong đợi nghĩ đến thân hình của hắn từ mặt khác một t ò trận pháp truyền thống bên trên phát hiện hắn đứng vững thân hình đưa mắt nhìn lại lập tức giật mình phát hiện chỗ này phiên trợ cảnh tượng thần bí mà mênh mông hoàn toàn vượt quá tưởng tượng ngang v â ngần trên bầu trời một đầu dài hàng vạn trượng màu đen cá lớn giống như núi cao lấy thiên địa làm dòng sông phun ra nuốt vào vân vụ cánh chim tầm thường vây cá kích thích màu đen nước mưa chậm dài phiêu quá đỉnh đầu loa cá cột bằng trần tuyên ánh mắt đờ đẫn trên đỉnh đầu thổi qua to lớn sinh linh là một chỉ có sơn h ả i dị thú huyết mạch cự thú phản tổ dấu vết hết sức rõ ràng ít nhất là một cái đỉnh phong đỉnh lâu cự thú thậm chí khả năng cách thao hồng trần đều không xa mà tại cái này màu đen cá lớn đỉnh đầu ngồi xếp bằng một đám đạo b à o màu đen vũ s ư đạo chính cùng ngồi làm đạo từng cái sáng trói kim sắc văn tự từ bọn hắn trong miệng tràn đầy mà ra đạo nói huyền chỉ toàn sinh xoát xoát một bên khác trong tầng mây một đám ngự kiếm mà đi áo trắng kiếm quan như đám sao băng bàn s ẹ t qua màn trời tay áo b ồ n g bền mỗi một bóng người khí t ứ c đều rất đục dày đầu lĩnh áo trắng kiếm quan như kim bạch s ắ c đại nhật bình thường trần t u y ê n thậm chí sinh ra một loại h ảo giác cảm giác đó là một vị hành tẩu trong nhân thế thao hồng trần nhân vật hào hảo ánh mắt hướng xuống một số dây trung tầy trong, trong cung điện có huyện chuyển tiên tử ngay tại có sáu đôi tiên hồ khệ đàn tiếng đàn đếm không hết thật lớn tiên đạo tranh cảnh tại trần tuyên trong tầm mắt như vẽ quyển bàn l ắ t thành ra đây chính là trong truyền thuyết vân n g ọ n g châu cảnh tượng a so với diêu quang châu cao hơn nhiều lắm trần tuyên sợ hãi t h á n phục t o à này n ở vào vân n g ọ n g châu lượng giới phiên trợ quy mô lớn đến kinh người hoàn toàn không phải diêu quang châu loại kia thâm sơn cùng cốc tri địa chỗ có thể sánh được chỉ là thô t h i ệ n liếc nhìn lại trong tầm mắt xuất hiện đỉnh lô nhân vật hai cánh tay đều đếm không hết vân mộng đầy địa linh nhân kiệt nổi tiếng thiên h ạ diêu quang châu khu vực kia người tới xa xa xa l u trà trung tầng hai trên ti có mặt c h e mặt nạ đồng xanh thị nữ nhẹ nhàng kéo mở cửa sổ màn c h e hướng trong viện trận pháp truyền thống nhìn thoáng qua ồ là hắn tiểu thư tiểu thư thị nữ kích động tét to ai vậy lười biếng mà vũ mị nữ tử tiếng nói nhàn nhạt vâng lên trần tuyên đứng ở to lớn trong viện trong sân rộng chung quanh có hơn mười tòa truyền thuyết pháp trận ngẫu nhiên có nhạt ánh sáng màu vàng sáng lên có du thương hoặc là đi đường tu sĩ từ pháp trận trên đài cao nổi lên quả nhiên chỉ có đi ra ngoài đi xa mới biết thiên địa tri đại a trần tuyên cảm khái không thôi cảm giác chính mình thật sự là đổ nhà quê vào thành bỏ ra ba trăm lưu ly tệ thật sự là mở rộng tầm mắt thêm kiến thức nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh tâm tình cất bước hướng cách đó không xa lều trà trung đi đến lều trà trung náo nhiệt không gì sánh được tụ tập hơn mười vị luyện khí người từng cái ý vị phi phảm top năm top ba ngồi tại chỗ thưởng thức trà ừng bầu không khí có chút không đúng trần tuyên đi vào lều trà lập tức cảm giác tình hình rất q u ỷ dị bầu không khí ẩn ẩn có chút đông người hoa lưu ly luyện thổ đức hoàng khí vốn là tự tìm đường chết lều trà trung thưởng thức trà một cái áo xanh công tử hé miệng cười nói bây giờ nàng thậm chí dám tiếp thái huyền trân quân trương thiên sư lưu lại thổ đức nhân quả a thái huyền trân quân nhất mạnh người chết hết hơn ngàn năm một chỗ khác một người mặc đạo bảo trung niên nhân cười lạnh đây là một cái đỉnh lô đại năng thiên mệnh người không cứ như vậy toàn bộ nam vực ba ngàn trâu đem không tốn lưu ly đất dung thân các tu sĩ nghị luận ở mỹ đều là ánh mắt bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m lều trà hai tầng lầu bậc thang miệng trần tuyên nhũ mày nghe chung quanh xì xào bà n tán giống như tới không phải lúc lượng giới chủ đang bị một chút phiền t o á i quân thân tấu trước xong chương một trăm bảy mươi thái huyền trân quân thanh nang đạo tràng chương một trăm bảy mươi một thái huyền trân quân thanh nang đạo tràng vân mộc châu địa giới lều trà trung hương trà trần h m vào u đều luyện luận ộ một t Từng thâm thưởng trà tình, Ít nhất t gan. người ngối bằng, giang năng. cao bàn bên, hạnh sơn. đỉnh cái có chỉ điểm đại là đạo lô khí xếp r sự vị tuyên ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua liền phát hiện nơi này ít nhất tọa t r â n bốn vị khác biệt khí tức đỉnh lô đại năng kim một thủy hỏa chờ mánh liệt khí cơ lẫn nhau k h i động may mắn lều trà t r ù n g có phủ văn áp chế nếu không tất nhiên sinh ra các loại kinh người dị tướng hẳn là không đánh được trần tuyên thấy lều trà trung mặc dù bầu không khí khẩn trương những n à y luyện khí người trong miệng không có lời hữu ích nhưng cũng không có quảng chén làm hiệu đồng loạt xông lên lều trà lầu hai tiếng đánh l ư ợ n giới g chủ dấu hiệu vân ngộng đầm lầy trong truyền thuyết trong nam hoang sơn quỷ nương nương cựu thế bên trong có một thế liền ở chỗ này v ư ợ t qua đây là một mảnh cổ lão mà thần bí đại điện ta có việc quan trọng muốn tìm hoa tiền bối trao đổi hắn đi đến trước quầy hạ giọng đối thị nữ nói ra lời này vừa nói ra lều trà chung ánh mắt mọi người toàn bộ đồng loạt hướng trần tuyên nhìn lại lại tới một cái trần tuyên như có gai ở sau lưng trong lòng hơi có vẻ khẩn trường nhưng trận những cái tia đại lượng ánh mắt rời ra ngoài mặt nạ đồng xanh thị nữ nhìn về phía trần tuyên trật lên một trường tấm bảng gỗ ngự khí bình thản nói chủ nhân nhà ta hôm nay rảnh rỗ i nhàn ngay tại lều trung đại khách mời các hạ điểm một bình tiên t r à sau đó từ từ xếp hàng đi xếp hàng ừ m quy củ đã là như thế các hạ trước đó hôm nay còn có mười một chi nói chuyện làm ăn đội ngũ đâu tốt ta trần tuyên thân ở dị địa không muốn làm người khác chú ý quyết định dựa theo quy củ làm việc trà này lều bên trong luyện khí người đều là trước tới b á i phòng hoa lưu ly trật tiếp nhận tấm bảng gỗ giới mục biểu chỉ nhìn hàng ngũ nhứ nhất lập tức giật này mình một trăm tám mươi tám lưu ly tiền loại nào lục địa bảo trà a mắc như vậy hàn trân kinh phổ thông thê tục sơn t r à thôi thị nữ mỉm cười trả lời ngươi biết là phổ thông t r à còn dám bán đắt như thế trần tuyên không thể nào hiểu được cái này cùng ăn cướp trắng trận có gì khác biệt hoa lưu ly mặt không phải là làm bằng vàng, vàng gặp một lần mắt như vậy một tám trăm tám mươi tám một bình thượng phẩm nước t r à có thể trực tiếp trên ngang mặt khác còn có một vạn tám c h i t ô n nước t r à trong vòng một năm có thể vô hạn số lần b á i kiến chủ nhân nhà ta không biết các hạ quyết định mua sắm loại nào nước t r à ngươi lặp lại lần nữa bao nhiêu tiền trần tuyên nghe tiếng trận tròn con mắt l i u đạo nhân một cái đỉnh lô đại năng nhiều năm góp nhặt một thân vô liếng chỉ có hơn chín trăm lưu ly tệ số tiền này nếu là đ ổ i thành tài nguyên tu luyện đầy đủ một vị luyện khí người đem một môn chân kinh tu luyện tới đỉnh cấp đạo tạng cấp độ nhưng bây giờ chỉ là b á i kiến hoa lưu ly một mặt sinh ý không nhất định liền có thể đàm luận thành đâu liền muốn trước nỗ lực mấy lần mấy chục lần đại giới hoa lưu ly cái này làm ăn không muốn làm làm người ta nhìn mà than thở quy củ chính là như vậy các hạ còn muốn b á i kiến chủ nhân nhà ta a thị nữ mỉm cười hỏi nghĩ thầm cái này không biết ở đâu ra nông thôn tu sĩ nghèo sĩ nhất định là bị giá cả hụ sợ nhà nàng chủ nhân thời gian quý giá há có tùy tiện liền có thể nhìn thấy thấy trần tuyên cảm giác sâu sắc bất lực ngón tay run run y tại giới mục biểu bên trên điểm hạ một trăm tám mươi tám nước trà x o á t ngón tay giống như là bị nóng một lần lập tức thu hồi đi thị nữ túi người nhìn lại chính muốn lên tiếng đột nhiên ánh mắt ngưng tụ tựa h ồ nghe đến âm thanh nào đó kinh ngạc nhìn về phía trần tuyên chật cao giọng nói một tám trăm tám mươi tám thượng phẩm tiên t r à một chén lời vừa nói ra toàn bộ lều trà chung đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ánh mắt mọi người lần nữa đồng loạt rơi vào trần tuyên trên thân ba trần tuyên kinh ngạc trái tim phanh phanh trực nhẹ đây là bị làm thịt ở đâu ra quá giang long thốn hao một tám t r m tám tám liền vì sớm cắm chúng ta đội có người kinh ngạc nói vân mộng đầm lầy đông hoàng thái nhất cấm địa đương đại yêu tử vẫn là kiếm chủng đạo tràng kiếm tử a xuất thủ xa hoa như vậy một cái giữ gìn lều trà đỉnh lô đại năng há to mồm khiếp sợ không thôi một tám trăm tám mươi tám lưu ly tiền đối với bất luận cái gì đỉnh lô đại năng mà nói đều là một bút không thể khinh thường món tiền khổng lồ không có khả năng hai tòa thánh địa người vừa c ư ỡ cá ngự kiếm rời đi vân mộng phiên trợ người này bình thường đúng là cái ẩn tàng tiên nhị đại không phải là cái nào đó thao hồng trần đại vật thất tử lêu cha chung rất nhiều người xì xào bà n tán suy đoán trần t u y ê n thân phận trần tuyên nháy mắt kiên trì đối thị nữ nói nhìn lầm không điểm cái này căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy thị nữ không hiểu tôn kính lắc đầu nói không nhìn lầm mời công tử theo ta lên lầu hai có thể trực tiếp gặp mặt chủ nhân nhà ta nói như thế nàng trực tiếp tiến lên dẫn đường ổ không cần trước đưa tiền a trần tuyên kinh ngạc lời như vậy quá tốt rồi dù sao chỉ muốn gặp được lượng giới chủ hoa lưu ly giúp nàng đại ân lượng nàng sẽ không thu lòng dạ hiểm đ ư c tiền h à rất nhanh hắn đi theo thị nữ trèo lên, lên lầu hai công tử xin chờ chốc lát mặt chủ nhân thấy xong khách nhân về sau sẽ lập tức tiếp kiến công tử thị nữ đem trần tuyên dẫn đến lầu hai một chỗ khách quý trong phòng trà ngay sau đó nước trà cùng điểm tâm phụ tới làm phiền trần tuyên bưng lên giá trị 1,888 t i ê n trà mùi vị bình thường có chút đắng chắc chát, chát không bằng năm đó huyền không tự khổ hạnh tăng nhóm vì đất sở nát mệnh người nấu chín nổi lớn v ậ t trà hắn trầm trầm uống nước trà lập thân cổ kính trong phòng trà đôi mắt xuyên thấu qua phiến phiến tinh mỹ bình phong mơ hồ nhưng nhìn thấy nơi xa tiếp khách tiểu thất chung bóng người thập nhị trọng rèm cựa nhẹ nhàn phát động hôn mùi thơm khắp n trong i tiểu ế p khách thất t u n trương g để đó một h e l ê núi c h ạ bình phong Một trận hoa lưu ly người khoác trắng thuần bằng tiêu xa ý ỉa eo nhỏ nhắn một nắm nàng ngồi quỳ chân tại bàn trước mở ra trả bánh một nô chuẩn bị vì vị, vị kế tiếp quý khách sớm âm chế chân chính đại khách tiên trả hàn sương hàng đạo hữu không ngại đem lời nói minh bạch chút hợp tác như thế nào đâu hoa lưu ly li cũng không ngầm đầu lên đang tập trung tinh thần vì sắp đến đồng loại pha trả nhẹ giọng hỏi lại tên là hàn sương hàng thanh niên nam tử ấm giọng hồi đáp tại hạ là là ngũ huấn tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp chỉ cần lưu ly li tiên tử nguyện ý g ả vào ngũ huấn tông cùng hàn mô kết làm đạo lữ trong môn t ử có thao hồng trần chân kinh thần du thiên ban thưởng ngũ h u n tông mặc dù so ra kèm thái nhất cấm địa vấn kiếm đạo tràng những n à y vân mộng châu thượng cổ truyền thừa nhưng cũng t r a n lệ không xa có tr lại ngũ vận tông đi chính thống c ổ pháp cũng không luyện đan bản tôn phiên trợ sinh ý xử lý như thế nào hoa lưu ly hỏi nhiều năm kinh doanh thành lập được khổng lồ du thương phiên trợ mạng lưới không có một ngàn tòa cũng có tám trăm tòa đơn thuần kiếm tiền năng lực hoa lưu ly tại toàn bộ nam vực ba ngàn châu đều tính xếp hàng đầu nhân v ậ t không kém chút nào những cái k i a đỉnh cấp thế lực lớn tiến vào ngũ vận tông lưu ly tiên tử cùng hàn mỗi tiềm tu đại đạo những này thế tục sinh ý thả cho còn lại môn nhân quản lý là được hàn xương hằng trả lời hoa lưu ly còn không nói chuyện bên cạnh thị nữ liền một mặt tức giận không nhịn được bên vực kẻ yêu nói hàn sương h à n g năm đó nếu không là tiểu thư của nhà ta ở sau lương trợ giúp các ngươi những n à y nghèo túng con cháu tài nguyên tu luyện ngươi có thể từ ngũ h vận tông môn một đám thanh niên t à i t u ấ n trung d ễ ra ngươi có thể thành đỉnh lô ngồi vững vàng thiếu tông chủ vị trí a nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bạch nhãn lang lục thừa cô nương bất giận cần biết những năm này nếu không có ngũ h vận tông trong bóng tối trông n o n lưu ly li tiên tử tại một số châu vực sinh ý chưa hẳn có thể làm ăn ổn hàn sương hằng mỉm cười trả lời dừng một chút tiếp tục nói lưu ly li tiên tử người ta kết bạn hơn m ư ơ i năm nên biết được hàn mỗ cũng không phải là vong ân p ụ nghĩa hạng người hàn mộ bây giờ ba mươi có thừa khổ đợi tiên tử nhiều năm nhưng bây giờ lại không kết đạo lữ thiếu vị trí tông chủ liền chưa vững chắc hàn s ư ơ n g hàn g cười nói lưu ly tiên tử ngày xưa đồng hành đạo hữu đều là đã thành ra lập nghiệp hàn mộ không muốn tiên tử đi vào bốn b ề thọ địch thê thảm hoàn cảnh nhưng lựa chọn của ngươi càng ngày càng ít phen này ngôn ngữ tình chân ý thiết thoạt nhìn không có chút nào làm bộ làm tịch cảm giác hoa lưu ly bưng lấy c h é n t r à sóng mắt lưu chuyển há to miệng nhưng cuối cùng không nói gì nhất mới tiểu nói tại sáu chín thư a thủ phát ngoài cửa sổ dòng người rộn ràng trong đ ì n h viện đại cây r o n g đang hơi trong gió bỏ ra nồng đậm bóng cây vẽ tiêu trận trật chúng không khí có vẻ hơi oi bức hàn sương hàng t r ờ i trong chốc lát tiếp tục nói lưu ly li tiên tử kỳ thật n g ư ơ i ta cũng biết ngày xưa hảo hữu chung ta nhất hiểu ngươi trong ngày thường ngươi yêu du lịch tứ phương khắp nơi tìm sơn hải di tích kết đạo lữ về sau sợ cũng chỉ có ta có thể chống đỡ ngươi bởi vậy ngươi ta đồng hành đại đạo trường sinh cự thị nên lựa chọn tốt nhất ngươi cuối cùng là thiên mệnh người hoa lưu ly li trầm mặc một lát tiếp tục ngâm chế nước trà nói khẽ tiết sương gia h u n h kỳ thật ta gần nhất hơn nửa năm này đang nghĩ có lẽ thiên mệnh người chưa chắc không phải phụ thuộc thế lực lớn l ư u ly tiên tử ngươi những năm này du lịch trần thế ngàn và châu muốn tự lực cánh sinh dành đường ra cuối cùng quyết định đi thái huyền trân quân cũ đường nhưng con đường này không phải tốt như vậy đi hơn phân nửa năm vực bởi vì hắn ngàn năm không có thổ đức tu sĩ thanh năng đạo tràng môn nhân đều là chết hết cựu thiên huyền nữ nương nương c h u y ể n xuống đạo thống bởi vậy hủy d i ệ t thu hận quá lớn hàn s ư ơ n g h à n g nói xong cười cười n g ư ơ i tâm tư linh lùng một số thời khắc ngươi nhìn thấu thế sự nhưng cuối cùng cũng có nhìn không thấu sự tình vẫn là nói ngươi nhìn thấu trong lòng vẫn gây khó dễ nhất định phải n ị c h h à cải bệnh a hoa lưu ly li yếu ớt thở dài sau đó lại nói à chỉ là nghe tới cũng là giống như là thở dài bất đắc dĩ ta nghe nói năm ngoái ngươi lần nữa viễn phó sơn quỷ nương nương diều quang châu chờ mong tìm được một tờ sơn hải kinh tung tích hàn sương h à n g nói xong diều quang châu cái kia nam hoang thập vạn đại sơn hung hiểm và phần nghe đồn là núi cổ biển cô giao núi địa điểm c ũ c h ỗ nhưng năm đó thái huyền trân quân cũng không từng phát hiện cái gì ngươi đi lại có thể thế nào đâu ngược lại là gặp phải một số thú vị đồng loại hoa lưu ly li nói xong trong tay tiên trà đã ngâm tốt chật, liền cười lắc đầu nói tiết sương giáo huynh ô m nay ngoại trừ ô n chuyện còn có sự tình k h m ca bản tôn muốn tiếp đãi vị kế tiếp quý khách đàm luận chân chính làm ăn đâu được hàn sương hàng thả ra trong tay cay đắng p h n g t r à nói hàn mỗi h ồ i ngũ vận tông còn xin lưu ly tiên tử cẩn thận suy nghĩ hôm nay c h i nôn không có bao nhiêu thời gian ừng hoa lưu ly nhẹ gật đầu phân phó thị nữ nói lục thực tiện khách đúng tiết sương giáng huynh tông môn một vạn tám nước t r à phí năm nay muốn đ ế n kỳ nên tục phí hết cả phòng trong hương trả hàn sương hàng đi theo thị nữ đi ra tiếp khách tiểu thất hắn trông thấy nơi xa có thị nữ một vị chừng hai mươi tướng mạo anh tuấn huyền y nam tử hướng cái này vừa đi tới xác nhận hoa lưu ly kế tiếp tiếp kiến sinh ý đối tượng đạo tạng tu vi căn cốt kết i xuất nhưng chỉ là kết i xuất mà thôi tắm ngàn dư cân dáng vẻ có thể trở thành thượng cổ đạo tràng đệ tử kết i xuất nhưng chỉ hạn tại đây cùng hắn loại này thế lực lớn dòng chính đệ tử mà nói có trời vực chi t r ê n l ệ n h hàn xương hàng trên mặt ôn hòa ý cười cùng nam tử trẻ tuổi kia gật đầu chật cả hai gặp t h á n g qua nhưng hoa lưu ly tự tay ngâm tiên t r à là chuyên môn chờ hắn sao quá nhiệt tình hàn xương hàng thầm nghĩ lấy cùng hoa lưu ly quen biết vài chục năm hắn chưa hề vốn qua nàng tự tay ngâm qua nước trà thậm chí Li hàn tu li trần tuyên nghĩ đến trong hành lang nhìn thấy hàn xương hàn trong lòng cảm khái loại nhân vật này đặt ở sở quốc hẳn là hô phong hoán vũ một đời nhân t i ệ n dù sao tại đất sở một khu vực như vậy sáu mươi năm thành đỉnh lô đại năng đều xem như tuổi trẻ tài cao húng hồ cái này hàn xương hàn rõ ràng không phải thật đơn giản mới vào đỉnh lô hàng người có đại có thành tựu Trần Tuyên đi vào tiếp tiểu thất, một số thị nữ đạt được chỉ thị, rời xa ngăn cách tầm mắt từng một Trần Tuyên. Nam Hoàng từ biệt, trà tận tình địa chủ hữu nghị, mặt tình tuyệt mắt mắt như thu thủy, theo tận rời rời nữ ngăn bình phòng, không gian Nam Hoang nay đến, đồng uống nói nghị, nàng bàng như quang lưu chuyển, mang theo vô tận vũ mị cùng sau lưu Liêu Liêu hữu lưu Ly Ly đi được đó đi, đem đem đi. địa cái phi lại, loại, vào và vô vũ cho Hoa Hoa xảo hợp, gặp khách khẽ, chỉ cách chỗ hôm chủ cửa mỹ, mị số xa ba trường bào cổ áo mở c ự c thấp hai tòa đường vòng cùng kinh tâm động phách tuyết đoàn đặt tại bàn bên trên ô n hương nguyễn ngọc cổ áo háo xa như có như không ché lớp mảng lớn tuyết trắng miêu tả sinh động càng tăng thêm mấy phần dấu đầu hở đôi hấp dẫn hoa tiền bối trần tuyên đi tới gần ở trên cao nhìn xuống đánh giá hoa lưu ly li một chút ánh mắt của hắn dừng lại thoải mái rơi vào hoa lưu ly li trong cổ áo cái kia đè ép ra thật sâu tuyết bạch cái khe trùng thầm nghĩ nam hoang bạch t ử tiểu hồ hình dung quả nhiên không sai lưỡng giới chủ quả thật ý chí rộng lớn rất dễ dàng nhận ra thân phận tiền bối bản tôn trong mắt ngươi thoạt cầm trong tay bạch ngọc chén t r à đầy hướng về phía trước sau đó thân thể dựa vào phía sau một chút hai cánh tay một vòng khẽ n ế t cái cằm sắc mặt không vui ngưỡng mộ trần tuyên luyện ký giới chung đ ặ t giả vi tiên hoa tiền bối đỉnh lô đại năng v ă n bối một giới đạo tạng không dám gọi t h ằ n g danh hảo trần tuyên nhìn không chuyển mắt không tiêu ngạo không tự ti đáp lại hoa lưu ly thấy trần tuyên một giấy d ầ u không thấm m ố i tôn kính thái độ có chút chán nản ngực có chút khó chịu khẽ vớt hai lần bất đắc dĩ nói ngươi chuẩn bị nhìn đến khi nào trong mắt rơi vào đến bản tôn ngực bên trong đồng loại ngồi xuống nói chuyện tôi xa vượt trần ừ tuyên hoa t đường đường chính chính, ngồi xếp bằng xuống nhìn xem chiếc người bạch ngọc chén trả trong chén nhiệt khí bốc hơi thanh kim sắc lá trả giống như con cá ở trong nước du động phát ra nhàn nhạc quan g huy đây là chân quý lục địa bảo trà văn bối tới đây chuyên môn vì hoa tiền bối giải quyết khớp cảnh hắn sát mặt nghiêm túc nói lưỡng giới chủ thiên mệnh chân kinh liền bay ở trước mắt thành bại ở đây nhất cử ồ hoa lưu ly nghe vậy hứng thú tấu chương xong chương một trăm bảy mươi mốt trong núi thần q vận chủ chương một trăm bảy mươi mốt một trong núi thần q vận chủ tiếp khách tiểu thất trung hoa lưu ly ngồi quỷ chân tại bồ đoàn bên trên gió nhẹ thổi lên s o n g xa mấy chương viết mới l ạ tiểu cố sự t r ă n g giấy bay lên xem ra năm ngoái tiểu mù lòa không trong tay ngươi chiếm được tiện n g h i a hoa lưu ly nói xong thái độ đoan chính một chút ánh mắt h ế u kỳ dò xét trước người tên là trần tuyên đồng loại nàng nhìn xem trần tuyên hình dáng rõ ràng khuôn mặt giống như đao khắc dịu đục bình thường kiên nghị đường còn có chút lạnh lùng trong nội tâm nàng suy nghĩ bay tới năm ngoái nam hoang quỷ quái phiên t r ợ bên trên cái k i a tinh thông tính toán tiểu mù loà chắc hẳn là tại cùng nàng cầu đồng dạng đồ vật a năm ngoái đa tạ hoa tiền bối xuất thủ tương trợ trần tuyên đầu có chút dơ lên ánh mắt kiên định chuyên chú tiếp tục nói thiên diễn đạo muốn đồ vật ta có thể cho ngươi ngươi biết bản tôn cần gì liền nói khoác mà không biết ngượng ta muốn thao hỏng trần lửa bộ sau trần kinh ngươi có thể cho ta à hoa lưu ly c h e miệng bật cười nàng nhìn trước mắt thân thể cường tráng mạnh mẽ thanh niên n ó một bộ huyền quần áo màu đen cẩn thận tỉ mỉ ngồi xếp bằng lưng eo thẳng tắp xương sống lưng như cùng một căn cứng cõi thương tràn ngập một loại nội liễm lực lượng cảm giác cái này làm nàng từ trên người trần tiên cảm thấy một loại h a n g hái tuổi trẻ cảm giác tuổi nhỏ thiên mệnh người đều là như vậy giống như là một cái trong lòng có dã vọng sói con hoặc là hồ con từng có lúc nàng cũng là như vậy người thiên mệnh mang theo tựa như toàn bộ thiên địa đều tại dưới chân nàng định thế mà đi đánh tan dọc đường ngàn vạn n g u tính rốt cục đứng lên giữa trần thế đình phong không có cái nào thế lực lớn. dám trắng trợn cầm nàng luyện tiên đan hoa lưu ly li bây giờ đủ để tự ngạo nói lên một câu thời đại này bên trong thiên mệnh người bên trong không có mấy người so với nàng làm càng tốt hơn nhưng sau đó càng lớn hát đám bao phủ xuống hướng lên đường gây mất lúc ta tới nghe nói hoa tiền bối ngay tại cầu thái huyền trân quân trân kinh không cần như thế trần t u y ê n ngữ khí bình tĩnh rộng lớn b ả vai tự nhiên rụ xuống lòng bàn tay hướng phía dưới đặt ở trên đùi khép lại ngón tay giống là một thanh đen sắc bèn kiếm hắn tiếp tục nói ta có thể giúp tiền bối hoa lưu ly li lông mi run dậy giống như nghe thấy được một cái chuyện cười lớn lắc đầu nói trần tuyên a vạn cổ trong năm đạn sinh chân kinh thất truyền tại thế chung vào một chỗ nghe nói có dòng d ã ba ngàn trùng n g ư ờ i cảm thấy bản tôn coi là thật cùng đường mặt lộ không có cách nào đạt được một loại hoàn chỉnh chân kinh a trước đây không lâu ngũ hẩn tông hàn xương h à n g liền chủ động hướng nàng ném ra ngoài c ả n h ô liệu lại sớm trước đó vân mậu châu đông hoàng thái nhất cấm địa cùng vấn kiếm đạo tràng đồng dạng đi tìm nàng ưng ơ thuận các loại hứa hẹn ta đương nhiên tin tưởng hoa tiền bối thực lực trần tuyên nhẹ gật đầu chật ánh mắt nhìn chăm chú hoa lưu ly tiếp tục nói nhưng nếu như là lượng giới chân kinh nửa bộ sau đâu những người khác cũng có thể cho tiền bối a hắn đối diện với mấy cái này thiên mệnh người thiên nhiên có ổn chiếm thượng phong thống trị lực hắn có thể cho thiên mệnh người bất luận kẻ nào đều không cho được đồ vật lưỡng giới chân kinh nửa bộ sau hoa lưu ly nghe tiếng s ư ớ n g sở t r e o chọc thần sắc ngưng kết tại vũ mị trên khuôn mặt nàng biến đến vô cùng nghiêm trình lại thân thể nghiêng về phía trước hai tay chống tại thấp vẽ bàn bên trên ánh mắt lạnh lẽo chuyển một cái không chuyển nhìn chằm chằm trần tuyên con mắt người thiên mệnh đến cùng là cái gì nàng hỏi lúc trước nàng kinh nghiệm bản thân nam hoang sự tỉnh từng cùng thị nữ lục thực đảm thiếu phỏng đoán trần tuyên tu luyện nhiều loại thiên mệnh chân kinh có lẽ có thể tiến vào thiên mệnh chúng trông thấy thiên mệnh trần kinh nhưng giờ phút này trí tưởng tượng của các nàng tựa hồ vẫn không đủ trần tuyên có khả năng làm xa so với các nàng tưởng tượng càng nhiều trần tuyên cảm thấy một loại khó nói lên lời cảm giác gác bách đẻ ở trên người đây là thuộc về thượng vị giả khí tức thậm chí so với toàn thịnh thời kỳ có được chân thân nam h o à n g sơn quân đại nhân còn muốn uy nghiêm hơn nhiều nhưng hắn không có gì phải sợ ta có thể g i ú p hoa tiền bối an toàn trông thấy nửa bộ sau lượng giới trần kinh hắn cười hồi đáp nếu như mặt đối với những khắc đỉnh cấp đỉnh lô đại năng trần tuyên có lẽ chủ động nhượng bộ lui binh nhưng hoa lưu ly li là thiên mệnh người nàng trời sinh liền nhất định thấp trần tuyên một đầu m u ố n bị ép dưới thân thể người muốn cái gì hoa lưu ly li hô hấp dồn dập mà hỏi giờ k h ắ c này nàng mất đi chấn định nàng c a m nguyện bốc lên thiên hạ đại không tân trăm phương n g à n kế tứ đ ệ u tìm kiếm thái huyền chân quân còn x u ấ t lại đạo thống c h â n kinh nhưng giờ phút này đột nhiên một cái đồng loại xuất hiện có thể giải quyết nàng ngày nhớ đ ê m mong hồn kiên mộng nhiễu nan đề nàng làm sao có thể giữ vững bình tĩnh trái tim muốn ngày ra ngoài nhưng hoa lưu ly li chính là làm ăn xuất thân Biết thiên hạ không có c ơ mặc chưa có phí, hao thể thiên xưng lượng lưu vượt ngang sao miễn tạm mà giảm, tìm kiếm làm m đối với nói, tiền, lại việc Trần Tuyên tốn văn lớn vạn đến nàng, đơn thuần tu tự tốt. ly đạo sĩ sổ là dù nàng ban đầu ở nam hoàng ra tay trợ giúp trần tuyên bảo vệ nhục thân thể xác nhưng trên thực tế hoa lưu ly cho là mình bất quá thuận tay chuyện nhỏ tính không được cái gì trong lòng chưa hề chờ mong tương lai trần tuyên sẽ cho nàng hồi báo hơn nữa về sau nàng hậu chi hậu giác cảm thấy cho dù không tự mình ra tay trần tuyên nhục thân thể xác cũng không nhất định liền sẽ để thiên diễn đạo tổn hại lưu lý tệ tài nguyên tu luyện vẫn là để bản tôn làm ngươi một thế này đạo lữ hoa lưu ly nhìn c h ầ m c h ầ m trần tuyên tiếp tục nói cũng là n h ờ ộ m bản tôn giúp ngươi đối phó bổ thiên đạo tràng có lẽ ngươi cũng không biết tiểu mù l o a thiên diễn đạo vị cách cực cao ban đầu ở nam hoang phát sinh sự tình khả năng chỉ là thiên diễn đạo dĩ g i ả loạt chân chiếu giỏi hiện thế một lần mô phỏng thôi diễn nàng thông qua lần lượt thôi diễn hoàn toàn đem thiên diễn đạo nghiên cứu triệt đề nàng triệt đề bản nói ra một loạt trần tuyên có lẽ sẽ nói lên yêu cầu trần tuyên thầm nghĩ và người thông minh thương luận chính là đơn giản so với viêm đế minh tiêu hống cái tiệ cố chấp thanh niên thuận lợi nhiều hắn mới nói một câu, liền trực tiếp tiến vào chính đ ề ta nói bất kỳ điều kiện gì hoa tiền bối đều sẽ không chút do dự đáp ứng sao hắn hỏi làm gì nói đùa hiển nhiên sẽ không hoa lưu ly n h ư mày giờ phút này đem trần t u y ê n xem như cùng cấp độ nhân vật đối đãi chậm rãi mở miệng nói thế bên trên bất kỳ cái gì sự vật đều có thể cân nhắc ra nó cụ thể giá trị lượng giới chân kinh giá trị tại bản tôn trong lòng tự nhiên là vô giá trí bảo nhưng bản tôn không thể là vì nó nỗ lực hết thầy nếu như trần tiên yêu cầu nàng làm đạo lữ hoặc là cho ra trong tay phiên trợ sinh ý hoặc là thay hắn xuất thủ đà kích được nhân những chuyện nhỏ nhật này hay còn có thể chịu được có thể có kẻ mặc cả nhưng nếu là quá đáng hơn yêu cầu thí dụ như nhường nàng như vậy về sau cả đời đều vì hắn bán mạng chờ một chút những yêu cầu này há sẽ đồng ý nếu thực như thế nàng tu đạo ý nghĩa ở nơi nào đâu không bằng dậm chân tại chỗ trần tuyên đương nhiên sẽ không mang trần kinh lấy lệnh hoa lưu ly dù sao lúc trước nàng trượng nghĩa xuất thủ tình nghĩa trần tuyên còn nhớ ở trong lòng đâu nếu như văn bối chỉ là muốn cái thứ nhất trông thấy lượng giới trần kinh nửa bộ sau đâu trần tuyên nhẹ dõng hỏi ừ n người thực có can đảm nói cử động lần này cùng nhường bản tôn về sau cả đời đều là làm ngươi thuộc hạ nàng mặc dù không biểu hiện ra ngoài nhưng trên thực tế nó trong lòng mâu thuẫn kiên quyết thái độ viễn siêu trẻ tuổi nằm tính ăn bữa hôm lo bữa mai viêm đế minh tiêu hống thậm chí so với thiên diễn đạo phạm tiên tri cũng mạnh hơn ba phần bởi vì nàng t hoa ậ t t sự có nhìn h a hồng Trần. lưu, lưu n g ly tiếp n g ạ n tục mới i t nói thái huyền c r â n quân đạo thống cựu thiên huyền nữ chân kinh bản tôn những năm này bốn phía tìm kiếm thành công tìm tới nửa phần trên nửa bộ sau cũng có một chút mặt mày hơn nữa coi như tương lai thất bại trong găng tấc ngươi làm sao biết bản tôn sẽ không hung ác quyết tâm triệt để tiếp nhận thiên mệnh cùng l ư ợ n g giới chủ hợp hai là một thanh âm của nàng cũng không kịch liệt nhưng nội tâm kiên định là xưa nay không sợ uy hiếp lúc trước tại nam hoang hoa lưu ly chỉ vì hài lòng ý liền chịu vì hào không liên quan gì trần tuyên dám trắng trợn cùng khí thế h ù n g h ổ dốc hết toàn lực b ổ thiên đạo tràng đối nghịch trần tuyên lắc đầu nói văn bối cũng không phải là uy hiếp tiền bối hơn nữa tương lai cũng sẽ không cậy vào chân kinh đệ nhất nhân thân phận bức hiếp tiền bối làm việc Hắn không ngờ t ớ i t r o n g tuyên r thở dài nói xem ra hoa tiền bối tâm ý đã quyết việc này tạm thời không có nói chuyện tu hành sự tình không như ý tám mươi chín phần một mươi ngược lại không có gì hề vải loại này chính phái thiên mệnh người là thật khó chơi nửa bộ sau lưỡng giới chân kinh sự tình chỉ có thể chờ đợi đến ngày sau hoa lưu ly thật cùng đường mạt lộ thời điểm mới có cơ hội tiếp tục đàm luận xử lý như thế nào dù sao ta hôm nay đem có thể an toàn đạt được chân kinh tin tức mang cho hoa lưu ly trước kia nàng không cái khác lựa chọn nhưng bây giờ có không tin nàng ngày sau còn có thể nhận tâm triệt để dung nhập thiên mệnh chung trần tuyên nghĩ thầm đây mới là hắn vội vội vàng vàng đuổi đến tìm kiếm lưỡng giới chủ nguyên nhân đã sớm nghe nói lưỡng giới chủ chính là đỉnh cấp đỉnh lô đại năng nếu nàng tại không biết được trần tuyên tình hôn giới bất đắc dĩ sớm nhìn lưỡng giới chân kinh vậy liền rất tiếc mới một thì trần tuyên xác thực trông thấy mặt h è m thưa thất thổ đức lượng giới c h â n kinh thứ hai trần tuyên trong lòng cũng không muốn nhìn thấy lượng giới chủ cái này từng đối với hắn hữu hảo qua thiên mệnh người bước vào không cách nào vãn hồi vận mệnh bi thảm trung thực sự không được không t u lượng giới chân kinh cũng không phải việc khó nhưng sự tính khác còn có cơ hội sẽ không đi một chuyến b u ồ n công trần tuyên thầm nghĩ thí dụ như lợi dụng tâm trai tiến vào lượng giới chủ thiên mệnh bên trong tiến hành lần thứ bảy cường hóa trần tuyên liền tiến vào hoa lưu ly thiên mệnh bên trong nhìn một chút cái gì chuyện quá đáng đều không làm chuyện này hoa lưu ly tổng sẽ không cự tới ta trần tuyên đang đột đầu, Hoa ai ra lựa muốn mở miệng tiếp tục thương lượng, lại nghe hoa lưu ly đột nhiên nói.、Sự、tình không lập lên đầu, ai cũng không biết chính mình, cuối cùng sẽ làm ra loại nào lựa chọn. Ngươi mở làm một Lưu cuối tiếp lại biết loại tục lập chờ Ly Sự sẽ ánh t a ngày, liên quan tới lượng tới giới chân kinh sự tình, bản tôn trả Trần Tuyên bản ngươi chắn. ánh cho chắc có lẽ lời mắt n g h i hoặc cũng không rõ ràng hoa lưu ly vì sao đột nhiên cải biến thuyết pháp hắn nghi vấn hỏi cho nên nàng lập tức liền phải đối mặt xử lý như thế nào trần tuyên yêu cầu thời khắc cuối cùng rồi hoa lưu ly kinh ngạc không ngờ tới trần tuyên trực giác nhạy cảm như thế nàng gật đầu nói việc này cùng thân phận của ngươi có chút quan hệ bản tôn nguyên bản muốn bao nhiêu chờ chút thời gian nhưng hôm nay ngươi đột nhiên đến thăm bản tôn có thể lại đi diều quang châu nam hoàng trần tuyên nghe vậy s ư ớ n g sở nam hoàng thái huyền trân quân cùng nam hoàng có quan hệ hoa lưu ly li gật đầu hồi đáp bản tôn năm ngoái lần thứ hai tiến về nam hoàng chính là vì tìm kiếm thái huyền trân quân sự t ì n h trong truyền thuyết thái huyền trân quân năm đó truy tìm núi cổ biển cô giao núi địa địa cũ cuối cùng vẫn lạc tại nam hoàng bên trong những năm này nàng tìm kiếm khắp nơi dấu vết để lại cuối cùng xác định quy tắc này nghe đồn là chân thật đáng tin trần tuyên nghe lời này đột nhiên một đạo điện quang s ẹ t qua não hải sơn quân đại nhân năm ngoái từ thượng dương đầu tiên mang ra một đạo q u ầ trục h í n h là nam hoang trước mấy đời trong núi thần tìm kiếm cô g i a o núi ghi chép Tấu chương chương thanh túi. Chương 172. một, sơn quỷ thanh túi. Trung chết tên thi, thành quỷ quỷ chương chương Chương Cô cô chi chỗ cứ kinh hóa Sơn Sơn Sơn. Sơn Sơn, song, nói, đến nữ này, nữ giao giao gọi sơn quân từng nói cho h ắ n biết nam hoang thập vạn đại sơn là do một tòa bẻ gây núi cổ b i ể n diễn hóa m à thành nguyên lai ngọn núi cổ này chính là đại danh đỉnh đỉnh cô giao sơn trong truyền thuyết cổ thánh hiền xích đế có một đứa con gái tên là giao cơ đẹp như thiên nữ nhưng bất hạnh mất sớm chết tại cô giao sơn nàng tinh hồn hóa thành cựu thiên thập địa thứ nhất gốc cỏ ngọc tiên liên dược hoa lưu ly li nói xong trăm ngàn năm trước thượng cầu nghe đồn cỏ ngọc trần tuyên nghĩ thẩm ban đầu ở đảo trấn dưới mặt đất lăng tầm bên trong sơn q u nương nương táng thân quan tài đồng trung liền bạn sinh ra một gốc lục địa bảo dược linh tri cỏ ng nhưng đó là cực phổ thông một gốc lục địa b ả o dược nam rất nhỏ cùng trong truyền thuyết cỏ ngọc tiên dược không quan hệ hoa lưu ly thân thể nghiêng về phía trước nhìn chằm chằm trần tuyên con mắt tựa hồ muốn đem trần tuyên linh hồn xem thấu có ý riêng mà hỏi người cùng sơn quỷ nương nương có quan hệ nên biết được cũ sơn hải thời đại đến ữ giao cơ một số cố sự a trần tuyên nhìn xem gần trong gang tấc vũ mị khuôn mặt gật đầu chật r u n g phía dưới nói nghe qua một số nghe đồn nhưng không nhiều sơn hải kinh ai chưa từng nghe qua không chỉ riêng ngày một thế ở kiếp trước trần tuyên đều như sấm bên hai trung sơn chúc long thần thanh khâu sơn cựu vị yêu hồ cô giao sơn đến nữ giao cơ côn luân sơn lục ngô sơn thần chiêu diêu sơn mễ cốc thần thụ trần tuyên mặc dù chưa từng cẩn thận nghiên cứu nhưng đối với một số nổi tiếng nổi danh truyền thuyết vẫn là có nghe thấy một số cổ lão cố sự cùng cái này tiên quỷ thế giới một số truyền thuyết có thể đối ứng đứng lên tâm hắn nghĩ đến ữ giao cơ trên thế gian có thật nhiều xưng hào có người s ư n g giao thần có người s ư n g vụ sơn thần nữ cũng có người gọi nàng hoa lưu ly d ừ n g một chút chặt chằm chằm trần tuyên hai mắt chậm rãi mở miệng sơ quỷ trần tuyên nghe vậy chấn động trong lòng há to miệng cười khổ nói hoa tiền bối danhào tương tự thôi núi cổ biện k trần nương nương nương nương tuyên thầm nghĩ nàng tôn hiệu lấy không được khá làm cho người suy tư nếu có người này núi chi a bị cây sán dây này mang cây tùng la cỡ nào tốt cả a bên trên cổ tiên nhân viết hoa lưu ly nhẹ nhàng hừ phát h i ể n c h u y ể n tiếng hát du dương neo lại câu người mặt mày thon dài ngón tay ngọc điểm hạ trần tuyên đen thui mắt đen đường cong chập trùng thân thể lui trở về lắc đầu nói trần tuyên a ngươi quá nhỏ một cái nho nhỏ đạo tạng tu sĩ ánh mắt thanh tịnh đến đần đáng yêu ngươi cũng không hiểu biết sơn quỷ nương nương một ít sự tích vân n g ọ n g đầm lầy châu đông hoàng thái nhất cấm địa thời cổ chính là sơn quỷ nương nương cũ đạo tràng nơi ở đương yên bây giờ bị một đám yêu tộc vũ sư đạo chiếm cứ tha hồng trần cựu thế a hoa lư ly nói xong sắc mặt cảm thái đương thời chân quân đại vật sẽ không bất kính thời cổ thần thoại nhân vật sơn quỷ nương n ư ơ n g đã dám dùng cái này tôn hiệu tất có thuyết pháp thiên diễn đạo gặp qua ngươi liền mang ý nghĩa b ổ thiên chân quân đồng dạng chú ý đến ngươi b ổ thiên chân quân chính là thượng cổ đạo tràng uy tín lâu năm chân quân đại vật không có lý do kiêng kỵ một vị vào thượng dương động thiên thần ẩ n phổ thông chân quân đại vật nhưng hắn đụng đều không động vào ngươi một lần tất nhiên là phát hiện một vài thứ b ổ thiên đạo tràng chính là thái âm đạo thống xem bói mưu tính hàng đầu thiên h ạ biết được bí mật rất nhiều hoa lưu ly nhìn xem trần tuyên nói ngươi thiên mệnh năng lực cực kỳ thần dị. khả năng giúp đỡ cái khác thiên mệnh người an toàn quan sát đo đạc chân kinh nối liền con đường phía trước đủ để tiết chế đại đa số thiên mệnh người nhưng muốn luyện đan bộ thiên chân quân lại buông tha n g n g ư ờ i rất khó không khiến người ta tưởng tượng lan man trần tuyên miễu chặt s o n g mi ý thức được sơn quỷ nương nương có lẽ so với trong tưởng tượng càng thêm lợi hại chẳng lẽ lại sơn quỷ nương nương được thượng cổ sơn quỷ truyền thừa bởi vậy tu luyện được đạo h ắ n phòng đ o á n đạo có lẽ vậy hoa lưu li nợ nụ cười tiếp tục nói nhưng mặc kệ sơn quỷ nương nương tột cùng là thân phận như thế nào đủ loại dấu hiệu đều cho thấy rơi xuống tại nam hoang núi của biển hẳn là trong truyền th trần tuyến lặng lẽ gật đầu chấm tư nửa ngày hỏi tiệc cái gì hủy diệt thanh năng đạo tràng thái huyền trân quân trương tiên sư chính là vẫn lạc tại nam hoàng cổ cô giao sơn trung đúng có chín mươi phần trăm chắc chắn hoa lưu ly li gật đầu nói nếu như không thành đâu trần tuyến hỏi hắn cảm thấy hoa lưu ly li thất bại khả năng rất lớn không chỉ có muốn tìm tới cô giao sơn còn muốn tìm tới thái huyền trân quân di tích thậm chí còn yêu cầu cái kia trong di tích có hoàn chỉnh cổ t r â n kinh chỉ là điểm thứ nhất liền khó mà làm đến lịch đại nam trong núi hoàng thần đều chưa từng tìm thấy cô giao sơn hoa lưu ly li chỉ là đỉnh lô đại năng càng thêm không thể nào bản tôn không đánh không nắm chắc cầm những năm này làm xuống v ạ n toàn chuẩn bị hoa lưu ly li nói xong biểu thị nàng có biện pháp tìm gặp thần ẩ n cô giao sơn chật nàng d ố i cái đường c o n lộ ra lưng mỏi x o n g trần tuyên vứt ra cái mê chết người không đền mạng mị nhãn nửa thật nửa giả cười nói nếu như vẫn là thất bại tan tác mà quay trở về kêu bản tôn hết hy vọng cùng l ắ m thì tỉ tỉ cho ngươi một lần nàng thân là thiên mệnh người là sẽ không cùng những thế lực lớn khác hợp tác nếu không chính là trên tất thịt cá mặc người chém giết bây giờ bỗng nhiên thêm ra trần tuyên cái này hậu bị lựa chọn hoa lưu ly li tình nguyện cho trần tuyên cái này đồng loại cũng trần tuyên bất đắc dĩ nhìn xem hoa lưu ly nàng phảng phất mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ có một loại linh động hoạt bát cảm giác lại vừa có hai mươi bảy hai mươi tám tuổi nữ từ vũ mị phong tình mang theo một loại thần bí thành thục vận vị nhất cử nhất động câu nhân hồn p h á c h cái này hoa lưu ly miệng lươi c h â n trụ cho sớm muộn t r ò không đều như thế vẫn là không nghĩ vô cùng đơn giản cho ta vạn nhất không chiếm được thái huyền trân quân hoàn chỉnh c h â n kinh yêu cầu phòng bị nàng làm loạn tâm hắn đạo đương nhiên khả năng này cực nhỏ l ư ợ n g giới chủ thanh danh luôn luôn rất tốt nếu không trần t u y ê n sẽ không động thân tùy tiện tìm tới cửa h ắ n t ừ trước đến nay không thích cùng nguy hiểm cao cấp tu sĩ ở chung một chỗ bản tôn làm xong hôm nay trong tay sự tỉnh cùng ngươi đi nam hoàng tìm sân quân đám kia chết đầu góc đại quỷ quái gần nhất dựa vào một trường quân chủ mau đem nam hoàng đại sơn đào sâu ba thước hoa lư ly nói xong bắt đầu tiếp t còn có mười một phát mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được người trở lấy bái kiến n à n g đâu được trần tuyên gật đầu đứng dậy chuẩn bị rời đi hoa lưu ly ngăn cản hắn nói không cần né tránh ngươi tiếp tục u ống trà trần tuyên thế là ngồi trở lại vị trí rất nhanh tiếp khách tiểu thất môn một lần nữa mở ra lục thực mang theo mấy cái thị nữ tiến vào một lần nữa dựng thẳng lên ngăn cách bình phong ngay sau đó thứ nhất phát bái phỏng người tu luyện tới cách bình phong cái kia thanh âm chuyển tới lưỡng giới chủ đại nhân vân n g châu gần nhất không yên ổn tà ma ngoại đạo không dễ bắt b ả tôi biết được phía đông xảy ra sự tỉnh tới lập tức một cỗ nhu hòa giống như xuân phong năng lượng từ trong miệng bắn ra phất qua thân thể khiến hắn có một loại phiêu nhiên như tiền cảm giác nhất mới tiểu nói tại sáu chín thư a thủ phát Ngon. trần n ngon. g t r tuyên con mắt tỏa sáng trong lòng không nhịn được tán thưởng một tiếng một lần đem nước trà rót vào trong miệng sau đó nháy mắt nhìn về phía chính chăm chú nói chuyện làm ăn hoa lưu ly hoa lưu ly ánh mắt ghép bỏ nhìn hắn một cái nó g n tay đặt ở đỏ bừng bờ môi ở giữa làm ra suýt động tác sau đó nó g n tay dưới trên bàn t ử xa bình nhỏ ý là nhường chính hắn châm t r à uống trần tuyên bắt dưới cái óc không lắm ngượng ngủng nắm lên ố n g t r à liền cho đổ trả đầy một chén tiên trả thời gian trôi qua một đợt nối một đợt người đến lại đi hoa lưu ly thể hiện ra nó lôi lệ phong hành một mặt bình thường răm ba câu liền xử lý xong một việc trần tuyên cũng không cảm giác nhàm chán tại cái này chút kinh doanh chung nghe được rất nhiều n a m hoàng sở địa không có mới lạ sự tình đồng thời hắn tự ngu tự nhạc ước lượng ấm t ử xa c h u n g nước t r à phân lượng đem nó chia mười một chia đều hoa lưu ly li mỗi nói xong một sự kiện hắn liền uống xong một chén tiên t r à đợi đến thứ sáu chén thời điểm một kiện hoa lưu ly li kinh doanh sinh ý gây nên trần tuyên cự rất hứng thú đây là cái gì sinh ý trần tuyên q u a y đầu nhìn lại chỉ thấy thị nữ lục được từ bình phong một bên khác nâng đến một cái dán phụ triện hộp gỗ đồng thời bãi phòng luyện khí người thanh em hùng hậu chuyển tới lưu ly li tiên tử nước trả phí giao qua làm phiền tiên tử xuất thủ một lần đây là một cái kim đức bạch khí đỉnh cấp đỉnh lô đại năng trung nhiên nhân tiếng nói khàn khàn như là kim thiết ma sát người này thực lực t h â m bất khả chắc trần tuyên trong lòng vi kinh nó chỉ là mở miệng nói chuyện không c h u n g đều phảng phất đạn sinh ra vô số đem vô hình lợi kiếm từ bốn phương tám hướng đâm tới cắt chém làn ra đây là lều i trà trung có đặc thù sức mạnh tại ngăn cách đỉnh lô đại năng như thế nếu không nhất định có cường đại ngàn vạn lần dị tướng sinh ra cái này tiểu ôn phủ phỉ n ư u chân thể đỉnh lô lạ t h ư n g u lục thực đem khoa chặt gỗ đặt ở trần tuyên cùng hoa lưu ly li ở giữa bản nhỏ bên trên trần tuyên dò xét trước người h ộ gỗ hiếu kỳ bên trong chứa loại nào thần bí c h i vật đạo hữu v â n động viên trợ bên trên có thật nhiều cổ vật cửa hàng đều có chuyên nghiệp thanh túi thuật sư toa c h ấ n vì thế nào không tìm bọn hắn giá tiền thấp hơn hoa lưu ly n h u mày trả lời trần tuyên nghe tiếng xứng sở thanh túi sư là cái gì một loại chức nghiệp xem xét cổ vật ta bạch khí đỉnh lô đại năng lắc đầu ngựa khí khinh thường hồi đáp ngàn năm trước thái huyền trân quân ngoại ý muốn vất lạc diêm phần mình nhà thế lực lớn kết phường chia cắt thanh năng đạo tràng nhưng không được đến nhiều ít thật đồ vật thái huyền trân quân mang theo chuyển thừa vạn cổ chính thống thanh túi bí thuật hoàn toàn biến mất. n g ư ơ i những năm này theo dựa vào thiên mệnh du tẩu nam vực ba ngàn châu tất nhiên tìm tới một số thái huyền c h â n quân truyền thừa lưu ly tiên tử ngoại giới thịnh truyền n g ư ơ i tự học thành tài thành cách đời chuyển thanh nang đạo tràng huyền nữ những cái kia gà mở thành túi thuật sư há có thể so ra mà vượt ngươi nửa phần bên trên cổ liệt tiên cựu thiên huyền nữ nương nương lưu lại thổ đức phong thủy nhất m ạ chung t r bây giờ thanh nang đạo tràng mới là đạo này chính thống đầu n g u ồ n tiên tử một mực xuất thủ nhất định có thể lấy ra đồ vật trần tuyên nghe những lời này mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc nhìn chằm chằm hoa lưu ly nghe không hiểu hoa lưu ly nhẹ cười nói quét một mặt tò mò sốt ruột trần tuyên một chút hừ một tiếng chật nàng đem h ộ p gỗ mở ra bên trong là một cái nhốn máu màu đen kiếm gậy lớn chừng bàn tay vết dỉ l o a n lộ còn mang theo một chút tầm bất bùn đất p h ả n phất vừa từ dưới đất khai quật ra một dạng một kiện kiếm gậy cổ vật trần tuyên thăm dò nhìn xuống một kiện nhìn như cổ lão nhưng thực tế không có bất kỳ cái gì tiên khí ba động rách dưới hàng hoa lưu ly lều trà cổng treo một cái lâu g i i thu về bất luận cái gì cổ vật biển gỗ hắn nhớ tới tại lạc nguyệt thành phiên chợ lều trà nhìn thấy những cái kia chu xa tấm bảng gỗ. Hoa không chỉ có chiêu mộ mua bán tu sĩ đào q u á n g còn tại thu về các loại nguồn gốc từ sơn hải thời đại cổ vật này kiếm gây tàn thiến chính là cương từ hiện thế vân mộng đầm lầy phía dưới đào r a bị ta nghĩ cách c ư ớ p được kiếm gây cùng núi cổ biển thời đại tòa kia thần ẩ n chân chính vân mộng trạch có quan hệ mời lưu ly tiên tử vận dụng thanh t ú i thuật dùng cái này kiếm gây truy t u n g kiếm dấu vết nói toạc ra thần ẩ n s â n biển bạch khí đỉnh lô nói xong giọng nói vừa chuyển tiếp tục nói nếu như thất bại k h á i ta vận khí không tốt không lại tiên tử thanh túy thuật một loại k hoa ó trách h lưu ly tin t n ư ở gật như v y cho rằng có rằng h hoang thập ể từ nam vạn đầu ạ loại i tới giao di lai sơn sơn trung, tìm tới cô giao sơn Nguyên lai nàng tìm trị. thuật Lưu gật cô học được loại bí thuật này. Được. Hoa này. Ly đ bí nói dựa theo quy củ nếu là thành công lấy ra đồ vật kiện thứ nhất về người còn lại chi vật đều là thuộc về bản tôn vị kêu bạch khí đỉnh lô đại năng đồng ý nói lẽ gian n ê n như vậy muốn mở rộng tầm mắt trần tuyên nghĩ t h ầ m bình tức tinh khí chặt nhìn chằm chằm hoa lưu ly nhất cử nhất động trời cao đường xa núi trạch thông khí chớ nói dừng bước không tiến hoa lưu ly cười khẽ mở miệng nàng ngồi như thần linh ánh mắt như sương tuyết một ngón tay nhẹ nhàng điểm ra rơi vào tàn trên thân kiếm、Xoạc. lập tức số sợi thanh bạch quang huy từ hoa lưu ly li đầu ngón tay cùng tàn kiếm tiếp xúc chỗ như cánh hoa nở rộ bàn nở rộ mà ra tỏa ra ánh sáng lung linh hào quang như bút mực vung lên hạ ngàn vạn đường cong tự mình hại mình trên thân kiếm phát họa ra một đầu lan tràn phương xa xương trắng c u ộ n c u ộ n con đường hình dáng、Xoạc. ngay một khắc này trần tuyên đôi mắt không hiểu như bị phỏng tâm trai ẩn ẩn phát lực từ con đường kia phía trước một bức nguồn gốc từ sơn hải thời đại cổ lao độ u y ể n nương theo lấy hùng vĩ nhạc khúc chậm dài ở tại trước mắt lát thỉnh ra sơn hải có linh vân n g c trạch tại cuối h con đường phán g phất là trong truyền thuyết vân mậu trạch ẩn tại sương mù chúng nguyên mông hồ nước màu xanh cảnh tượng như ẩn như hiện giờ khắc này trần tuyên cảm giác dưới chân cả tòa phòng trà đều trôi giặt đến công chúng vật đuổi sao rời tiến vào một mảnh không gian kỳ dị chung thiên địa địa địa vị núi trạch thông khí lôi do tướng mỏng thủy hỏa không tướng s ạ bình phong bên kia bạch khí đỉnh lô đại năng cảm khái đứng dậy đi đến lơ lửng phòng trà biên giới nơi hướng ra phía ngoài xem xét nhưng phương vị hỗn loạn không gian một vùng tăm tối hắn cái gì cũng nhìn không thấy đây là một vị lưng mèo trường kiếm kiếm tu hai bên tóc mai hơi bạc khuôn mặt gầy gò ánh mắt có chút sông nhiên nói tương truyền thượng cổ cựu thiên huyền nữ nương nương lập nên thổ đức phong thủy thuật sư nhấn mạnh về sau hoàng thạch tiên quân chuyển xuống trên đời bộ thứ nhất phong thủy kinh thư thanh năng kinh phong thủy một đạo như vậy lại thành thanh năng đạo tràng truyền th trần h h ủ y Đức t tuyên nghe vậy khẽ giật mình ở kiếp trước trong trí nhớ thanh năng kinh chính là trong phong thủy học căn bản pháp chính là phong thủy thánh điện phong thủy thứ nhất kinh thư từ xưa đến nay thanh túy chính là phong thủy thuận tục xưng hoa lưu ly thần sắc chuyên chú một bộ trắng thuần y phục không gió phường lên góc áo phát họa lấy màu hoàng kim đường c o n q u a n huy đầu ngón tay trăm ngàn sợi thổ đức tiên khí nở rộ ngay tại dẫn dắt phòng trà trôi hướng cuối con đường ngàn năm trước thái huyền trân quân trương tiên sư bằng vào một tay khoáng cổ thước kim thanh túi bí thuật ý đồ mang theo toàn bộ nam vực ba ngàn c h â u đại địa ban ngày phi tiên hoa lưu ly yếu ớt thở dài nói đáng tiếc hắn thành tiên thất bại dẫn đến hơn phân nửa nam vực ba ngàn trâu thổ đức tiên khí tiêu hao sạch sẽ, sẽ thu không đủ chi qua một ngàn năm mất đi tiên khí cũng không từng khôi phục lại tại rất nhiều ghi chắc ch không chỉ thiên điệu bên trong thổ đức tiên khí bị lập đ o ạ n thậm chí l i ê n đức vạn thổ đức tu sĩ thể nội tiên khí đều bị cưỡng ép ăn không còn một mảnh cho dù là nàng tu luyện thổ đức cũng phải theo dựa vào thiên mệnh lưỡng giới chủ bạn sinh ra một phương tiểu tiên h thế giới không cách nào tại hiện thế tu luyện khó trách đất sở nam hoang đều không thổ đức tu sĩ t r â n tuyên mừng tỉnh đại ngộ thái huyền chân quân t á t ao bắt cá hiện thế cầu tiên trực tiếp dẫn đến nam vực thổ đức chi lực toàn bộ tiêu hao hầu như không còn lại không thổ đức tu sĩ tu luyện hoàn cảnh luyện ký người tu luyện chính là cướp đoạt thiên đ i ệ bên trong tiên khí chi lực vũ hóa thời điểm còn có thể dựa vào hô hấp pháp dựa vào tự thân diện hóa cùng với cướp đoạt đến trong không khí lưu lại một tia mỏng manh thổ đức tiên khí chi lực nhưng lại hướng lên cảnh giới nam vực tiên địa liền chống đỡ không nổi mức tiêu hao này liền như trần tuyên kết đạo tạm thời điểm mười mấy cái hô hấp ở giữa liền có thể đem phương viên mấy trăm bên trong tiên khí chi lực thôn vệ không còn cần phải không ngừng di động vị trí mới có thể chống đỡ ở mức tiêu hao này mà phổ thông tu sĩ kết xuất một loại đạo tạm bình thường số ngày dựa theo loại này kinh khủng cướp đoạt tốc độ chỉ sợ nếm qua nguyên một tòa xích nha thành cấp thấp thậm chí cả một cái sở quốc đều không nhất định có thể gom góp kết đạo tạm thổ đức tiên khí chi lực càng không cần đàm luận càng mặt trên hơn đỉnh lô đại năng bây giờ nửa cái nam vực bên trong tu luyện thổ đức hoàng khí căn bản chính là một đầu không có tiền đồ từ lộ trần tuyên âm thầm lấy làm kỳ đây chính là muốn thành tiên chân quân đại vật thực lực quá kinh khủng nhất cử nhất động ước vạn dòng đại địa đều phải bị tác động đến không đúng thổ đức không thể tu không chỉ là nguyên nhân này trần tuyên n h í u mày thầm nghĩ hắn từng thấy tận mắt diêu quang châu ngũ p ư ơ n g trần quân đại vật ở giữa đàn luận bọn hắn cố gắng không có thái huyền chân quân thành tiên lộ đi xa nhưng là cùng một cấp bậc nhân vật từng trong đó toàn bộ thanh năng đạo tràng tu sĩ đạo hạnh nao nhao rơi xuống phòng trần sau đó toàn bộ thanh năng đạo tràng bị chư nhà thế lực trực tiếp chia cắt thổ đức thầy phong thủy có thể định vị thần thần sơn hải bí cảnh đánh cắp bảo vật trong đó có thể xưng thế gian đệ nhất chờ giàu có chức nghiệp luận kiếm tiền thu hoạch tài nguyên năng lực cái gì đang đình đạo vũ sư đạo lựa quan luyện khí đại sư gặp phải không vốn vạn lời đại thành thanh nang thuật sư đều là muốn túi đầu ngàn năm trước t r ầ n t i ê a chia cắt thanh nang đạo tràng thao thiết thị y ế n c h u n g mấy cái thế lực to lớn đạt được vô số bảo vật bay lên cuộc khởi bây giờ đều là giữa trần thế cấp cao nhất thế lực lớn、so、t r ầ n tuyên một bên nghe hoa lưu ly li cùng bạch khí đỉnh lô đại năng ở giữa nói chuyện một bên chằm chằm lên trước mắt phủ quang lược ảnh đủ loại cổ lao ý tưởng hoa lưu ly li vận dụng thanh túi thuật hắn cảm giác rơi chân phòng trà phản phất một tòa hiện biện thuyền cô độc chính ở trong thiên địa trùng điệp không gian trung xuyên thẳng qua tiến lên nhưng phòng trà lại tự a hồ là một tòa sóng biển bên trong đá ngầm cũng không từng di động một thơm một hào ở vào quỷ dị đ ứ n g im thật đang di động trên thực tế là phòng trà bên ngoài đủ loại cảnh tượng rất nhiều thứ xuất hiện trần tuyên ánh mắt ngưng tụ trông thấy ven đường lăn lộn trong sương mù khói trắng có tím xanh lôi điện như trụ có sán lạn ánh nắng chiều nhuộm đỏ bầu trời thậm chí còn có một gốc nhuộm máu tiên t hảo đều l à lõe lên một cái rồi biến mất loại tình huống này cùng sử dụng không gian trận pháp truyền tống thời điểm kinh lịch sắp xỉ như nhau trần tuyên thầm nghĩ hắn hồi ức trước đây không lâu đi qua không gian pháp trận xa vượt ba trăm vạn dặm lúc kinh l trong đó một số không h i ể u sự vật thậm chí từ trước người hắn cách đó không xa thổi qua lúc đó trong lòng của hắn nổi lên một tia bắt giữ những vật k i a ý nghĩ nhưng thân ở truyền t ố n g bên trong không dám loạn động một cái lo lắng hộ i dẫn phát ngoài ý mớn bây giờ loại tình hình này càng thêm rõ rệt đến không hết thần dị sự vật nhanh chóng hiện lên ở trong tầm mắt có một ít sự vật thậm chí gian phòng trà biên giới sắc qua l ó e lên liền biến mất trần tuyên nhìn thấy những vật này phong thủy đại đạo cuối cùng mơ hồ là một tòa rộng lớn vô ngần hồ lớn còn có liên miên màu xanh dây núi đó chính là trong truyền t h u y ế t vân mộng trạch a trần tuyên đôi mắt có chút nóng lên, tựa hồ là tâm trai tại phát lực khiến hắn có thể càng thêm rõ ràng trông thấy trong x ư ơ n g mù trắng ẩn tàng sự vật lúc trước diêu quang châu ngũ phương chân quân đại vật bởi vì thượng dương động thiên hiện thế cũng tao nộ g loại tình huống này lúc kia bên người đỉnh tiêm đỉnh lô l o ô quy hoàn toàn không biết gì cả cái gì cũng nhìn không thấy trần tuyên có chút di động ánh mắt nhìn về phía chính đang cật lực thôi động thanh túi thuật hoa lưu ly các nàng rốt cuộc muốn làm gì l é n qua tiến vào thần ẩn chân chính vân mộng trạch bí cảnh á quá xa quá sâu làm không được hắn nghi hoặc đến nghĩ thầm nhưng nếu là chỉ nghĩ bắt giữ ven đường cùng vân mộng trạch có liên quan cổ lao sự vật vì sao còn chưa động thủ bắt giữ c á c nàng hẳn là nhìn không thấy phòng trà bên ngoài thổi qua đủ loại sự vật ta trung niên kiếm tu đại năng mặt s ắ c mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm đen kịt chống g ô n g không gian tán thắng nói lưu ly tiên tử thanh túi thuật lô hỏa thuần thanh ta có thể g ầ n ẩn, ẩn cảm giác được phòng trà bên ngoài trong không gian chính tràn ngập rất nhiều bảo vật khí tước vị này đỉnh lô kiếm tu mặc dù tạm thời không nhìn thấy bên trong vân mộng trạch bảo vật t u tích nhưng bén nhạy cảm ứng được một số bảo vật dấu hiệu cùng khí cơ không biết tàng trong bóng đêm nơi nào. hoa lưu ly đầu ngón tay quang huy càng thêm sáng chói kiếm gãy tàn phiến cấp tốc tiêu hao như là một t r ư ơ n g bị l ử a nhóm l ử a chăn giấy vài chỗ dần dần hóa thành cho tàn vân mộng trạch chính là thượng cổ bí cảnh bản tôn thanh t ú i thuật khó mà định vị xác thực vị trí chỉ hy vọng có thể tại kiếm gãy cổ vật triệt để hao hết trước đó có thể gặp phải trông thấy một số thượng cổ bảo vật hoa lưu ly tiếp tục nói chỉ cần trong bóng tối ẩn tàng bảo vật tiến vào phòng trà trong phạm vi bản tôn liền có thể trông thấy phát hiện đem bắt giữ nàng có sự tự tin mạnh mẽ nhiều năm nghiên cứu đem thanh túy thuật tu đến một loại có thể xương kinh khủng cấp độ cho dù là đối mặt thần ẩn vân m ộ n g trạch cũng có nắm chắc nói toạc ra sơn hải cải thiên hoán đ ị a đem bên trong một số bảo vật dẫn dắt ra tới nhất mới tiểu nói tại sáu chín thư a thủ phát vào thời khắc này trần tuyên đột nhiên quay đầu ánh mắt ngưỡng tụ đây là một gốc lục địa bảo t h ụ phong thủy đại đạo phương xa hiện ra một mảnh tường hòa đ ạ m kim quang sương ngủ trong màn s ư ơ n g lấp lóa tia c h ố p x é lẫn phát họa ra một đoàn kim quang nó chìm chìm nổi nổi vẩy xuống hả quang thần thánh không gì sánh được dối loạn thời không chung một gốc bảo dược đang đến gần phòng trà không đây là tiên dược a trần tuyên rung động trong lòng Bởi vì, hoa lưu ly rên ngửi t li lên một tiếng đầu ngón tay quang mang lấp lóe lập tức cả tòa tiểu thất lâm vào đứng im trạng thái phía ngoài hát cám không gian lưu động tốc độ biến chậm chạp không có gì bất ngờ xảy ra đang có một gốc thượng cổ tiên dược ở vào phong thủy trên đại đạo hoa lưu ly kinh nghiệm phong phú phòng đoán đạo trần tuyên nhìn chằm chằm phía trước cái kia sấm chớp kim sắc quang vụ dưới chân phòng trà chính đang chậm rãi hướng nó tới gần đây là một gốc bàn đào cây trần tuyên kinh dị cách rất xa dần dần thấy rõ trong màn xương lấp loá thực vật hình dáng tại đạm kim sắc tường vần trong màn xương lấp loá có một gốc thân cành ốn lượn như dòng sống l ư n g thần dị cây ăn quả cắm rễ tầm mây bên trong không nói cái khác ý tưởng chỉ luận nó hình thái rất như là một gốc bàn đào cây nó chỉ có cao hơn một t r ư ợ n g thân cảnh từng cục như dòng sống lưng chiếm cứ vỏ cây dạn n ư ớ c thành huyền ảo đường vân ẩn ẩn lưu chuyển ngầm hào quang màu và nóng giống như tuyên khắc lấy thái cổ minh văn phiến lá mỏng như cánh ve toàn thân bích ngọc thông thấu gân lá t r u n g huỳnh quang chạy xuôi tràn dưới từng sợi địa quang mỗi một sợi đều là chất chứa đ ạ o vợn như cùng một cái con dao l o n g tại c ả n h lá ở giữa lưu động xuyên thẳng qua tàn mát mang theo mùi thơm ngát quang huy nhánh đảo đầu treo thanh kim tím tam sắt trái cây nhưng chỉ có lớn chừng cái trứng gà tựa hồ ở vào thai nén trạ thái còn chưa thành thủ hoa lưu ly li thân thể có chút rung động đầu ngón tay quang mang càng thêm hương h ự c vậy mà ẩn ẩn hiện ra một bộ màu hoàng kim núi chạch t r ê n cảnh nàng điều khiển phong trà đông đưa trái phải lấy không ngừng điều chỉnh phương vị tới gần nhìn không thấy bàn đảo cây đông phong trà rất nhỏ chấn động một cái giống như là bị điện giật cung q u ấ p vào cái này khiến hoa lưu ly li cùng trung niên kiếm tu sắc mặt biến hóa trần tuyên nhìn xem càng tới gần bàn đảo cây phục viên và chuyện n g ư ờ i đầu nhìn một chút như lâm đại địch hoa lưu ly li, trương hạ miệng muốn nói lại thôi sắp đụt vào các nàng dù sao cũng nên trông thấy cái này gốc bàn đảo cây a tâm h ắ n nghĩ muốn mở miệm n h ư đột nhiên trung niên kiếm tu biên sắc trong miệng phát ra rên lên một tiếng bị bàn đảo cây bắn tung g i v t ra một đạo nồng đậm khói đen là cái đại gia hỏa hắn lẩm bẩm lấy vội vàng từ phòng trà biên giới lui về cái này đều không tránh gần tại chết ước còn nhìn không thấy trần tuyên kinh ngạc sau đó khẽ rời bộ pháp sớm tránh đi nơi xa chạy tới một đạo hồ q cóc điện cẩn thận đừng lộn xộn đứng ở b à n bên tôn thân đến hoa lưu ly li quét đối diện trần tuyên một chút ra lệnh có cái gì đến đây、Soạn. phong trà triệt để tới gần bàn đ à o cây từ bàn đ à o cây tán cây dưới chậm rãi bơi qua thanh thúy giống như phỉ thúy thân cảnh lá cây phất qua phòng trà trên không là một gốc t i ê n thụ hoa lưu ly li thanh t ú y t u ậ n tạo nghệ c ự cao c so với trung n i ê n kiếm tu nhìn thấy càng nhiều trong bóng tối cảnh tượng đôi mắt nở rộ ánh sáng màu và nóng giờ phút này rốt cục trông thấy bàn đảo cây bộ phận thân cảnh đúng vậy à trần tuyên ngựa đầu trên đỉnh đầu xanh tươi chậm dãi xe qua một khỏa lớn chừng cái trứng gà màu xanh bản đảo chạy x u ô i tiên quang thấp thoáng trong đó xuất hoa lưu ly li hô hấp cấp tốc thần sắc khẩn trương đ ỗ n g nhiên nô ra ngọc thủ như lưu quang hướng bản đảo cây bắt đi lên bắt được bên trong vân m n g chạy tiên dược nàng kinh h ỉ lên tiếng trần tuyết ngạc nhiên nhìn chằm chằm hoa lưu ly li trong tay sấm chấp rền vang một đoàn xanh tươi sự vật nàng v ồ xuống một thanh cây đào lá xem như bảo vật cấu trương xong chương một trăm bảy mươi b ố kiếm tiên dược chương một trăm bảy mươi b ố một kiếm tiên dược không gian phương vị hỗn loạn nhân đạo ngàn vạn đạo cương phong như dòng lũ bản, trong bóng đêm t chỉ có một tòa phòng trà giống như ưu ám thiên điệu bên trong một ngọn đèn sáng chậm rãi chìm nổi d i ệ p tử trần tuyên có chút mộng nhìn chằm chắm hoa lưu ly li trong tay vài miếng xanh biết cây đào lá gân lá chạy xuôi bình quang một số rất nhỏ hồ quang điện đánh vào tuyết trắng lòng bàn tay bên trong vân mộng trạch bàn đào cây từ phòng trà trên không ngắn ngủi thổi qua hoa lưu ly li tên này có phần có danh tiếng thanh ngang thuật sư khí thế hùng hồ xuất thủ sau đó từ đào trên cây hai xu tới mấy viên đào lá là bàn đào cây là cây hoa lưu ly li cường điệu nói ánh mắt không vui quét trần tuyên một chút rất rõ ràng trách cứ nàng thông qua trong tay những này đào lá cùng với thăm dò vào phòng trà lõe lên một cái rồi biến mất bộ phận bàn đào thân cảnh nhanh chóng nhận ra cái này góp gần t à n g trong bóng đêm tiên dược phẩm loại một gốc nhiễm phải cổ s ắ t thái thần thoại bàn đào cây đương nhiên những n à y hung hiểm mà thần bí sự tình nàng cho rằng trần tuyên cái này nho nhỏ đạo tạng là nửa điểm không biết rõ tình hình dù sao nàng loại này tinh thông thanh túi thuật đỉnh lô tồn tại cũng chỉ có thể nhìn thoáng qua nhìn thấy bàn đào cây bộ phận chân dung cái này xuất thân vắng vẻ chi địa đồng loại lại dùng loại này ánh mắt lộ vẻ kỷ quái nhìn nàng lẽ nào lại như vậy phong thủy định vị thiên địa di hình hoàng lưu ly tiên tử đem vân m n g trạch bên trong tiên dược dẫn dắt ra hiện thế không hổ là vân m n g châu nổi danh thanh túi sư thật sự là cao a bên kia trung niên kiếm tu đỉnh lô đại năng mặt lộ vẻ kinh hỷ tán thưởng lên tiếng hắn chỉ có thể nhìn thấy một đoàn thanh huy địa q u a n g lóe lên một cái rồi biến mất sau đó hoa lưu ly liền từ trùng điệp không gian loạn lưu trùng nhanh chuẩn hung ác l ấ y xuống bộ phận tiên dược đem đưa đến hiện thế t r u n g đây là cỡ nào làm cho người rung động thành tựa mặc dù chỉ là vài miếng lá cây nhưng đây là bàn đảo tiên thụ lá cây trong truyền thuyết sân hải thời đại đản sinh thứ nhất gốc bàn đạo tiên dược an trị nhưng cùng thiên Đồng Thọ. mặc dù vân mộng trạch cái này gốc không thể nào là cái kia một gốc nhưng tương tự nhiễm lấy bên trên cổ sắc thái thần thoại huyết mạch tất nhiên rất tiếp cận đây là thao hồng trần cấp độ tuyệt thế bảo vật trần tuyên nghe tiếng im lặng nghĩ thầm hoa lưu ly li lộ chiêu này thành túi thuật liền coi như cao rồi sao lần này mời được lưu ly li tiên tử xuất thủ hoa một trăm tám mươi tám lưu ly tệ nước trả phí tổn vật siêu chô đáng giá trung niên kiếm tu vừa lòng thỏ a ý rõ ràng thở dài một hơi vài miếng bàn đào lá cây tiến vào phòng trả không gian mùi thơm nồng nặc vị lập tức nồng đậm gấp trăm ngàn lần trực tiếp chuyển vào thần hồn chúng khiến người ta đây là đối đỉnh lô bảo thể đều cực kỳ hữu hiệu tiên dược đạo hữu quá khen hoa lưu ly li mỉm cười gật đầu một tay ngự ra một cái hộp gỗ đem m ấ y cái cây đào lá để vào cây đào lá về đạo hữu nhưng thời gian k ế tiếp thuộc về bản tôn thứ nên như vậy trung niên kiếm tu tâm tình rất tốt gật đầu kiếm gây tàn p h i ế n tiêu hao hơn phân nửa làm chưa hoàn toàn hao hết cái này về sau thời gian bên trong bắt được c h i vật đều thuộc về xuất thủ thành túi sư bắt được một kiện hữu dụng tri vật liền coi như phúc vận k i n người nhưng bàn đào cây bỏ chạy nhìn không thấy tiếp đó cố gắng không thu hoạch được gì hoa lưu ly li tiếc n ố i nói nàng vừa rồi cạn kiệt tâm lực thôi động thanh túi thuật hao phí đại lượng thời gian mới miễn cưỡng tiếp xúc đến một lần bàn đào tiên thụ nhưng bàn đào cây tựa hồ có sinh mạng bản bị vô xuống cây đ à o lập tức phát ra một tiếng gào thét cực tốc cách xa trần tuyên quay đầu nhìn về phía ngắn ngủi s ẹ t qua phòng trà trên không bây giờ chui đến bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g bàn đào cây quay đầu nhìn về phía hoa lưu ly không nhịn được truy vấn cái này liền xong rồi hoa tiền b ố ngươi là nổi danh thanh nang thuật sư a nắm đào lá liền hài lòng kết thúc mặt trên còn có trái cây đâu nàng nhìn không thấy so với tiểu mù lòa thiên diễn đạo càng giống mù lòa hoa lưu ly nhũ mày giải thích nói trần tuyên ngươi không tu thanh t ú i thuật không biết đạo này gian khổ mặc dù có thể nghe thấy nhàn nhạt mùi thuốc phản phất gần trong găng t ứ c cùng tiên dược cách gần vô cùng nhưng trên thực tế khó mà chạm tới tìm dược bí đường chỉ xích thiên nai đừng nhìn cùng bản đảo cây cách gần nhưng t ấ t vông ở giữa chỉ sợ cách t h ư ớ c vạn giảm đường xá ngàn vạn nặng không gian bình t r ư ớ n g xa không thể chạm một bên khác thị nữ lục thược đối trần tuyên nhỏ giọng nói trần công tử nếu không phải tiểu thư thiên mệnh lượng giới chủ cùng phong thủy phương vị không gian phù hợp trời sinh thích hợp tu luyện thanh túy thuật nếu không mới vừa rồi bàn đào cây ngắn ngủi vẽ qua trên đỉnh đầu trần tuyên trong lòng có đưa tay nắm xúc động nhưng bởi vì tự thân cùng việc này không quan hệ không tiện xuất thủ nếu không rất dễ dàng dẫn phát hiểu lầm không cần thiết thị nữ lục t h ự a ánh mắt phóng ánh ngưỡng mộ nhìn xem hoa lưu ly tiếp tục đối trần tuyên nói trần công tử không biết thiên vương vị điên đảo hỗn loạn thanh túi sư dựa vào cổ vật định vị có thể từ thần ẩ n sơn hải bí cảnh trung dẫn dắt bắt được một kiện bảo vật liền coi như là kỹ nghệ tinh xảo vận khí kinh người rất nhiều thanh túi sư bận rộn nửa n g à y bình thường chỉ có thể dẫn dắt đến thổi phồng bún đất một số nước hồ t r ờ vật vô dụng phải biết vân mộng châu phổ thông thanh túi sư bắt giữ chân chính bảo vật sát xuất thành công thấp đến một hai thành chỉ có tiểu thư theo dựa vào thiên mệnh l ư ợ n g giới chủ mới đem thành công tỷ lệ đề đế cao đến ba bốn thành cho nên ngoại giới đều truyền tiểu thư là nam vực thanh nang đạo trảng cách đời chuyển đường thế huyền nữ đâu thị nữ lục t h ư ợ n từng đi theo đi qua nam hoang quỷ quái phiên trợ biết được trần tuyên một ít sự tích đây là cùng tiểu thư hoa lưu ly li đồng loại thiên mệnh người bởi vậy đặc đ i ệ m hảo ý hướng hắn giải thích diêu quang châu không có một số tu luyện giới thưởng thức s á t suất thành công thấp như vậy a trần tuyên nghe vậy ánh mắt tứ phương trong tầm mắt ngoại trừ cách phòng trà gần nhất bản đảo cây bên ngoài xa xa hắc cám không gian t r ú n g còn có một số chư như dây núi dòng sông phổ thông sự vật như ẩn như hiện ảm đạm vô q u a n trạch những vật này dù cho là ra từ t ư ợ n g cổ vân mộng trạch mỹ cánh trung cũng chỉ tính vật tầm thường không có bao nhiều giá trị trong truyền thuyết ngàn năm trước thái huyền trân quân vận dụng đại thành thanh t ú i thuật có thể chuyển núi cổ rời cổ biển hoa lưu ly li ánh mắt thảm đạm nói đáng tiếc bản tôn làm không được như thế đoạn kiếm tàn phiến tiêu hao hơn phân nửa không thời gian lần nữa k h ó a chặt bản đảo cây vị trí chỉ có thể chờ mong thời gian kế tiếp chung b ằ n g vào vận khí đụng vào một số những vật khác nàng thất vọng mất mát đó là một góc bên trong vân m ộ n g trạch bản đảo tiên thụ từng cách nàng như thế tiếp cận nhưng chỉ hai đến mấy cái diệ tử đồng thời diệ tử còn không thuộc về nàng trần tuyên thấy hoa lưu ly li một mặt tiết đuối từ bỏ truy tìm khoảng cách gần nhất bản đảo Khoảng cách. Đó, lượng, Hướng hỏi, nói, trong ư thước Hai h k ả cách. h ắ nội h tâm đo đạc nàng o cây nổi g trà lên kinh thiên sóng biển trần tuyên không chỉ có thể dòm xem tin mệnh còn có thể trông thấy chủng điệp không gian bên ngoài ẩn tàng bàn đào cây loại này kinh khủng thiên mệnh năng lực ngươi có thể xem thấu hết thời mê vụ hết thời chân từ ca nàng sợ hãi cả kinh hoa lưu ly li nguyên lai tưởng rằng trần tuyên chỉ là có thể xem thấu thiên mệnh bí mật loại năng lực này mặc dù đối với những khác thiên mệnh người nguy hại lớn nhưng thật bàn về đến cùng cái khác đủ loại thần dị thiên mệnh năng lực so sánh thậm chí hơi có vẻ bình thường vị cách cao nhưng vô dụng hạ đẳng thiên mệnh có thể trông thấy thiên mệnh bí mật lại như thế nào trần tuyên ngoại trừ cầm trước xem thiên mệnh chân kinh chuyện này uy hiếp cái khác thiên mệnh người làm chút vô xỉ đạo trích hành vi còn có cái gì dùng nhân hoàng cờ có duy nhất thiên mệnh vũ khí sớm nắm giữ thao hồng trần thần hồn chi lực lục dục tiên có thể trực tiếp van hết người k h á c cảnh giới tuy chỉ là thuần túy đề cao đạo hạnh cảnh giới đâu p h á p bản lĩnh vẫn như c ũ yêu cầu tự mình tu luyện nhưng nhan ngọc thư nếu không phải tuổi nhỏ tu đạo thời gian còn thấp còn có lấy hơi có vẻ buồn cười ngây thơ cùng kiên trì nếu như trực tiếp lấy ăn t ố c thành trở thành họa tứ phương yêu nữ chưa hẳn không thể lấy phủ phiếm bao cỏ cao cảnh lấy trên đệ dưới bao cỏ tu sĩ là đánh không lại cùng cảnh nhưng cao ngươi một cảnh cao hai cảnh lớp mười hai cảnh thậm chí cao hơn một cái đại cảnh giới đâu thiên diễn đạo có thể thôi diễn vận bệnh t r ă m ngàn lần mô phỏng hư giả hiện thực lượng giới chủ thậm chí có một cái hoàn chỉnh tiểu tiên h thế giới cung cấp hoa lưu ly li độc thân tu luyện tư lương hoa lưu ly li một người thì tương đương với một cái nội tình thâm hậu thế lực lớn nàng niên kỷ mới bao nhiêu lớn so với trần tiên lớn hơn không được bao nhiêu nhiều lắm là hai mươi bảy hai mươi tám tuổi thậm chí không thể xem như lời trước tu sĩ nhưng là nghe tiếng vân mộc châu thế lực xúc tu lan tràn đến mấy trăm vạn dặm bên ngoài đỉnh cấp đỉnh lô đại năng mỗi một cái thiên mệnh người đều là thời đại nhân vật chính nếu như tìm được một đầu sinh lộ một thời gian hai mươi năm đủ để trở thành giữa trần thế danh chấn một phương đại nhân vật đại học kiện không thành được cái này đều làm không được dứt khoát không muốn gọi thiên mệnh người được rồi những cái này thiên mệnh năng lực đơn thuần đối tu luyện sự giúp đỡ to lớn cái nào không thể so với trần tuyên hạ lưu thiên mệnh mạnh hơn nhiều hắn là cái tên trộm căn bản không có thứ thuộc về chính mình nhưng bây giờ hoa lưu ly kinh ngạc phát hiện trần tuyên có thể làm đến so với trong dự đoán càng nhiều cao hơn xem t h ấ u hết t h ờ i mê vụ hết t h ờ i chân thực nhất mới tiểu nói tại sáu chín thư a thủ phát hoa lưu ly nghĩ thầm loại năng lực này tính t h dụng vị cách cao đến khó có thể tưởng tượng cấp độ bởi vì loại năng lực này không phải đối nội bản thân mà là đối ngoại. Có t hoa ể trông thấy, h c nên có thể phản kháng, cùng có có được c thể o Cho Hoa hơn đánh cách. không hư thuần tình, đơn người nói tư trước đồ cỡ mịt vật, mắt dù vô mỡ sự lưu ly cảm thấy trần tuyên thích đáng vận dụng năng lực chính là trời sinh phù hợp phong thủy thanh túi sư con đường hạt giống tốt thậm chí so với nàng cái này lưỡng giới chủ còn muốn phù hợp hắn có thể trở thành tốt nhất thanh túi sư trần tuyên cũng không hiểu biết hoa lưu ly trong tích tắc trong lòng chuyển qua ngàn nghị và tự hắn hỏi hoa tiền bối biết xác thực khoảng cách ngươi hẳn là có thể thông qua thanh túi thuật định vị bản đảo cây chân thực phương vị a hoa lưu ly chấn định tâm thần lập tức nói biết được nó ẩn tàng vị trí độ khó ít nhất dễ dàng mấy trăm lần nếu như bản tôn lại tìm không thấy thông hướng bản đảo cây phong thủy mật đường hoặc hưởng công thanh túi thuật nàng lưỡng giới chủ vốn là thích hợp học tập thanh túi thuật bây giờ còn có trần tuyên chỉ điểm cụ thể phương vị nàng đủ để tại đoàn kiếm tàn phá hao hết trước đó lại neo định bản đảo cây một lần nếu như thật tìm tới bản đảo cây phân n g ư ơ i một phần c h ỗ t ố t hoa lưu ly tâm tình kích động nói xong đầu ngón tay lần nữa nở rộ kim hoàng sắc thần quang một bộ núi c h ạ c bản đồ địa hình chậm rãi hiện hiện n à n g đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy chuyển địa đồ chật phòng trà như ánh sáng cực tốc hướng chính nam v Từ hoa lưu ly li đầu n g ó n tay b ắ n ra t r nhẹ nhẹ, li sáng lên một bên thị nữ lưu thược cùng với một bên thị nữ lưu t h ư ợ g cùng với một đầu khắc trung niên kiếm tu đỉnh lô đại năng cũng là lâm vào trong lúc khiếp sợ tại ngàn vạn nặng sai chỗ hỗn loạn không gian chung vậy mà lần thứ hai tìm tới giống nhau bàn đảo cây không thể tưởng tượng Vân â Mộng c h ô đi t xuyên t qua n nang trần tuyên ngạc nhiên giật mình phát hiện phòng trà sàn nhà thế mà từ bản đảo cây trung nam qua quỵ dị cùng bản đảo cây hòa làm một thể phản giật phất bản đảo cây chỉ là một đoàn ánh sáng nông lung sương mù không có chân chính vật thật cho dù gần tại chết h ước nhưng trên thực tế phòng trà như cũ cùng b à n đảo cây cách xa nhau xa xôi vô tận thời không khoảng cách、Soạn. Trần Tuyên nhẹ nhàng âm thanh đưa tay, phất qua đảo cây lá cây, xuyên qua một thức thanh tối thuật, Trần tiếp thấy, ta thấy Trần mắt Trần Tuyên tại trung, tinh tìm trông thấy lần nhẹ nhàng bàn xuyên đoán không hẳn không thuật, không có cách nào chân chính cùng nó tiếp xúc. Nhìn thấy, ta nhìn thấy chân chính bàn li này có Trần Tuyên chỉ điểm, nàng tại ngàn vạn con đường chung, tinh chuẩn bàn qua qua lưu cây cây, cây. ly cây, khí, học cách Hoa hai chỉ âm điểm, đưa đảo được, đảo được đảo lập có xúc. có lá lòe, ý Là m ộ li trong ạ n nội g đưa tâm nàng kích động khó hiểu tại núi này hải thân ẩn liệt tiên thánh hiền mai danh nhận tích tiên quỷ thời đại loại này thượng cổ tiên thụ chỉ có những cái kia truyền thừa lâu đời thượng cổ đạo tràng thánh địa mới có chút ít còn xuất lại nhưng trần thế trăm ngàn vạn trở thời gian luân chuyển những cái kia thượng cổ tiên thụ một đời tiếp một đời khô vinh bây giờ huyết mạch cũng không t h u ầ n chỉ có thần ẩ n núi cổ biển bí cảnh trung mới có chân chính thượng cổ tiên thụ giờ phút này có cơ hội lấy được thượng cổ tiên thụ dù cho là tài đại khí thô lượng giới chủ hoa lưu ly li, cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh chỉ có thể nhìn thấy những này trần tuyên nhớ mày cách như thế tiếp cận hoa lưu ly li như c ũ khó mà thấy rõ bàn đảo cây toàn cảnh bản tôn học được thanh túi thuật mới ngắn ngủi thời gian mấy năm giờ phút này có thể làm được loại tình trạng này rất tốt hoa lưu ly li có chút ghé mắt tức giận đối trần tuyết đạo muốn đem chọn g ố c bàn đào cây kéo đến hiện thế chung đối thanh túi thuật yêu cầu quá cao bây giờ thời đại này thổ đức tàn lụi đừng nói vân ngọc châu chính là toàn bộ nam vượt ba ngàn trâu chỉ sợ cũng không tìm tới mấy cái như vậy đại thành thanh n a g thuật sư vị trí vẫn có chút chết đi bàn đào trên cây có trái cây phương vị này trần tuyên nói ra lập tức tiến lên mấy bước đi đến bàn đào dưới cây chỉ vào hướng trên đỉnh đầu năm ngón tay làm ra hư nắm hình phản phất trong lòng bàn tay thật có một viên bàn đào kiếm gây cổ vật sắp đốt hết muốn cầm thì cầm tốt nhất đây là cách hoa lư ly li gần nhất một chỗ bàn đào vị trí toàn lực ứng phó hoa l thời gian khẩn cấp một khi làm bị thương bàn đào cây còn có lần nữa bỏ chạy chỉ có một lần cơ hội xuất thủ nàng toàn lực thôi động thanh túi thuật cấp tốc điều chỉnh tự thân cùng với cả tòa phòng trà chính xác vị trí rất gần trần tuyên thấp giọng nói tay cầm bàn đào hư ảnh theo cây đào hư ảnh đồng bộ di động chậm rãi tiến vào trước mắt nàng hiện thế không gian chung ông không lâu sau đó một cố làm cho người thèm nhỏ d ã i mê người quả đào hư khí nồng đậm tuần hậu trong nháy mắt mở mịt toàn bộ phòng trà hoa tiền bối ta cảm giác muốn đi ra trần tuyên nhắc nhở hắn tâm thần căng cứng Phát giác cảm. Màu xanh lá động, một viên màu xanh đột ư ợ c nhiên m t bàn đào cây ắ tựa đầu ẩn hồ cảm ứng được nguy cơ lập tức lôi đình phun trào mấy đạo ngân xà bàn sáng chói liệc quang hướng trần tiên không an phận bàn tay đánh tới tấu chương xong chương một trăm bảy mươi lăm phẩm tính thấp kém người chương một trăm bảy mươi lăm một phẩm tính thấp kém người sấm xét v a n g rội mấy đạo ngân s ắ c điện quang như đánh về phía trần tuyên không chỉ như vậy cả cây bàn đảo cây kịch liệt run r u dày ngàn vạn đạo lôi đ ỉ n h điện quang dọc theo thân cảnh như một đầu quang mang trói mắt lôi điện giang hà bàn tràn vào trong phòng trà một viên thượng cổ tiên thụ kết xuất màu xanh bàn đảo xuất thế dẫn phát đủ loại dị tượng Xoát! trong tránh mánh Trần Tuyên trong lòng giật mình, phản ứng rất nhanh, tại thứ thời khắc này, tay lui lại, tránh đi mánh liệt tứ lòng mình, phản ứng nhanh, này vùng ngược lôi điện. Bàn lưu lại, lôi đi khắc đ hoa lưu ly li mặt sắc mặt nghiêm trọng một cái tay giữ chặt phía trước trần tuyên bên hông y phục đem nó một thanh kéo lại đồng thời nàng đường cong duyên dáng trên thân thể dập dờn ra từng đạo như dòng nước kim hoàng sắc thần quang nhu hòa thần bí mang theo nhàn n h ạ t không gian chi lực đem đánh tới điện quang dòng lũ chuyển rời đến tại chỗ rất xa trong hư không tiểu thư cứu mạng hoa thị nữ lục thực quá sợ hãi doa đến nằm dạp trên mặt đất kéo hoa lưu ly li phía sau dưới trần máy thét chói thai văng lên liền tranh thủ đầu thật sâu cho bảo bảo hộ ta nàng chỉ là một cái đạo tạm tu sĩ mặc dù cảnh giới khá cao lại không có sức chống cự loại này hung hiểm tình huống đồng thời trong nội tâm nàng sợ hãi mặc dù gặp qua tiểu thư vô số lần vận dụng thanh t ú i thuật nhưng chưa từng gặp qua loại tình hình này trần t u y ê n lại thật đem một viên thượng cổ tiên thụ trái cây đưa vào hiền thế Cong! thượng cổ bản đảo xuất thế bên kia trung niên kiếm tu cũng là tê cả ra đầu bàn tay để lại bên hông tiên kiếm kiếm ra nửa thước trong vỏ kiếm lập tức tuân ra vô số đạo trắng xóa kiếm khí như ngàn vạn đầu t r ư ờ n bạch cá t r ệ t tiêu bắn tung tóe mà đến trắng loá điện quang、Cách. một đạo điện quang xuyên qua kiếm khí rơi vào hắn đầu vai lập tức có bạch kim sắc huyết trâu Cơ hoa là t r lưu ly mắt, t li lập tức nói nhường cản trước người trần tuyên túi thất đầu đồng thời nàng vươn ngọc thủ từ trần tuyên đầu vai đưa ra ngoài nàng vũ mị tinh xào khuôn mặt nhường điện quang chiếu dọi hỏa thụ đ ó n g tuyết hiện ra huỳnh quang nàng bù công anh giống như mở to mắt tiệp run r u dậy một đôi câu hồn đoạt p h é p đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m màu xanh tiên đào ánh mắt rất nóng đây chính là một viên thượng của tiên thụ trái cây hiện thế không còn vô thượng bảo vật tiền bối mời toàn lực xuất thủ hái bàn đảo c h â n tuyên cắn chặt răng nghe lệnh có chút đẻ thấp thân thể chật miệng mũi người được một c ố n nào ngạt ngát hương làn gió thơm đánh tới sau đó liền thấy một cánh tay ngọc mang theo làm lụa mỏng màu trắng ống tay áo xuyên qua trên đầu vai phương vươn hướng chính phía trước phương đảo nh t r ầ n tuyên đầu lông mày đột nhiên vậy một cái chỉ cảm thấy phía sau lưng nhường hai đoàn mềm mại ấm áp chăm chú chống đỡ đầy co g ã n cái tia kinh người sung mãn xúc cảm xuyên thấu qua khinh bạc quần áo đ è ép mà tới Bả vai lại thấp chút hoa lưu ly li mãnh liệt yêu cầu nàng k i ế g chân ngọc lui chân cảm thấy trước ngực cân đến hoảng t r ầ n tuyên quả thực xương cốt cứng rắn giống như đá quá vướng vận thậm chí không bằng thị nữ của nàng lục thược cơ linh một khi phát hiện nguy hiểm lập tức tìm địa phương tránh nén g u y hiểm hoa lưu ly li thân thể mềm mại tiếp tục hướng phía trước thằng tiến một cái tay đậm gãy tàn phiến bên trên thôi động thanh túi thuật, đồng thời, một cái tay khắc kiệt lực hướng về phía trước mở rộng phía trước còn có trần tuyên chặt đường tư thế cực kỳ khó chịu tiền bối có chừng có mga trần tuyên không vui nói hoa lưu ly bàn tay đã vượt qua đảo trên c ả n h màu xanh tí i n đ ả o nhưng nàng vẫn chưa đủ còn tại hướng phía trước đưa tay y đồ đem cả cây nhánh đảo làm bẻ gãy đào nhánh càng dài bồi dưỡng ra thượng cổ tiên thụ cơ hội càng lớn hoa lưu ly thở dốc nói thân sắc vui vẻ trái tim kích động trực n g h ệ trần tuyên đều rõ ràng cảm thụ cái kia to lớn rung động tiếng tim đập ngày sau không có cơ hội tốt như vậy lần này nàng nói cái gì đ ề muốn lấy được càng nhiều phân lượng bàn đào cây trần tuyên một cái núi chạch tán tu một người ăn no cả nhà không lo nhưng nàng thế nhưng là có cả một cái tiểu thiên thế giới muốn n u ô i vô số người gào khóc đòi ăn đâu chọn thêm hái một mảnh cây đào diệt tử nhiều đến đến một tấc nhánh đào đều là có giá trị không nhỏ bảo vật n g ư ơ i trần tuyên thân thể căng cứng ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước phun trào như đại dương mênh mông lôi đ ỉ n h q u a n huy mỗi từng phút từng giây đều tại kinh lịch nguy hiểm to lớn n g ư ơ i hướng phía trước động một cái a hoa lưu ly trước ngực một bực đến hoảng để ép nhanh thở không nổi nàng quát lớn lên tiếng trần tuyên trên lưng hai đoàn t r ĩ nặng núi biết cực tóc hoa tan để cho bằng thành liên miên dây、núi. tiền bối đừng cứng rắn trên l ớ n trần tuyên tê cả ra đầu dùng sức lui về sau nàng muốn làm gì muốn bảo vật không muốn sống lòng quá tham hoa lưu ly là đỉnh lô đại năng nhưng trần tuyên chỉ là khu khu một cái đạo tạng tu sĩ mặc dù có nàng bên ngoài thân huyền hoàng ánh sáng che chở nhưng vạn không cẩn thận một sợi điện quang rơi vào trần tuyên trên thân thân thể đều muốn bị đập nát một bên khác trung niên kiếm tu đều bị lôi điện đả thương suy suy điện quang bắn tung tóe như thế thực chất tính mịch như đại dương tại trần tuyên trước người đỉnh đầu phun trào uy năng hơn xa tiêu lôi thần cung dĩ vãng đánh ra lôi điện quá kinh khủng trần t u y ê n khẩn trương và phần trên da thịt hiện nổi da gà vô ý thức ở giữa thân thể lần nữa hướng phía sau rụt cò rụt lại chớ lộn xộn liền nơi này cuối cùng hoa lưu ly li không cách nào tiếp tục đi tới đầu ngón tay hạ kiếm gãy tàn phiến nghiêm trọng chế ước thân thể hành động phạm vi một khi động tác quá lớn phương này lấy kiếm gãy tàn phiến phát h ỏ a ra phong thủy không gian sẽ lập tức sụp đổ hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa giang g ắ c hoa lưu ly li tâm tình khẩn trương thật sâu thở ra một hơi chật lòng bàn tay nở dậu nàn vạn sợi kim hoàng sắc thần quang xuyên qua vạn tầng địa quang trèo lên cây đảo chỉ ng đào nhánh đứt đoạn thanh âm bán ra ông hoàng hốt ở giữa trần tuyên bên thai nghe thấy bản đào cây gào thét thanh âm chỉ thấy đào nhánh đứt gãy nơi có kim dòng máu màu đỏ rơi xuống mà ra hoa lưu ly li vận dụng thần lực bẻ gãy tiếp theo đoạn nhỏ máu đào nhánh chừng dài hơn một mét ô ban đào sống trần tuyên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ chỉ thấy đào trên cành màu xanh tiên đ à o lại tại lúc này mở ra một chương rằng cơ chả miệng ban đào đúng là một viên vật sống phu một tiếng màu xanh tiên đảo từ đảo trên cành lặn xuống âm thanh quái k i ế u như một đạo điện quan bản hướng bắt đầu chạy trốn bản đảo cây cực tốc bay đi trốn không thoát trần tuyên một mực bảo trì cảnh giác trong nháy mắt xuất thủ tay trái mang theo một đạo bạch quang nô r a tinh chuẩn bắt l ấ y không chung màu xanh tiên đảo ngang cổ tay của hắn ở giữa màu trắng v ả y rồng dập dần xoay chuyển có thể so với tuyệt thế bảo cụ cấp độ long hồn ấn ký trong chốc lát kích phát thần uy thành công chặn đứng lánh nạn màu xanh tiên đảo mau trở lại hiện thế trần tuyên trầm giọng nói nhường hoa lưu ly lập tức trở về vân n g thiên trợ tiếp xúc màu xanh tiên đảo một cái t r ớ c mắt bàn tay của hắn cổ tay ở giữa lập tức liền có đại lượng huyết dịch bắn ra, ra tiểu bạch long vây quanh tiên đảo móng vớt r ộ n g đều đứt ra chảy ra đại lượng huyết dịch đây là thao hồng trần cấp độ bảo vật cho dù là tuyệt thế bảo cụ cũng khó có thể thời gian dài tiếp nhận uy năng Đi! đồng đầu địa đồ điệp đất quay trong nháy mắt, bàn đào cây, nơi xa đang biến cái núi biến trời nơi núi Hoa phản nhanh, thần phát hỏa trạch nháy hóa phương nháy phong thủ trong Trong lan tay quang quay xa lưu ly trước cuồng. cây, dãy ập, ứng dạng tràn ngón tràn trùng bàn nằm dòng sông, cực cố mọc một mắt, mắt mắt, vị, ngay sau đó một vòng n u hòa trần thế ánh nắng chiếu vào trong phòng trà vân v ộ n g phiên trợ b u ô n g tay hoa lưu ly trở lại h i h n thế một cái tay khác rốt cục rảnh rỗi lập tức bắt đầu chia gánh trần tuyên tiếp nhận áp lực thật lớn người đến trần tuyên trực tiếp b u ô n g tay màu xanh tiên đảo cũng không phải là đạo tạm cấp độ hẳn là tiếp xúc bảo vật cho dù là có thể so với tuyệt thế bảo cụ long hồn ấn ký đồng dạng tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa thụ trọng thương ô màu xanh tiên đảo một khi thoát ly trần tuyên không chế lập tức quái k i ế u hướng vương xa bỏ chạy ẩm nhưng tiếp theo một cái t r ớ c mắt một cái trắng mướt phát sáng bàn tay lăng không rối ra hoa lưu ly đem màu xanh tiên đào đổ nhào tiến vào một cái hộp gỗ t r u n g ngay sau đó một chương n ở rộ thần quang phụ triện rơi xuống che lại khóa trụt che giấu màu xanh tiên đào tất cả khí tước kết thúc trần tuyên bông cảm giác bao phủ toàn thân áp lực biến mất loại t ầ n g thứ này thượng cổ tiên thụ quá cao cấp h ắ n một cái đạo tạng tu sĩ chen chân trong đó hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất, phục chi cảnh. May mắn, không xảy ra bất chắc tới đỉnh、Công. nhưng vào thời khắc này thùng trăm ngàn lỗ tiệu tất trung đột nhiên vang lên một trận to tiếng kiếm reo trung niên kiếm tu đỉnh lô xâm nhiên ánh mắt hướng trần tuyên nhìn bên này tới ngàn trượng kiếm quang thắp sáng bầu trời tay h ắ người c một tước trần tuyên h trong ó n h lòng căng thẳng người này muốn làm hư quy củ trung niên kiếm tu mang đến kiếm gãy tàn phiến nhưng cuối cùng chỉ lấy được mấy cái lá cây từ đặt ở thường ngày cái này đã kiếm bụng không lô mua bán nhưng giờ phút này hắn nhìn thấy trần t u y ê n cùng hoa lưu ly hợp lực đạt được một g ố c dài hơn một mét nếu nào đồng thời còn có một viên tiếp cận thành thục màu xanh tiên đảo hiển nhiên có chút không tình nguyện không chỉ duyên thọ đ ì n h lô phục d ụ nói g n không chừng có thể trực tiếp nhảy lên một trọng thiên cảnh giới tiến hành một lần thần bắn cho trung niên kiếm tu nhìn chằm chằm cái kia nhận trang màu xanh tiên đảo h ộ gỗ, ánh mắt bất thiện cái này lại như thế nào trần t u y ê n nhìn chằm chằm hắn x o ạ t đúng lúc này hoa lưu ly bước liên tục khẽ rời ngăn tại trần tiên trước người chống đỡ trong không khí kinh người kiếm đạo khí thế nàng meo lại một đôi câu người đôi mắt hỏi đạo hữ ngươi muốn đi bản tôn quặng mỏ chung đào quang phải không giọng nói của nàng rất không k h á c h khí đối trọi gây gắt trực tiếp hỏi ra một cái lệnh trung niên kiếm tu không gì sánh được khó chịu vấn đề trung niên kiếm tu sắc mặt biến hóa chật tay đẻ thiên kiếm cười nói lưu ly tiên tử ai không biết ai không hiểu ngươi chính là đã có thành tiểu thiên mệnh người cả ngày tránh tại không gian bảo cụ cấu trúc phiên trợ c h u n g liền thao hồng trần đại vật đều cầm tiên tử không biện pháp gì nghe đồn ngươi cái tiêu tiểu thiên thế giới bên trong cao cấp mỏ kim loại mặt chúng hàng năm chết đỉnh lô hai cánh tay đều đến không hết bản tọa vẫn là không đi trần tuyên nghe vậy trong lòng hơi động v i ê m đế minh tiêu hồng nói nghe đồn vẫn đúng là không phải giả hàng năm bởi vì hoa lưu ly mà chết đỉnh lô đại năng đều có hai chữ số chớ nói chi là đạo tạng vũ hóa tu sĩ số lượng sẽ chỉ càng nhiều không đúng vũ hóa tiểu tu sĩ không đủ tư cách lúc trước trần t u y ê n uống t r à lúc nghe lượng giới chủ sinh ý hợp tác đồng bạn ngôn ngữ nàng chỉ bắt đạo tạng đỉnh lô t à mang o ạ i đạo hoa lưu ly nghe tiếng cười lạnh một tiếng chậ, cầm trong tay cái kia t h ỉ n h trang mấy cái đào lá h ộ gỗ lăng không đánh ra biết liền tốt thế giới khai hoang tự nhiên có người sẽ chết đạo hữu vô sự mời rời đi thôi tiếp đó bản tôi còn có khách nhân khác yêu cầu tiếp đãi trung niên kiếm tu ngón tay ma sát hồ gỗ ánh mắt chuyển động một cái quét trần t u y ê n một chút đối hoa lưu ly li hỏi lưu ly li tiên tử mới vừa rồi ngươi nói sẽ đem màu xanh tiên đảo chỗ tốt chia lại cho vị này xuất đại lực đạo tàng tiểu tử trần t u y ê n nghe nói như thế trong lòng không vui đứng lên cái này trung niên kiếm tu phải ngay mặt c h â m n g o i l y r à n a hoa lưu ly li nhữ mày trả lời phân không phân như thế nào phân việc này cùng đạo h ư u không quan hệ trung niên kiếm tu ánh mắt bên trong mang theo xem kịch vui ý vị nói nhưng cái này đã không phải bình thường đào lá mà là một cái thượng cổ tiên đạo giá trị độ cao, c Hoa ỉ chỉ sợ sợ sẽ trợ, có chưa chắc sẽ cam thể tòa tiến tử, tâm phiên tình phân hưng mua mộng xuống lưu nguyện nửa ra. vân ngươi ly lưu ly sắc mặt lập tức lạnh lẽo quay đầu nhìn về phía trần tuyên nhẹ giọng nói bản tôn sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi màu xanh tiên đảo về n g ư ơ i đ ộ c hữu còn lại đảo nhánh về bản tôn đây là nàng đơn giản thô bạo phương pháp phân loại nàng lựa chọn đem chân quý nhất màu xanh tiên đảo hoàn chỉnh chia cho trần tuyên mỗi người làm việc đều có quyền hoành một thanh cây thước hoa lưu ly phi thường thanh tỉnh minh sắc biết được hai người tại việc này xuất lực khẩn yếu trình độ mặc dù Cả nhưng u y là hoa lưu ly rõ ràng chính mình có thể làm được đây hết thệ tiền đề ở chỗ trần tuyên cho nàng chỉ điểm phương vị nếu không nàng đừng nói màu xanh tên nào một đoạn dài hơn một mét đào nhánh khả năng liền một chiếc lá đều sở không tới cái này trần tuyên nghe vậy trong lòng lặng yên thở dài nhìn a đây chính là lưỡng giới chủ hoa lưu ly lại một cái không thể so với viêm đế minh tiêu hống chính lệnh làm việc có nguyên tắc danh giới cuối cùng có vẻ như chính phái nhân vật thực sự là khiến hắn vạn phần đau đầu trung nhiên đạo sĩ s ủ i cười một tiếng nói lưu ly tiên tử lợi ấy thật sự là làm trò cười cho thiên hạ người muốn đem màu xanh t i ê nào đ phân cho một cái đạo tạng tiểu tu h sĩ làm trò hề cho thiên hạ hắn căn bản sẽ không tin tưởng hoa lưu ly một cái làm ăn lập nghiệp đỉnh cấp đại năng sẽ đem tới tay lợi ích khổng lồ đầy đi ra lợi ích động nhân tâm đối phương chỉ là một cái đạo tạng sâu tiến không xứng với màu xanh thế nào loại này tha hồng trần cấp độ tiên phẩm bảo vật hoa lưu ly mặt nạ sương lạnh quát lớn bản tôn như thế nào làm việc không có quan hệ gì với ngươi dung ngươi không được đến xem bảo lưu ly tiên tử lời ấy sai rồi đương nhiên là có quan trung niên kiếm tu lắc đầu nhìn về phía trần tuyên cười nói tiểu hữu đã lưu ly tiên tử chính miệng nói muốn đem màu xanh tiên đạo toàn bộ phân cho ngươi nhưng ngươi một cái đạo t ạ n g tiểu tu sĩ thủ không được tin tức truyền đi thập tử vô sinh bán tại bản tọa a hoa lưu ly dám nói loại lời này hắn liền dám đảm đương thật nếu là hoa lưu ly thừa nhận sẽ đem màu xanh tiên đạo chiếm thành của mình hắn không có gì đáng nói rời đi là được nhưng nàng hết lần này tới lần khác bận tâm mặt mũi nói loại này làm cho người phát cười trung niên kiếm tu không thừa cơ tranh thủ một lần chẳng phải là quá mức nhát gan quá mức b ẽ nhỏ rồi một bên vừa bộn u phòng trà bên ngoài lập tức vô số phủ quang lược ảnh từng cái xe qua、Soạn. ngay sau đó một vòng nhu h ò a trần thế ánh nắng chiếu vào trong phòng trà vân m ọ n g phiên trợ vung tay hoa lưu ly trở lại hiện thế một cái tay khác rốt cục rảnh rỗi lập tức bắt đầu chia gánh trần tuyên tiếp nhận áp lực thật lớn người đến trần tuyên trực tiếp b u n g tay màu xanh tiên đào cũng không phải là đạo tạng cấp độ hẳn là tiếp xúc bảo vật cho dù là có thể so với tuyệt thế bảo cụ long hồn ấ n ký đồng dạng tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa thụ trọng thương ô màu xanh tiên đào một khi thoát ly trần tuyên không chế lập tức q u a y khiếu hướng phương xa bỏ chạy ẩm nhưng tiếp theo một cái trước mắt một cái trắng mướt phát sáng bàn tay lăng không rối ra hoa lưu ly li đem màu xanh tiên đào đổ nhào tiến vào một cái hộp gỗ chung ngay sau đó một chương nở rộ thần quang phụ triện rơi xuống che lại khóa c h ụ che giấu màu xanh tiên đào tất cả khi t ư c kết thúc trần tuyên bông cảm giác bao phủ toàn thân áp lực biến mất loại tầng thứ này thượng cổ tiên thụ quá cao cấp hắn một cái đạo tạng tu sĩ chen chân trong đó hơi không cẩn thận chính là vạn k i ế p bất phục c h i cảnh may mắn không xảy ra bất chắc tới đ ỉ n h c nhưng n vào thời khắc này thùng trăm ngàn lỗ tiểu thất trung đột nhiên vang lên một trận to tiếng kiếm reo trung niên kiếm tu đỉnh lô xâm nhiên ánh mắt hướng trần tuyên nhìn bên này tới ngàn trượng kiếm quang thắp sáng bầu trời tay hắn cầm tiên kiếm ngự khí lạnh lẽo nói nghe đồn thượng cổ bản đào có thể kéo dài tuổi thọ cái này một viên dù chưa triệt để thành t h ụ nhưng tranh lệ không xa có m Nhân tộc lô, nguyên nhiều nhất nhưng giờ phút l này hắn nhìn thấy trần tiên cùng hoa lưu ly li hợp lực đạt được một gốc dài hơn một mét nếu nào đồng thời còn có một viên tiếp cận thành thục màu xanh tiên nào hiển nhiên có chút không tình nguyện không chỉ duyên thọ đỉnh lô phục d ụ n g nói không chừng có thể trực tiếp nhảy lên một trọng thiên cảnh giới tiến hành một lần thần bắn cho trung niên kiếm tu nhìn chằm chằm cái kia nhận trang màu xanh tiên đào h ồ gỗ ánh mắt bất thiện cái này lại như thế nào trần tuyên nhìn chằm chằm hắn、Soạn. đúng lúc này hoa lưu ly bước liên tục khẽ rời ngăn tại trần t u y ê n trước người chống đỡ trong không khí kinh người kiếm đạo khí thế nàng neo lại một đôi câu người đôi mắt hỏi đạo hữu n g ư ơ i muốn đi bản tôn q u n b ọ trung đào quáng phải không giọng nói của nàng rất không khắc khí đối trọi gay gắt trực tiếp hỏi ra một cái lệnh trung niên kiếm tu không gì sánh được khó chịu vấn đề trung niên kiếm tu sắc mặt biến hóa chật tay đẻ tiên h kiếm cười nói lưu ly tiên tử ai không biết ai không hiểu ngươi chính là đã có thành t i ể u thiên mệnh người cả ngày tránh tại không gian bảo cụ cấu trúc phiên trợ chung liền thao hồng trần đại vật đều cầm tiên tử không biện pháp gì nghe đồn ngươi cái kia tiểu tiên h thế giới bên trong cao cấp mỏ kim loại mặt chung hàng năm chết đỉnh lô hai cánh tay đều đếm không hết bản tọa vẫn là không đi trần tuyên nghe vậy trong lòng hơi động v i ê m đế minh tiêu hồng nói nghe đồn vẫn đúng là không phải giả hàng năm bởi vì hoa lưu ly mà chết đỉnh lô đại năng đều có hai chữ số chớ nói chi là đạo tạng vũ hóa tu sĩ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 sẽ đem màu xanh tiên đào c h ỗ tốt chia lại cho vị này xuất đại lực đạo tàng tiểu tử trần tuyên nghe nói như thế trong lòng không vui đứng lên cái này trung niên kiếm tu phải ngay mặt chân ngòi l y rắn a hoa lưu ly li nhữ mày trả lời phân không phân như thế nào phân việc này cùng đạo h ư u không quan hệ trung niên kiếm tu ánh mắt bên trong mang theo xem kịch vui ý vị nói nhưng cái này đã không phải bình thường đào lá mà là một cái thượng cổ tiên đ à o giá trị độ cao chỉ sợ có thể mua xuống nửa tòa vân mộng phiên trợ lưu ly tiến tử chỉ sợ ngươi chưa chắc sẽ cam tâm tình nguyện phân ra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 thật sự là làm trò cười cho thiên hạ người muốn đem màu xanh tiên đạo phân cho một cái đạo tạng tiểu t h ụ sĩ làm trò hề cho thiên hạ hắn căn bản sẽ không tin tưởng hoa lưu ly li một cái làm ăn lập nghiệp đỉnh cấp đại năng sẽ đem tới tay lợi ích khổng lồ đầy đi ra lợi ích động nhân tâm đối phương chỉ là một cái đạo tạng sâu kiến không xứng với màu xanh tiên đạo loại này thao hồng trần cấp độ tiên phẩm bảo vật hoa lưu ly li mặt nạ xương lạnh q u a n lớn bản tôn như thế nào làm việc không có quan hệ gì với ngươi giúp ngươi không được đến xem vào lưu ly li tiên tử lời ấy sai rồi đương nhiên là có quan trung n i ê n kiếm tu lắc đầu nhìn về phía trần tuyên người nói tiểu hữu đã lưu ly tiên tử chính miệng nói muốn đem màu xanh tiên đảo toàn bộ phân cho n g ư ơ i nhưng ngươi một cái đạo tạng tiểu tu sĩ thủ không được tin tức truyền đi thập tử vô sinh bán tại bản tòa a hoa lưu ly dám nói loại lời này hắn liền dám đảm đương thật nếu là hoa lưu ly thừa nhận sẽ đem màu xanh tiên đảo chiếm thành của mình hắn không có gì đ á nói g n rời đi là được nhưng nàng hết lần này tới lần khác bận tâm mặt mũi nói loại này làm cho người phát cười trung niên kiếm tu không thừa cơ tranh thủ một lần chẳng phải là quá mức nhát gan quá mức vẽ nhỏ rồi chứ một trăm bảy mươi lăm ba phẩm tính thấp kém người mặc dù hoa lưu ly chính là thiên mệnh đỉnh lô nhưng hắn cũng không chính lệnh chính là đỉnh cấp đỉnh lô lại là sát lực lớn nhất bạch khí kiếm quan thế nhân n ế u biết kiếm quan không sợ thiên mệnh trên cái thế giới này có rất nhiều đạo tràng luyện chế thiên mệnh tiên đan nhưng cơ hồ không có kiếm quan đạo thống sẽ làm loại chuyện này bọn hắn chẳng thèm ngó tới thậm chí một số kiếm quan gặp phải thiên mệnh người trong ý n g h ĩ n g h ĩ không là như thế nào luyện tiên đan mà là như thế nào một kiếm đem nó chém giết trên đời chém giết thiên mệnh người, người nhiều nhất chính là một kiếm phá vạn pháp bạch khí kiếm quan thí dụ như trần tiên tại đất sở gặp phải cái nào đó kiếm quan đạo thống kiếm các nàng sư môn chính là hữu r ư ớ c tiên nghị thuần túy tu đạo thiên tài mà không phải hoàng lương ngậm lục dục thiên những cái tia thiên mệnh người trần tuyên nhìn chăm chú trung niên kiếm tu phục lại nhìn mắt hoa lưu ly hỏi tiền bối thật nguyện ý đem màu xanh tiên đạo toàn bộ phân cho ta hoa lưu ly hóng ánh khuôn mặt lưu động không tì vết tiên quang nàng nói khẽ bản tôn nói một không hai ngươi thu lấy chính là bản tôn ở đây vân ngậm tiên trợ chúng không người nào có thể đoạt ngươi đồ vật trần tuyên cũng không phải là vân ngậm châu người chỉ cần thông qua truyền thuyết pháp trận trở về đất sở trời đất bao la trung niên kiếm tu tính uy hiếp lời nói chính là trò cười hoa lư ngươi không muốn lừa mình dối người ngươi có bản lĩnh hiện tại liền phân t i ê n đ ả o trung niên kiếm tu tức giận nói vị này đỉnh lô kiếm quan nói có mấy phần đạo lý coi như hoa tiền bối nguyện ý đem màu xanh tiên đ ả o phân dưới ta sợ là cũng khó có thể mang ra vân mộng k i ê n trợ lập tức sẽ bị người đuổi theo chỉ có thể hiện trường tại chỗ bán đồ b á n tháo trần tuyên khen trung niên kiếm tu ánh mắt khen ngợi cười nói tiểu hữu biết tiền tối rõ lý lẽ bán cùng bản tỏa đi lao g i a hỏa nói muốn bán cho người a trần tuyên dương mắt, mắt nhìn chăm chú trung niên kiếm tu góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt đó là một loại trung niên kiếm tu khó có thể lý giải được bình thản t h ầ n s ắ c một mực lại nhảy cả ngày ngươi là cái thứ gì a bình thản bên trong có một loại nghệ xem lạnh lùng phản phất c h â n tuyên mới là cảnh giới cao hơn quan sát trung niên kiếm tu cường thế tồn tại trung niên kiếm tu sửng sốt một chút sắc mặt tâm trầm t r ầ m r ã i hỏi ngươi nói cái gì trong n ấ y mắt hắn hoài nghi mình ngay lầm bởi vậy yêu cầu hỏi lần nữa trung niên kiếm tu không rõ một cái đạo tạc ả n h sâu kiến vì sao dám dùng loại giọng nói này loại này n ô tử vẻ mặt này cùng hắn nói như vậy ai cho dũng khí của hắn giờ khắc này không riêng gì trung niên kiếm tu cảm thấy kinh nghi liền hoa lưu ly một bên thị nữ lục t h ư ợ n g đều cảm nhận được một loại không thể tưởng tượng trần kinh người hoa lưu ly ánh mắt kinh ngạc sững sờ nhìn về phía trần tuyên bên mặt tuy là thiên mệnh người nói lời cũng không thể như thế quá phận a dù sao chỉ là nói tảng như thế đối đãi một vị đỉnh cấp đỉnh lô ở giữa kém yêu cầu hai cánh tay mới có thể đếm đi qua tiểu cảnh giới không khỏi có vẻ hơi c u ồ n vọng nhưng trần tuyên đối mặt đỉnh lô có gì cần sợ hãi lo lắng chỗ đâu một cái đỉnh cấp đỉnh lô mạnh hơn cũng chỉ là đỉnh lô cảnh vân vọng phiên trợ không phải người nào phòng bị nhân hoặc cờ từng cái thân phối bảo hộ hồn b ả o cụ diêu q u a n trâu trần tuyên kiêm kỵ đỉnh lô cảnh nguyên nhân từ đầu đến cuối cũng chỉ là không muốn hư hao nhục thân chờ mong nhanh chóng không bị tổn hại đánh g i ế t đỉnh lô thôi không bị, không bị tổn hại không bị tổn hại không bị tổn hại nếu như trần tuyên buông tay chém g i ế t từ đấu hoa lưu ly trung niên kiếm tu những này đỉnh cấp đỉnh lô cùng chi nước l i ê u đạo nhân t ử trúc đạo nhân trên bản chất không có gì khác biệt thao hồng trần thần hồn thân thể vừa ra trong thiên hạ đỉnh trong lò không người có thể cùng trần tuyên tranh phong không phải bất luận kể nào cũng giống như thiên diễn đạo phạm tiên chi như thế c nàng, nàng đối phó trần tuyên thần hồn thân thể phương pháp cuối cùng là đem hắn phong tỏa ở thiên mệnh không gian bên trong sau đó mang về bộ thiên đạo tràng phạm tiên chi lúc trước như không tá trợ thanh đỉnh tiên lô trốn vào thái cư trần tuyên sẽ đánh phá thiên mệnh phong tỏa từng cái phá hủy những cái kêu bảo hộ hồn phụ triện bảo cụ sau đó phạm tiên chi sẽ chết tại trở về bộ thiên đạo tràng trên nửa đường mà bây giờ trần tuyên thần hồn thân thể đi qua thiên diễn đạo viêm đế minh hai lần cường hóa cùng với nhân hoàng cờ tăng cường càng hơn trước kia gấp mấy lần điểm trọng yếu nhất là sơn quỷ nương nương ban thưởng cẩn ngọc cao thần hồn thân thể cũng có thể phục d ụ n g đây là sơn hải thời đại tiên phẩm thánh vật liệt tiên c ấ p thánh hiền phục d ụ n g hoặc là đeo chính là mọc lại thịt từ xương ngự quỷ thần thật có thể cải tử hồi sinh thần d ư ợ g trần tuyên lạnh lùng quét trung niên kiếm tu một chút chật, quay lại nghệ xem ánh mắt đối hoa lưu ly cười nói tiền bối ngươi nhìn ta nói chuyện đắc tội với người xem ra màu xanh tiên đạo chỉ có thể bán đồ bán thao cho ngươi hoa lưu ly nhìn chằm chằm trần tuyên trong lòng đ ố n g nhiên trầm xuống người nàng há to miệng nói không ra lời giờ k h ắ c này hoa lưu ly ý thức được trần tuyên trái một câu tiền bối phải một câu tiền bối nhưng trên thực tế trong lúc này cũng không có bao nhiêu tôn trọng nàng ý tứ hắn cũng không sợ nàng lúc trước trần tuyên dám đ ộ c thân tìm tới nàng môn nàng liền ẩ n ẩ n có loại cảm giác này nhưng hoa lưu ly một lần cho rằng trần tuyên là bởi vì nàng kinh nghiệm bản thân thiên diễn đạo sự tình biết được tự thân có được sơn quỷ nương, nương che chở cho nam hoàng thánh tử thân phận cho nên dám như vậy lô mãng đơn nào đi gặp cái này từng làm nàng cảm thấy một chút buồn cười một cái có bốc đồng niên kỷ tuổi nhỏ thiên mệnh người quá non nớt hoa lưu ly li cảm thấy trần tuyên xác nhận không hiểu rõ tính cách của nàng nàng bên ngoài mềm mại đáng yêu bên trong cương trực là trên đời này chân chính có tính tình cái loại người này có một số việc vô luận như thế nào sẽ không túi đầu thỏa hiệp nàng liền bổ thiên chân quân giới t r ư ớ n g thiên diễn đạo cũng dám đ ố i cứng há lại sẽ chân tâm e ngại sơn quỷ nương n ư ơ n g nam hoàng thánh từ đâu trần tuyên phạm là dám đối nàng quá phận uy hiếp nàng l à hội bất kể bất cứ giá nào tại chỗ diệt đi trần tuyên nhưng mà hoa lưu ly li giờ phút này g i ậ mình trần tuyên có không cần sợ nàng bắt nguồn từ tự thân sức mạnh thân hôn của h h ừ thinh minh tiểu tử trung niên kiếm tu thấy thế lạnh hư một tiếng ánh mắt sắc bén giống như lợi kiếm gắt gao nhìn chằm chằm trần tuyên một chút chật, phất tay háo rời đi tiểu tử đừng cho bản tọa tại vân mộng phiên chợ bên ngoài gặp ngươi tâm hắn nghĩ trần tuyên lựa chọn cùng hoa lưu ly li giao dịch tại trung niên kiếm tu trong mắt đơn giản là đem màu xanh tiên đ ả o bạch đưa ra ngoài yếu thế lấy c ớ thôi một tòa thành là bán một đồng tiền đồng dạng là bán chẳng lẽ một cái đạo tạng sâu kiến thật là có can đảm khí thu lấy lượng giới chủ hoa lưu ly li, cùng màu xanh tiên đạo cùng đồng giá trị lưu ly li tiền hoặc là những vật khác nhưng v bây giờ màu xanh t i ê n đạo về tới hoa lưu ly li trong tay trung niên kiếm tu tiếp tục hùng h ộ dọa người liền muốn cùng hoa lưu ly li chính diện đối đầu hắn nguyên bản liền sẽ không như vậy làm bây giờ càng là liền lấy cớ đều không có rồi c h u n g quy là kiềm kỵ hoa lưu ly li. một bên bừa bộn u phòng trà bên ngoài lập tức vô số phủ quang lực ảnh từng cái xe qua、Soạn. ngay sau đó một vòng nhu hỏa trần thế ánh nắng chiếu vào trong phòng trà vân mộng thiên trợ vung tay hoa lưu ly li trở lại như thế một cái tay khác rốt cục rảnh rỗi lập tức bắt đầu chia gánh trần tuyên tiếp nhận áp lực thật lớn người đến Trần Tuyên trực tiếp tay, bùng màu ô màu xanh tiên đào một khi thoát ly trần tuyên không chế lập tức quái khiếu hướng p h ư ơ n g xa bỏ chạy ẩm nhưng tiếp theo một cái trước mắt một cái trắng m u ố t phát sáng bàn tay lăng không rối ra hoa lưu ly li đem màu xanh tiên đào đổ nhào tiến vào một cái hộp gỗ chung ngay sau đó một chương nở rộ thần quang phụ t i ệ n rơi xuống che lại khóa t r ụ che giấu màu xanh tiên đào tất cả khi t ư c kết thúc t r ầ nhưng t u cảm vào thời khắc này thùng trăm ngàn lỗ tiểu thất trung đột nhiên vang lên một trận to tiếng k ê ế m reo trung niên kiếm tu đỉnh lô xâm nhiên ánh mắt hướng trần tuyên nhìn bên này tới ngàn trượng kiếm quang thắp sáng bầu trời tay hắn cầm tiên kiếm ngự khí lạnh lẽo nói nghe đồn thượng cổ bản đảo có thể kéo dài tuổi thọ cái này một viên dù chưa triệt để thành thục nhưng tranh lệch không xa có mấy phần duyên thọ hiệu quả nhân tộc đỉnh lô thọ nguyên nhiều nhất hai ba trăm trở viên này màu xanh tiên đào giá trị cao đến khó lấy lường được tình trạng không có bất kỳ cái gì một cái đỉnh lô đại năng có thể chịu được loại này hấp dẫn người một ước trần t u y ê n trong lòng căng thẳng người này muốn làm hư q u ý c ụ trung niên kiếm tu mang đến kiếm gậy tàn phiến nhưng cuối cùng chỉ lấy được mấy cái lá cây từ đặt ở thường này cái này đã kiếm bổn u không lô mua bán nhưng giờ phút này hắn nhìn thấy trần t u y ê n cùng hoa lưu ly li hợp lực đạt được một gốc dài hơn một mét mấy đào đồng thời còn có một viên tiếp cận thành thục màu xanh tiên đào hiển nhiên có chút không tình nguyện không chỉ d u y thọ đỉnh lô phục dụng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 nếu như trần tuyên vung tay chém rết từ đấu hoa lưu ly trung niên kiếm tu những ngày đỉnh cấp đỉnh lô cùng chi nước liễu đạo nhân từ trúc đạo nhân trên bản chất không có gì khác biệt thao hồng trần thần hồn thân thể vừa ra trong thiên hạ đỉnh trong lò không người có thể cùng trần tuyên tranh phong không phải bất luận kẻ nào cũng giống như thiên diễn đạo phạm tiên t h i như thế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 cùng n màu x a hoa tiên đ ả cùng đồng giá t r lưu ly vung xuống ống tay áo nhường một bên thị nữ lục thực lui ra ngoài khát chọn một chỗ sau đó đã khách mới tinh phòng trà sau đó hoa lưu ly một đôi vũ mị hơi có vẻ hẹp dài đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trần tuyên khỏe miệng treo lên một vòng nụ cười trào phúng lạnh giọng hỏi coi là thật muốn đem màu xanh tin ê đ à o bán đồ bán tháo cho bà tôn v ạ n bối chi nhụ c thần ngày xưa tất cả lại tiền b ố i cứu chuyện như thế quan đại đạo căn cơ chi ân tỉnh v ạ n bối thời khắc ghi nhớ trong lòng trần tuyên mỉm cười gật đầu bình thản nói này ân không thể hồi báo đành phải đem màu xanh tin ê đ à o bán đồ bán tháo cho tiền bối không phải nói ngoa nói một không hai trần tuyên nói ra một bộ thoải mái bộ dáng kể một ngàn nói một vạn ngày đó tại nam hoàng thiên diễn đạo tạo thành các loại nguy hiểm tỉnh t h n h trung chỉ có lưỡng giới chủ hoa lưu ly cái này vốn không quen biết người đi đường trực tiếp chính diện đối cứng bổ thiên đạo tràng cuối cùng bảo vệ nhục thể của hắn thể xác người tu luyện một thân tu vi không ở ngoài thần hồn cùng nhục thân cả hai có thể hào nói không khoa t r ư ờ n g lưỡng giới chủ là đang liệu lĩnh cự đại phong hiểm đồng thời không tác thủ hồi báo tình hình dưới trượng nghĩa xuất thủ cứu trần tuyên nửa cái mạng phần này cứu giúp chi tình nghị quá n ặ n đúng vậy à trần tuyên như thế lớn tình cảm ngươi nhất định nghĩ tới tuật cung muốn cầm thứ gì trả lại bản tôn đâu ngươi nhất định cảm thấy trong lòng khổ sở và phần đúng không hoa lưu ly cười khinh bị một tiếng tiếp tục nói nhục thân ngươi mà nói trọng yếu không gì sánh được m à u xanh tiên đào đối với bản tôn loại này đỉnh lô đại năng mà nói cũng là giá trị phi phạm hiện tại ngươi có thể cầm m à u xanh tiên đào đến trả thật sự là xuất thủ hào phóng không chút do dự bỏ qua nàng dừng một chút cười lạnh nói ngươi yêu cầu bản tôn ở trước mặt tán ngươi một câu anh hùng khí khái khí khái a tiểu nữ tử coi là thật kính ngưỡng và phần hoa lưu ly đã phản ứng kịp chật tuyên lúc trước tìm tới cựa uy hiếp một trận hắn không phải không biết nàng phong cách hành sự tương phản hắn hiểu rất rõ nàng nàng dám ở như lang như hổ bộ thiên đạo tràng thủ hạ cứu người chỉ vì hài lòng ý há lại dễ dàng bị uy hiếp người cho nên hắn làm tới cửa uy hiếp sự t ì n h hắn tại chờ mong nàng đ ộ n g thủ trần tuyên nghe vậy có chút sửng sốt một chút t r ậ t cười nói văn bối không hiểu tiền bối cớ gì nói ra lời ấy đã tiền bối không muốn nhận lấy màu xanh tên nào ta dùng riêng là được n h a n nhạt ánh nắng tự mình hại mình phá xong cửa sổ bên ngoài bắn ra mà vào tỏa ra trong không khí rời rạc bụi bặm mảnh vàng vụn bàn ánh nắng rơi vào trần tuyên tuấn lãng bên mặt bên trên ánh mắt của hắn lộ ra bình tĩnh mà tự nhiên ánh mắt của hắn lộ ra bình tĩnh mà tự nhiên ánh mắt của hắn lộ ra bình tĩnh mà tự bộ ngực chập trùng không chừng nàng mặt nạ sưng ơ lạnh chất vấn ngươi lúc trước chính là đang câu dẫn bản tôn có phải thế không cầu dẫn ngươi cái gì trần tuyên bất đắc dĩ hỏi đừng lại thăm dò ngươi biết do núi có h ổ khuynh ê ư ớ n g h ổ sơn đi ngươi biết rõ bản tôn cầu lấy nửa bộ sau thiên mệnh c h â n kinh nhưng ngươi nói thẳng ra thiên mệnh năng lực thậm chí mở miệng uy hiếp bản tôn ngươi nhất định đang cố ý dẫn động bản tôn trong lòng ác nghiệm hoa lưu ly dừng một chút tiếp tục nói ngươi nghĩ dẫn bản tôn động thủ thủy đi nhục thể của ngươi thể xác hóa ân vì thủ xong hết mọi chuyện như vậy ngươi liền có thể yên tâm thoải mái không cố kỵ nữa đ nhã nhã, hoa lưu ly li chất vấn trong lòng có chút phát lệnh đó là trần tuyên đã từng hướng nàng bao phủ mà đến ẩn mà không phát nồng đập ác ý thần hồn thân thể đúng không ngươi cậy vào chính là thao hồng trần thần hồn thân thể chỉ có năng lực này mới có cơ hội đào thoát tiểu mù loàng mưu tính lại thêm nhân hoàng cờ ngươi không có dồi đục thân về sau không có đỉnh lô đại năng hội là đối thủ của ngươi hoa lưu ly tự tay thả đi trần tuyên chết đi nhục thân cùng với bốn tôn thiên mệnh đạo tạng tiểu nhân sao lại không ý thức được trần tuyên thần hồn tám chín phần mười đã đại thành trần tuyên nghe được say sương ngon lành trợt thở dài nói tiền bối suy nghĩ lung tung làm gì dùng cực đoan nhất t á c ý ước đoán ta đây tiền bối ngươi cuối cùng không phải không động thủ a hắn sai lệnh phía dưới lại n ở nụ cười hỏi ngược lại vì sao v ạ n bối liền không thể hướng chỗ tốt suy nghĩ vạn một van bối là có ơn tập báo vạn g i m cứu rút không đành lòng tiền bối sắp sửa đạc sai đi vào không cách nào vãn hồi hoàn cảnh đâu vì sao vãn bối làm việc nhất định phải có chỗ tốt lợi ích đâu hắn là trung can nghĩa đ ả m võ giả lúc trước đi ra liếu trấn võ quán trên đường gặp chử h ỏ a côn một nhà ba người đạt được một chút giải hoặc chi t ì n h phân mấy ngày về sau vừa vụ h ó a hắn liền tại một đám anh linh núi quỷ dưới mí mắt b ư ớ c lên cự đại phong hiểm cứu ra sắp chết chử h ỏ a côn bây giờ viện phó ba trăm vạn dặm đường xá cứu giúp có ân lượng giới chủ cái này chẳng lẽ không phải một kiện đại khoái nhân tâm rất hợp lý sự tình a ngươi cố gắng có một ít ý muốn cứu ta nhưng nhất định không phải toàn bộ ân đại thành thụ ngươi càng hy vọng dùng phương thức đơn giản nhất xử lý đoạn này tình cảm sạch sẽ không lưu lại bất luận cái gì một tia hai hoàng ngầm người n g h ĩ bản tôn đi chết hoa lưu ly li chém đinh chặt sát không gì sánh được khẳng định nói bản tôn lúc trước thường nói thiên diễn đạo tiểu mù loài nhìn sự tình thái thanh quá lộ cho nên làm việc quá độc quá tuyệt nhưng trần tuyên ngươi so với nàng càng sâu gấp trăm lần nàng từ trước mặt cái này thiên mệnh đồng loại trên thân cảm thấy một loại lạnh leo thấu xương lạnh lùng hoa lưu ly li phản phát triển để đem trước mắt cái này tên là trần tuyên nam nhân bản chất nhìn nhất thanh n h ị sở người này có tuyệt đối thanh tình lý trí hãn tựa hồ đem tự thân tao nộ tất cả mọi chuyện cân nhắc rõ ràng trần tuyên, ngươi là một cái hoàn toàn á c nhân hoa lưu ly đánh giá như thế đạo tiền bối ngươi a trần tuyên thở giải nói ngươi nghĩ quá nhiều như vậy không tốt lắm như vậy thật không tốt t ấ u t r ư ơ n g xong